Nhạc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, còn không tính quá xa. Hứa khai tả hữu nhìn xem, không đơn giản như vậy. Cảm giác an tĩnh mổ trung sát khí thật mạnh. Diệp hàng những mảy, nghe thấy cái gì thanh âm sao? Một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tựa hồ từ xa đến gần, hơn nữa được đến mổ hộ ứng. Nhưng là dưới ánh trăng tầm mắt hữu hạ, cũng không có phát hiện cái gì. Nhạc Nguyệt nói, hình như là châu chấu thanh âm. Nàng ở nông thôn sinh hoạt quá thời gian rất lâu. Nhìn xem. Tiểu thuốc nổ ném ra một viên thánh quang đạn, thánh quang đạn lấy phi hành chậm, ánh sáng đủ, bị người chơi dự vì pháo sáng. Nay một chiếu sáng, kinh ra 5 người một thân mồ hôi lạnh, 50 nhiều mễ ngoại, một cái thật lớn màu trắng đội đang ở thánh quang đạn chiếu xuống phản xạ ra quan mang. Nhìn kỹ, là vô số chỉ khung xương châu chấu tụ tập mà thành, số lượng vô pháp tính toán. Bọn họ giống như do xoay giống nhau, đột nhiên nhằm phía thánh quang đạn, đem thánh quang đạn vào phủ. Châu châu có khung xương sao? Hứa khai hỏi. Diệp Hàng trả lời, ta lại không có sinh vật học tiến sĩ danh hiệu. Chư Chư Hiệp nói, ta tương đối quan tâm một vấn đề, chúng ta bất quá đi, bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta sao? Khẳng định sẽ. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thanh trả lời. Chư Chư Hiệp vô ngữ, này hai người đều nói sẽ, vậy thật sự sẽ. Kỳ thật châu chấu đàn cũng không đáng sợ, Liệp Ma cũng có châu chấu đàn, cấp bậc chỉ có 10 tới cấp, trọng ở số lượng. Ác Ma Pháp Sư Đại Hòa Cầu Vong linh Vu sư tử vong gợn sóng chờ đều là hành hạ đến chết thứ tốt. Nhưng bên này 5 người tới nói, chỉ có hứa khai tử vong tinh vân coi như quần công. Nhưng lỗ hổng quá lớn. Châu chấu đàn không sợ như vậy sát thương, bởi vì người dùng hỏa tiễn cũng có thể dây bọn họ. Tới. Hứa khai khởi tường đá, chỉ nghe thấy bùm bùm tiếng đánh âm, tiểu bạch quang không ngừng lập lòe tỏ vẻ châu chấu đàn nhóm tử vong. Nhưng gần 7 giây, tường đá đã bị hoàn toàn đâm cháy. Hứa khai tử vong tinh vân ra tay, Châu chấu đàn thưa thất một ít, nhưng như cũ phấn đấu quên mình đánh sâu vào mà đến. Mà đệ nhị sóng châu chấu đàn đang ở tụ tập. Diệp Hàng nói, thách ra hướng, vọt tới chấn nhỏ. Nói xong, khi trước đánh sâu vào hấp dẫn địch nhân hòa lực. Rồi sau đó bốn người chơi thấy đổ sộ một màn, Diệp Hàng cùng ám ảnh toàn bộ thân thể sinh ra nho nhỏ nổ mạnh, lấp lánh vô số ánh sao, trang bị âm hiệu, tương đương không tồi. Diệp Hàng bi chẳng nói, sẽ tự sát nổ mạnh. Vội vàng mở ra điên thứ. Lấp lánh vô số ánh sao bảo hộ hắn cùng ám ảnh, tới gần châu chấu từng con bị đánh rơi. Diệp Hàng đối chính mình thêm cái chúc phúc, một hơi phá tan đạo thứ hai châu chấu cái chán, nhằm phía chấn nhỏ. Mắt thấy khoảng cách chấn nhỏ chỉ có trăm mét, đột nhiên mã chân một quỷ Diệp Hàng té rớt xuống dưới. Ở Diệp Hàng bên người, năm mươi mấy chỉ bộ xương khô chiến sĩ từ mộ bia sau đứng thẳng lên. Đối phó đại thể tích đồ vật, Diệp Hàng một chút đều không sợ hãi, cũng không hề chịu hoang ngựa cùng này quần chiến sĩ ở cái này khu vực đánh lên du kích chiến. Có mã có thể ngang ngược không nói đạo lý tiến lên châu chấu đàn. Kia không có ngựa đâu. Làm Hứa Khai mở rộng tầm mắt chính là tiểu thuốc nâng cấp chính mình thêm cái thanh quang, rồi sau đó không nhanh không chậm chạy hướng về phía dịp Hàng, trên đường châu chấu đàn toàn bộ né tránh. Hứa Khai thực đồng tình xem Chư Chư Hiệp. Chư Chư Hiệp sửng sốt hỏi, như thế nào? Hứa Khai nói, Nhạc Nguyệt có bạch cốt chi môn, hướng một đoạn đường chạy một đoạn đường, ta có truyền tống áp lực không lớn. Người đâu? Chư Chư hiệp chớp đôi mắt nói, người có thể đem châu chấu đàn hấp dẫn đến một bên, làm ta an toàn qua đi sao? Thực sự có ý tưởng. Hứa Khai ha hả cười, chạy bộ xuất phát, châu chấu đàn lập tức chú ý tới Hứa Khai, bắt đầu che giả mang ngọ quanh tạp. Hứa Khai ném khu vực giảm tốc độ chiều bên trái chạy, Nhạc Nguyệt cười, cũng chạy hướng bên trái. Chư Chư hiệp không dám chậm trễ từ bên phải đường vòng. Châu châu quần công đánh không cao, cho dù là dùng tự thân nổ mạnh thủ đoạn Nhưng trọng ở số lượng, hứa khai sinh mệnh xôn sao chiều hạ rớt. 5 giây thời gian, sinh mệnh rất 40%. Hứa khai hắn một cái, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực có cảm. Nhạc Nguyệt nói, ta đi trước. Dứt lời mở ra Bạch cốt chi môn, một hơi chuyển tống ra hơn 40 mễ. Tuy rằng còn có tiểu đàn châu chấu truy kích, nhưng hoàn toàn có thể làm lơ chạy đến bộ xương khô chiến sĩ khu vực. Quả nhiên vừa đến chiến sĩ khu vực, châu chấu đàn đều không hề truy kích. Đáng tiếc Hứa Khai còn không thể chạy. Bởi vì hắn ít nhất muốn kiên trì 30 giây, nếu không chư chư hiệp khẳng định bị vây quanh, chư chư hiệp bị vây quanh, đó là tuyệt đối không có khả năng giết đi ra ngoài. Hứa Khai ăn xong bằng hữu đưa tặng nháy mắt huyết dược, bổ mãn sinh mệnh, rồi sau đó bóp chặt thời gian điểm. Chờ sinh mệnh rơi xuống không sai biệt lắm thời điểm, Hứa Khai thời không chạy trở về khôi phục mãn huyết trạng thái. Lại kiên trì vài giây, chư chư hiệp đã thoát ly châu chấu khu, Hứa Khai vội vàng mở ra xong truyền tống chạy. Quay đầu lại lại xem châu chấu đàn, Tuy rằng tự sát công kích chính mình, tuy rằng bị tử vong tinh vân công kích, nhưng số lượng lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Đệ nhị khối mù chính là bộ xương khô binh, binh trùng lạ, công phòng thấp, bổn sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng tiểu thuốc nổ tiến vào này khu vực sau, bộ xương khô binh số lượng thêm 50, mọi người đều tới tể, bộ xương khô binh số lượng đạt tới 200 năm. Hơn nữa nhất tổn hại chính là này đó bộ xương khô binh thế nhưng cũng sẽ tự sát nổ mạnh công kích. Diệp Hàng không biết liền trúng chiêu bị bộ xương khô binh tạc không có 10% sinh mệnh, bị bị đánh bay ra 5m. Rơi xuống một cái khác bộ xương khô binh trước mặt, cái này bộ xương khô binh lại nổ mạnh, Diệp Hàng bị đạn hướng một cái khác bộ xương khô binh, lại nổ mạnh, lại bị bắn ra. Hứa khai trùng hợp đã tới, thấy Diệp Hàng tượng bị đạn cầu giống nhau đánh tới đánh tới, không cấm cười, khởi động tường đá, Diệp Hàng đánh vào tường đá thượng, rốt cuộc đỉnh chỉ như vậy xấu hổ đâm, cầu quá trình. Tiểu thuốc nổ bọn họ đều là viễn trình công kích, không có Diệp Hàng như vậy chật vật. Nhưng áp lực vẫn là rất lớn, chủ yếu chính là bộ xương khô binh số lượng thật sự quá nhiều điểm. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, tiến lên. Hảo. Hứa khai xong chuyển tống ra bộ xương khô chiến sĩ vây quanh khu vực, khoảng cách thành trấn 30 mét xa. Nhưng hứa khai lại về phía trước chạy thời điểm, đột nhiên đánh vào một trường trên mạng, nguyên bản vô sắc vong biến thành màu đen vừa thu lại, hứa khai bị trói gián chắc. Một con đại con nghệnh kéo vong chung hứa khai liền chạy, tuy rằng kéo một người, này tốc độ còn tương đương không chậm Thử Linh con nhện, Liệp Ma thế giới tam đại con nhện chủng quần. Một vì hỏa con nhện, một vì nhận độc, tàn nhẫn nhất đương thuộc tử linh con nhện. Nhưng mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy tử linh con nhện sẽ bố vọng, hơn nữa trình độ còn không thấp. Nhạc Nguyệt thay đổi mũi tên khẩu nhắm chuẩn đang ở chạy bộ tử linh con nhện. 55 mễ tuy rằng ra tốt nhất công kích khoảng cách, nhưng là lại ở 60 mễ lớn nhất công kích khoảng cách nổi. Nhạc Nguyệt bắn tên, chuẩn xác bắn ở tử linh con nhện thân thể thượng. Tử Linh con nhện run lên run. Vong Tan vỡ mở ra. Hứa Khai kỹ năng từ màu xám khôi phục, khi trước trước cấp chính mình bỏ thêm cái chúc phúc, rồi sau đó U Linh kiếm khai soát. Tử linh con nện phụt lên vong vong hướng Hứa Khai, bởi vì chúc phúc tồn tại lại không có chút nào. Tác dụng. Hứa Khai săn giết đắc thủ. Hứa Khai lại nhìn về phía thành trấn, liền phát hiện ở trấn nhỏ một tòa nhị tầng kiến trúc trên đỉnh, một cái vong linh vu sư đang ở cầm trong tay pháp trượng thi pháp. Hứa Khai chờ đợi thời gian truyền tống xong ra, chuẩn bị thẳng đảo Hoàng Long. Hứa khai bên này chờ đợi thời gian, nhạc nguyệt bên kia lại tình cảnh gian nan, nguyên nhân là bộ xương khô chiến sĩ áp phi thường khẩn. Tiểu thuốc nổ cái thứ nhất bị nổ bay, may mắn phi hành quỹ đạo là diệp hàng, con diệp hàng vận dụng chọn thương kỹ năng, đem không trung phi hành tiểu thuốc nổ chọn hướng mặt đất, lúc này mới tránh cho bị liên hoàn đoành tạc nhảy đánh xấu hổ cục diện. Bộ xương khô binh có được tăng thi di động tốc độ, tiểu kê công kích năng lực, có thể hay không đứng vững hoàn toàn xem phát ra. Vốn dĩ chư chư Hiệp nhạc Nguyệt Tiểu thuốc nổ tam giác thành trận vẫn là có thể kiên trì. Nhưng là tiểu thuốc nổ xuất hiện một cái người chơi bình thường thường xuyên xuất hiện lại không thể tránh khỏi vấn đề. Đó là liền làm quá ít, sử dụng kỹ năng không biết tiết kiệm kỹ năng, 3 cấp chúc phúc, hao phí thực nghiêm trọng. Dưới tình huống như thế, Lam Tào thấy đấy. Diệp hàng giao dịch qua đi một viên dược cùng một kiện rác rưởi trang bị. dược tác dụng là nháy mắt hồi 30% sinh mệnh pháp lực, trang bị là giảm bất hao phí pháp lực 10% cái bao đầu gối. Nhạc nhiều Tuy rằng bộ xương khô binh miễn dịch 30% viễn trình, nhưng là nhạc nguyệt bạo đầu xuất phi thường cao, lực sát thương cường đại. Chư chư hiệp dịu vốn chính là thần khí, sát thương trị số vốn là không tồi. Dịu so cung lực sát thương càng cao, nàng vấn đề cũng không lớn. Cho nên đội ngũ sở hữu vấn đề liền ra ở tiểu thuốc nổ trên người. Diệp hàng hỗ trợ thêm chúc phúc, nhưng hắn chính là một cái chiến sĩ, pháp lực tào hữu hạn Vì thế thuốc dục hứa khai, tốc độ. Đã biết. Thứa khai chuyển tống ra mổ tới chấn nhỏ trên đường. Rồi sau đó một phen đũ linh kiếm bay vụt nóc nhà vong linh vu sư. Không tưởng vong linh vu sư tương đương yêu, thân thể xuất hiện một mặt gương. Thứa khai kinh ngạc phát hiện, chính mình đũ linh kiếm thế nhưng bay trở về, cắt quá thân thể của mình. chương 444, sao băng rơi xuống. Cảnh trong gương phản xạ. Cái này hiệu quả người chơi đều sẽ không xa lạ, đặc biệt là thường xuyên chơi ma huyễn trò chơi người chơi. Xu. Đều biết có như vậy một cái pháp thuật tồn tại. Liệp Ma trung lúc trước bình chọn người chơi mười đại nhất hắc vọng pháp thuật chung, cảnh trong gương phản xạ sắp hàng đệ tam, chỉ ở sau tận thế thẩm phán, tiếng sấm bạo đạn này hai cái pháp thuật. Tận thế thẩm phán có hình có chân tướng, mà các pháp thuật các người chơi đều còn không có phát hiện, cho rằng Liệp Ma trung liền không tồn tại. Nhưng cùng với tâm ngữ Lưu Tinh hòa Vũ, còn có một chật tự người chơi xích thiểm điện sau, mọi người đều đang chờ đợi mặt khác cao cấp pháp thuật xuất hiện. Tuy rằng cảnh trong gương phản sáng ưu, nhưng hứa khai cũng không phải kẻ yếu. Đán dược chờ đợi sinh mệnh toàn mãn, rồi sau đó khởi động 70% huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống, hai truyền tống liền đến đối phương vong linh vu sư trước mặt. Không nói hai lời, dơ tay chính là một đạo tường đá, ta xem ngươi như thế nào phản xạ. Chiêu này là tương đương hữu dụng, tường đá trực tiếp đỉnh bay vong linh vụ sư. Hứa khai hạ bấy dập ở này rơi xuống vị trí, nhưng không nghĩ tới vong linh vụ sư giữa không trung mở ra trôi nổi pháp thuật, phủ du 3 mét phía trên, cũng không rơi xuống bấy dập bên trong. Hắn một tiếng bén nhọn tiếng kêu sau, chấn nhỏ trên đường phố chui ra 10 cái bộ xương khô cung thủ đối hứa khai tiến hành xạ kích. Hứa Khai nằm sắp xuống xấu hổ, căn cứ bản nhân điều tra, gia hỏa này rất có thể là vong linh Triệu Hoán hệ lao đại. Vong linh Vu sư có Triệu Hoán vong linh năng lực, cũng có sử dụng vong linh pháp thuật năng lực. Vong linh thực lực bình quân không ở nhân loại dưới, cũng là vì bọn họ chức nghiệp nhiều vẻ nhiều màu. Nhìn ra được tới, này chỉ vong linh Vu sư là thuần Triệu Hoán hệ, bản thân không cụ bị trực tiếp công kích thủ đoạn. Nhìn như tương đối ôn hòa, nhưng lại là khó nhất triển. Như là hiện tại chiến sĩ thả rằng đối thượng có trực tiếp công kích thủ đoạn ác ma pháp sư, cũng không muốn cùng cơ hồ không có trực tiếp công kích thủ đoạn vạn bèo pháp một mình đấu. Diệp Hàng gia siêu chủ ý nói, "Ta ác chi thư." "Không được." Nhạc Nguyệt lập tức phủ nhận, huống túng đi bộ sử dụng tà ác chi thư, đó chính là đối chính mình tương lai tánh mạng không phụ trách. Dì chưa bao giờ khi hứa khai dùng hủy diệt chi thư cơ xuất đại đại gia tăng, vài lần là không rên một tiếng liền ném ra. Mỗi lần chỉnh mọi người đều là cựu tử nhất sinh. Khó khăn gần nhất an tĩnh một ít, đặc biệt là tổ đội thời điểm cơ hội liền không có dùng quá. Nhạc Nguyệt kiên quyết không đồng ý hứa khai dùng hủy diệt chi thư. Đương nhiên, hứa khai cũng sẽ không dùng, bên này chết chính là chính mình, 52 cấp sư, đã chết chính mình đau lòng. Hơn nữa chính mình trước mắt chỉ có 4% kinh nghiệm, chết nói rất hồi 51 cấp, tử vong tinh vân vô pháp sử dụng. Hứa khai nhất triêu ma pháp gông cùng xiềng xích trột vào trên tay không dám ném văng ra, nay phải bị phản xạ trở về, chính mình đã có thể có đại phiền thoái. Tử vong tinh vân là tinh thuộc tính, có thể hay không bị phản xạ đâu. Hứa khai cảm thấy vẫn là phải cẩn thận điểm, dựa theo hắn phân tích. Tử vong tinh vân sử dụng sau chính mình tỷ lệ tử vong. Muốn cao hơn chính mình dùng hủy diệt chi thư tỷ lệ tử vong. Tám đạo xạ tuyến toàn bộ đánh vào chính mình trên người. Nhạc Nguyệt gia chú ý. Đi bộ ngươi không phải có đau đớn phản xạ sao? Như thế nào? Hứa khai buồn bực, đau đớn phản xạ cho tới nay là vì chính mình nhất phế tài triều. Bỏ thêm đau đớn phản xạ tấu hắn. Tấu? Hứa khai hỏi, dùng nắm tay. Đúng vậy. kia cùng đau đớn phản xạ có cái gì quan hệ? Không đau đớn phóng ra ngươi đánh qua ai? Hứa khai vô ngữ. Diệp hàng thâm đồng tình chi, hắn cùng hứa khai kiên trì cho rằng làm một cái hiện đại người. Đầu giết người luận võ lực giết người muốn càng cụ bị lực sát thương cùng ẩn nắp tính. Bất quá, Nhạc Nguyệt nói cũng coi như là một cái biện pháp. Hứa Khai không có đầu heo đến thật sự dùng nắm tay đánh, mà là lấy ra một cây rác rưởi pháp trượng nhảy dựng lên chịu qua đi. Nay vừa kéo Hứa Khai hoàn toàn hết hy vọng, nhân ra không chút sức mẻ. Cái gọi là đau đớn phản xạ công năng căn bản là không tồn tại. Tiểu thuốc nổ hô, chúc phúc hắn. Hứa Khai ra chúc phúc, đối phương phản xạ, Hứa Khai chính mình bị chúc phúc. Hứa Khai vô ngữ. Diệp Hằng nói, đau đớn phản xạ, dùng ú linh kiếm ca hắn. ân Hứa khai u linh kiếm ném ra, quả nhiên bị phản xạ trở về. Nhưng không nghĩ tới vong linh vu sư run dậy một chút, thế nhưng rất xuống dưới, dừng ở hứa khai sớm chuẩn bị tốt bây dập trung. Sinh mệnh mất đi 15%. Vong linh vu sư bị chói buộc. Vây công 4 người chơi bộ xương khô binh thế nhưng tứ tán mà đi. Diệp Hằng ha ha cười, một linh cảm so 99% mồ hôi càng thêm quan trọng. Vừa nói vừa đánh mã lao tới, tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, nhưng hắn từ bộ xương khô tan đi lưu lại khe hở chung chui lại đây. Rồi sau đó hắn dừng bước không dám lại đi tới, bởi vì vong linh vu sư đã khôi phục đối hiện trường khống chế, phía trước chờ đợi chính mình chính là mạng nện. Chỉ cần hứa khai lại khống chế một lần, kia chính mình là có thể hoàn toàn vọt tới chấn nhỏ thượng. Vong linh vu sư rơi xuống mạng nhỏ không là vấn đề. Vài đạo hắc khí bắn về phía phía dưới bộ xương khô binh, bộ xương khô binh thực mau chết vong. Vong linh vu sư sinh mệnh hồi mãn. Hứa khai giận, mẫu thân ngươi, chính ngươi chế tạo triệu hoán vật tới hút huyết. Nhưng cũng liền mắng mắng, còn có thể như thế nào. Chờ đợi bấy dập làm lạnh dung tường đá củng nhân ra mới là chính đạo. Một khi diệp hàng tới chân nhỏ, hắn liền có thể đối vu sư phát động công kích. Hứa khai đánh tiếp ra một cái hoàn mỹ tổ hợp kỹ năng. Tường đá đỉnh đầu, vong linh vu sư trôi nổi 3 mét. Hứa khai đối chính mình thêm đau đớn phản xạ, rồi sau đó Hữu Linh kiếm ra Vong linh kiếm phản xạ chung hứa khai, bởi vì đau đớn phản xạ, vong linh Vu sư đã chịu thương tổn, phá rất trôi nổi rất đến bấy dập bên trong. Chiêu này không phải bắn tên không đích, mà là hứa khai thấy được vong linh Vu sư bổ cảnh trong gương phản xạ pháp thuật thời gian. Đương vong linh Vu sư dừng ở bấy dập bên trong khi, nay cảnh trong gương phản xạ trùng hợp mất đi hiệu quả. Hứa khai một cái chúc phúc tới qua đi. Rồi sau đó tử vong tinh vân khởi động, nhất chiêu lạc rất vong linh Vu sư bốn thành sinh mệnh. Vong linh Vu sư khôi phục trạng thái không dám lại khống chế bai tha ma, ở nóc nhà triệu hồi ra 30 chỉ bộ xương khô chiến sĩ, rồi sau đó hắc khí một hút, sinh mệnh toàn mãn. Lúc này Diệp Hàng đã tới thành trấn vước bỏ ngựa bắt đầu lên lầu. Vong linh vu sư tựa hồ khinh miệt cười sử dụng hứa khai tự liệp ma tới nay nhất vô sỉ chiến thuật. 30 cái nửa suy yếu bộ xương khô binh đôi chém, thực mau chết vong. Biến thành 30 đôi tả vật. Vong linh vu sư trôi nổi triệt đến phòng biên lại triệu hồi ra 30 chỉ bộ xương khô binh. Chờ Diệp Hàng trở lên tới khi, mặt trên đã có 60 đôi tả vật. Mà lúc này vong linh vu sư tiếp tục đối bãi tha ma không chế, ngăn trở nhạc nguyệt ba người tiếp tục đi tới. Diệp Hàng đối mặt 60 đôi tả vật đương trường há hốc mộn, này tả vật chính là phi vong linh vùng cấm. Phi vong linh người chơi nhất giấm thượng, sinh mệnh cùng pháp lực còn có tức giận đại lượng hạ xuống, hơn nữa bị trói buộc đương trường 3 giây. Hiện tại hứa khai cùng Diệp Hàng đều bị đàn tả vật ngăn cách, hứa khai có thể đánh đến, nhưng là không dám đánh Diệp Hàng dám đánh lại đánh không đến. Đối phó tà vật tốt nhất biện pháp chính là vong linh đi dẫm, thứ này đối những người khác là độc dược, đối vong linh là xuân dược. Một cái khác biện pháp là chờ đợi một phút đồng hồ, tà vật liền sẽ biến mất. Cuối cùng một cái biện pháp, dùng chúc phúc tiêu diệt tà vật. Vì thế hai người chơi chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên bản tính toán chờ một phút đồng hồ kết thúc lại đi tới, nhưng vong linh Vu sư tương đương thông minh, tà vật sắp biến mất thời điểm, lại triệu hồi ra bộ xương khô chiến sĩ đứng thẳng ở tà vật phía trên. Rồi sau đó đối chém. Cái này đấu pháp không phải chính quy đấu pháp, đối phó có cung thủ đội ngũ một chút dùng cũng không có, đối phó có pháp sư đội ngũ cũng vô dụng. Nhưng vong linh vu sư một cái cảnh trong gương phản xạ đem hứa khai mệt thị. Cung thủ cùng vong linh bị nhốt ở con nhện khu không dám động, Diệp Hàng lại không qua được. Đây là một cái phi thường có nhằm vào đấu pháp. Hứa khai cùng Diệp Hàng căn bản vô kế khả thi. Hứa khai nói, dùng chúc phúc thận trọng từng bước quá khứ. Chúng ta nửa phút đi tới một bước Nhân ra nửa phút có thể lui lại đến chấn nhỏ bất luận cái gì một chỗ. Diệp Hằng nói, kỳ thật ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi ở thụy thật lớn lục biến thân. Ám hắc du hiệp A, nhiều ngư A. Bên này tà vật tùy tiện dâm đạp đều có thể. Không cần. Hứa khai bình tĩnh, chính mình đã hạ quyết tâm, kiên quyết không để dùng ám hắc du hiệp. soát vong linh tinh anh quá khổ. Nhạc nguyệt hô to, kheo A. Chư chư hiệp vội nói, Ờ. Nhạc nguyệt leo mồ hôi tiếp tục a mi Diệp Hàng Hãn chư chư hiệp khổ sở đến một bên vẽ xuân lục. Nhạc Nguyệt nói: "Ngươi kia mã không phải vong linh sao?" Đối nga. Diệp Hàng sử sốt, phía trước ám ảnh treo một lần tu chỉnh, Diệp Hàng kỵ thừa vẫn luôn là tuấn mã, thư phòng sách em mở nhanh nhất đổi mới em mở, như thế nào đêm này ông bạn già cấp đã quên. Nay ám ảnh chính là đứng đắn vong linh mã, rất sợ chúc phúc. Diệp Hàng đem ngựa thất triệu hoán ra tới. Vong Linh Vu sư vừa thấy ám ảnh, thế nhưng lấy ra một khối thủy tinh Hứa khai lư sơn thác nước hãn, đại ca, đừng đạp hư A, cho ta bảo tương đối có lợi. Không thể nào. Diệp hàng xem thủy tinh trột dạng. Không có việc gì lấy ra thứ này khẳng định là muốn làm bữa làm bậy. Vì cái gì ở trong tay, thủy tinh liền giống có ô nhiễm môi trường cải trắng như vậy phủ cập đầu. Lại thấy vong linh vu sư tay nhất cử thủy tinh, linh hồn chi hà xuất hiện ở này đỉnh đầu, che kín phạm vi 5 km nội trên không. Cùng linh hồn chi hà bất đồng chính là, này con sông thượng có vô số loang loáng. Giống như ngôi sao giống nhau Vong Linh Vũ Sư nét mực nói Linh hồn lực lượng là vì thuần túy nhất lực lượng Chư chư hiệp nói Người nào đó, trích viên ngôi sao cho ta Hứa khai xấu hổ Ta có thể phi, nhưng cũng phi không được như vậy cao Quá hẳn là cải danh kêu phi hành khách Diệp Hàng xung phong khởi động Ở trên nóc nhà mở ra xung phong Diệp Hàng đã có mã truy người hủy rắc ngộ Vong Linh vu Sư lại nhanh chóng lên cao lại lên cao Tới 20 mễ trên không Diệp Hàng xung phong thất bại Phản ứng thực ngoa lôi kéo dây cường, trực tiếp nhảy tới đối diện trên nóc nhà. Nhạc Nguyệt ba người đồng thời tới bắt đầu bò nóc nhà chuẩn bị đối vong linh Vu sư tiến hành sát kích. Một trận thanh truy dễ nghe linh âm truyền đến, linh hồn chi hà ngôi sao bắt đầu rơi xuống, che trời lấp đất rơi xuống. Hứa Khai hô, heo heo, ngôi sao tới tìm ngươi. Một ngôi sao rơi xuống ở Hứa Khai bên người nổ mạnh, Hứa Khai sinh mệnh rơi xuống 30%. Vội vàng truyền tống đến trên đường phố, một chân đá vang quán ba môn, chui đi vào. Muốn mệnh diệp hàng vong linh mạ giống nhau bị tạp phiên, người lăn đến phòng ốc hạ, vội vàng chui vào phòng ốc. Tiểu thuốc nổ đám người cũng đội vàng tránh nẻ. Nhưng không nghĩ tới, này linh hồn ngôi sao lại là vi lực cường đại, hứa khai thực mau phát hiện nóc nhà bị tạp ra mấy cái động tới. Tiểu thuốc nổ trước đều, sẽ xuyên nóc nhà. Nàng xui xẻo, tuyển chính là một tầng tiểu phong ở. Như thế nào làm? Hứa khai hỏi. hắn ra hàng long, hệ thống nhắc nhở, mục tiêu đều không phải là phi hành cùng trôi nổi trạng thái Kỹ năng không có hiệu quả. Nhân ra đều ra pháp trận, ta như thế nào biết. Ta có biện pháp, bất quá đến liều mạng. Hứa khai nói. Như thế nào chơi còn không phải liều mạng. Nói. Thượng nóc nhà. chương 445, giải trí liều ma. Thượng nóc nhà. Diệp hàng đổ mồ hôi, ngươi còn có khác phương pháp sao. Nóc nhà đều mau bị đánh thành tổ hông vào vẽ, ngươi còn muốn thượng nóc nhà. Hứa khai đi trước lên cầu thang. Vài đạo tinh quang liền từ hắn bên người sẽ qua. Hứa Khai ra tử vong tinh vân, vong linh Vu sư rơi xuống sinh mệnh, nhưng lập tức hấp thu tinh quang bổ mãn. Hứa Khai chỉ có thể chấp hành bê kế hoạch nói, "Đi." Diệp Hàng mới vừa thượng cây thang đến lầu 2, đầu liền ăn một chút, uống thuốc tiếp tục đi tới. Hứa Khai cùng Diệp Hàng ở vong linh Vu sư dưới chân tập hợp, rồi sau đó tường đá dâng lên. Mấy phát tinh quang nện ở tường thể thượng, tường đá sập. Hai người quăng ngã ở trên nóc nhà. Diệp Hàng xem chính mình còn thừa 20% mạng nhỏ hỏi, người được chưa a?" Ai biết được. Hứa khai tái khởi tường đá, búc xếp và vận chuyển hai người lên không. Diệp hàng đôi tay học bộ đội đặc chủng lót chân nhân viên tư thế, đặt ở trước ngực nói, được chưa không biết, dù sao xem tivi là như vậy diễn. Thượng. Hứa khai chân trái giẫm diệp hàng đầu gối, rồi sau đó rơi chân vừa trận, một đầu khái ở diệp hàng đầu gối. Hứa khai đổ mồ hôi, diệp hàng bảo trì tư thế, hứa khai thở sâu, chân trái lại giống đầu gối. Chân phải thuận lợi đạp lên diệp hàng đôi tay thượng. Diệp Hàng dùng một chút lực đem Hứa Khai vút lên. Hứa Khai ở không chung một đạo ma pháp gông cùm xiềng xích phong hướng vong linh vũ sư, rồi sau đó liên tục xong truyền tống trốn chạy. Thủ pháp cực nhanh, chạy trốn chi tốc, Diệp Hàng là bội phục vạn phần. Ma pháp gông cùng xiềng xích vừa ra, không trung linh hồn chi hạ lập tức tan đi biến mất vô tung vô ảnh. Pháp trận kỳ thật chính là một loại uy lực khá lớn liên tục pháp thuật, so liên tục pháp thuật cường, chính là sẽ không bị công kích đánh gãy, lại còn có cường lực hồi huyết. Nhưng ma pháp gông cùng xiềng xích là loại lớn nhất khắc tinh. Duy nhất vấn đề chính là ma pháp gông cùng xiềng xích yêu cầu khoảng cách nhỏ nhất vì 10m. Đối phương ở 20 tới mét thượng, Hứa Khai chỉ có thể dùng tường đá cùng diệp hàng tới gần đối phương tiến hành một bác. Nay liên hảo. Tiểu thuốc nổ vươn đầu nhìn xem, bên ngoài một mảnh thanh tĩnh. Tả Hữu tìm kiếm vong linh vô sư, lại không có tung tích. Tiểu thuốc nổ hỏi, "Nima, kia láo ố quy đi đâu?" Không biết. Đại gia trả lời. Sắc thật không biết. Hứa khai ma pháp gông cùng xiềng xích sau, liền không còn có thấy cái kia vong linh vụ sư. Hứa khai hỏi, nhạc nguyệt ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Không có. Phá hủy quỷ cửa hàng, quỷ cửa hàng hiện tại cơ bản cũng coi như hủy hoại đi. Hứa khai nói, đáp án hẳn là liền ở này đó kiến trúc bên trong, đại gia tìm xem. Lục tung, nhưng thật ra tìm ra không ít văn hiến. Này cũng giải đáp vong linh vu sư hướng đi. Vong linh vu sư vận dụng pháp trận là cấm chú. Cầm chú ý tứ cũng không phải rất lợi hại pháp thuật mà là cấm sử dụng chú ngữ bởi vì hắn đem mang đến hủy diệt cái này cấm chú chính là lợi dụng tự nhiên thủy tinh lực lượng mượn linh hồn chi giữa sông linh hồn lực lượng tới tiêu diệt định nhân vô luận kết quả như thế nào vong linh vô sư đều sẽ biến thành linh hồn chi giữa sông một viên linh hồn ngôi sao cũng chính là nhân ra tựa hồ đã chết tựa hồ cũng không chết đã chết là bởi vì hắn sắc thật không hề tồn tại không chết nguyên nhân là thế nhưng không bảo bất cứ thứ gì Đây là rất khó lý giải mâu thuẫn." Bộ phận văn hiến thượng nói, quỷ cửa hàng là một cái địa danh, các Lâm Tư phát hiện nơi này vị trí này là linh hồn chi hà trung tâm, vì thế mời các quốc gia có năng lực chứ danh vong linh vu sư cùng nhau nghiên cứu như thế nào khai phá sử dụng linh hồn chi hà. Ý tưởng này giống như là nhân loại hiện tại khai thác dầu mỏ giống nhau. Vong Linh Vu sư nhóm thực xuất sắc, chậm rãi phát hiện linh hồn chi hà bí mật, bọn họ nghiên cứu ra đại lượng có quan hệ linh hồn chi hạ pháp thuật cùng phát trận. Nhưng là Bởi vì mượn buồn không thuộc về lực lượng của chính mình, ở vong linh vu sư trở nên cường đại thời điểm, bọn họ tự đạo năng lực đang ở biến mất. Nay trạng thái giống như mỗi ngày sao chép 1.000 biến bài khóa giống nhau, bản thân đã mất đi sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Châm rãi, liền ý thức cũng có đôi khi thanh tỉnh, có đôi khi không thanh tỉnh. Mà hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chỉ có hai người, một vị chính là cắt lâm tư, một vị là cắt lâm tư nhi tử, chính là thả diều ra pháp trận đường ngồi sao cái kia. Nguyên nhân là bọn họ có được tự nhiên tri lực thủy tinh bảo hộ Cắt lâm tư có thủy tinh A Hứa khai lập tức chụp ảnh Rồi sau đó thượng diễn đàn Có hình có chân tướng Cắt lâm tư có được thủy tinh Số lượng không rõ Hứa khai không thích dạy hoa trên gấm Nhưng thích lựa cháy đổ thêm dầu Bên này còn nhắc tới song tư Song tư đến quỷ cửa hàng điều tra khi Cảm giác được này đó vô sư không đúng Cắt lâm tư nhi tử cũng phát hiện điểm này Vì thế dẫn nhân mã truy kích song tư nhưng không ngờ Song Tư thuần khiết vong linh năng lực đại đại ra ngoài cắt lâm tứ nhi tử đoàn trước, sử dụng linh hồn chi hà lực lượng bọn họ như cũ đánh bất bại Song Tư. Ở mấy cái giờ chiến đấu sau, Song Tư bởi vì pháp lực khô cạn, mà đối phương có được quần quận không ngừng linh hồn chi hà lực lượng bổ sung. Song Tư bất đắc dĩ vận dụng thủy tinh lực lượng thoát đi linh hồn chi hạ. Cắt Lâm Tư biết sau, lo lắng Song Tư trở về, ở Song Tư truyền tống rời đi địa phương xây dựng có được linh hồn chi hà lực lượng mộ. Hắn cũng không biết Song Tư vô pháp trở về. Song Tư ở sông Hồng Tam, bộ tộc quý tộc thoát đi linh hồn Chi Hà khi, đã đối bọn họ thoát đi biện pháp có điều tra xét, hơn nữa nghĩ cách lộng tới một khối thủy tinh tiến hành nghiên cứu. Quỷ cửa hàng tồn tại là bởi vì nơi đây linh hồn Chi Hà nhất sinh động, linh hồn Chi Hà sinh động nguyên nhân là bởi vì nơi đây khoảng cách ánh trăng gần nhất. Diệp Hàng buồn bực, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi bán nguyệt? Hứa khai đột nhiên Linh Cơ vừa động nói, đội trưởng, ngươi đi đem quỷ cửa hàng thẻ bài chém. Không thể nào sửng không đến mức đơn giản như vậy đi. Nàng đi đến quỷ cửa hàng thẻ bài trước, rồi sau đó đối thẻ bài sả kích. Thẻ bài rất huyết, đại gia đồng loạt ra tay, thẻ bài vài phút sau sập. Nhạc Nguyệt khó có thể tin nói, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Hàng Ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì lý luận? Hứa Khai cười, đương không có quỷ cửa hàng này thẻ bài, nơi này tự nhiên cũng không gọi quỷ cửa hàng. Không phải nga? Chư Chư hiệp nói, quỷ cửa hàng nguyên bản liền xương quỷ cửa hàng, vốn là âm u vương quốc lưu đầy mà. Này đó tội phạm ở chỗ này khai thác ra rất nhiều thần bí khoáng thạch, hơn nữa đem khoáng thạch đúc quỷ cửa hàng cái này thẻ bài. Từ thẻ bài dựng đứng lên sau, nơi đây liền phát sinh các loại việc lạ. Tỷ như có vong linh đột nhiên cường tráng rất nhiều, tỷ như có vong linh đột nhiên biến mất. Không có người ta nói rõ ràng nguyên nhân. Ta cảm thấy chính là này thẻ bài đặc thù tài liệu hấp dẫn linh hồn chi hà tới gần. Đem thẻ bài phá hủy, cũng là được. Hứa khai cười, anh hùng ý kiến giống nhau. Ta đây là thực dụng khoa học Người đó là lý luận triết học. Chúng ta hai người có rất lớn chênh lệnh được không? Chư chư hiệp nói, nói cách khác, ta đây là mèo mù căn cứ lao thử hành động nguyên lý bắt được lao thử, mà người là hoàn toàn mèo mù đụng vào chết lao thử. Người thắng. Hứa khai nói, heo heo vi vũ. Thiếu tới. Chư chư hiệp cười một tiếng nói, chúng ta chết đi. Chết. Mấy người lấy ra trở về thành quân trụ Tiểu thuốc nổ nhút nhát sợ sẽ nói, ta làm sao bây giờ? Bốn người xấu hổ, diệp hàng nhất có phong độ. Lập tức chạy đến tiểu thuốc nổ bên người, giao dịch một trường trở về thành quân chủ. Đại gia đã thói quen chính mình đồng đội trong bọc ít nhất có 5 trường trở về thành. May mắn nhân gia nói chuyện, nếu là liền đem nhân gia như vậy ném ở quỷ trong tiệm, mọi người đều băn khoăn. Về tới lục địa, đại gia rất có hứng thú chạy tới linh hồn chi hạ, lại thấy bên kia là biển người tấp nập. Vĩ đại nhảy sông sự nghiệp còn ở tiếp tục. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, hiện tại đã có tàng bảo đồ ở trên thị trường bán ra, mỗi trường giá cả là 1.000 kim. Nhưng trước mắt còn không có người khai quật đến bảo tàng. Linh hồn chi hà là độc lập không gian. Một đoạn này nhảy xuống đi là âm ú quốc gia, còn có địa phương là bị hủy diệt sông Hồng chờ 3 cái quốc gia. Còn có một ít là độc lập tầm bảo cảnh tượng. Bên trong còn có các loại vong linh quái vật, cùng liệp ma còn có hoang dã vong linh sinh vật rất là bất đồng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, linh hồn chi hà danh liệt các chủng tộc thám hiểm nơi đệ nhất danh. Có người tổng kết 6 đại chủng tộc thám hiểm mà tinh linh có mất dậm Người lùn tàu ngầm đại lục, nhân loại dũng sĩ hành trình, ác ma luyện ngục nơi, vong linh vô tận nơi, thú nhân đại thảo nguyên. Trong đó mất mát rừng rậm đã phát hiện trọng điểm tồn tại hoàng kim chi thành, người lùn ngầm vực sâu, dũng sĩ hành trình hát chết nơi. Hiện tại lại phát hiện vô tận nơi linh hồn chi hạ. Sáu chủng tộc trung chỉ có ác ma cùng thú nhân còn không có phát hiện thám hiểm trung tâm điểm. Về phương diện khác, liệt ma văn hóa trung truyền thông văn hóa cũng xuất hiện. Từ liệt ma TV, quyền trục vương tổ chức chiến đội khiêu chiến tái. Bởi vì thánh điện phá thành mà nhỏ, còn có một ít hiệp hội nhân sự biến động, thế nhưng tiến hành không đi xuống. Cuối cùng quyển trục vương bất đắc di chi làm cho tám cường đội ngũ chia đều này đó tiền thưởng. Mà quyển trục vương từ bỏ cái này thi đấu kế hoạch còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Đó chính là bởi vì tinh linh nhật báo tổ chức liệt ma thật giọng nói ca sướng thi đấu thổi quét toàn liệp ma, liệt ma ti chịu chú ý độ liên tục giảm xuống. Mỹ nữ xoáy ca thật giọng nói, đề tài mới mẻ độc đáo, chào trong m Trước mắt lần thứ nhất Liệp Ma thật giọng nói đã tiến vào trận chung kết, Tử vong, Thiên lang, Thần Thánh Tam Gia hiệp hội các có tuyển thủ ở 20 cường giữa. Các hiệp hội một bên gia tăng đối hoang dã lãnh địa xây dựng tham dò. Một phương diện lại dùng đại lượng tài chính trợ giúp tuyển thủ dự thi vì chính mình hiệp hội nhãn hiệu tạo thế. Thật giọng nói chi hồng, làm hiện thực mấy nhà truyền thông tham gia phân bánh kem, này lại ra tăng rồi thật giọng nói mị lực. Nhưng người ở Giang Hồ Phiêu nào có không ai đào. Phân điểm hải tuyển 40 cường thời điểm, tử vong hiệp hội mỹ nữ, nước mắt vũ. Ở thi đấu trước bị ám sát, làm cho này sống lại sau lại không kịp đi chợ, bị đào thải bị loại trừ. Thiên Lang tuyển thủ tao ngộ ám sát, nhưng thoát ly nguy hiểm. 40 cường tiến 20 trong lúc thi đấu, có 13 vị tuyển thủ tao ngộ tập kích, trong đó 10 vị tử vong, bởi vì vô pháp đi chợ mà bị đào thải. Tinh linh nhật báo tạm dừng thi đấu mánh liệt kêu gọi tuyển thủ đem sống lại điểm đặt ở Vương thành, như vậy sống lại sau liền có thể thực mau tới Tinh linh Vương thành nơi thi đấu nhưng là lại đã xảy ra càng thêm ác liệt liên hoàn ám sát. Cuối cùng làm cho 20 cường tái, thế nhưng chỉ có 18 người tham gia, này 18 người là bởi vì mặt khác 22 người vô pháp đi chợ mà toàn bộ thăng cấp. Đối mặt buổi tối sắp tiến hành 10 cường tái, tử vong, thần thánh từng người phái ra chiến đội bảo hộ tuyển thủ. Mà thiên lang tương đối buồn bực, bọn họ hôm nay buổi tối muốn thủ thành, bọn họ đã ở tuyết vực thành lập lên hiệp hội nơi dừng chân, đêm nay tao ngộ quái vật công thành. Cái này hoạt động liệp ma TV toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, nhưng cùng thật giọng nói ghé vào cùng nhau, Quyền Trục Vương đã dự tính tới rồi dạ tỉnh thấp hèn. Các fan cũng tự phát bắt đầu bảo hộ chính mình thần tượng, nhưng lúc trước nhiều lần bởi vì giả fans tập kích mới đưa đến ám sát, cho nên các tuyển thủ huyện chuyển từ chối các fan nhiệt tình, ngược lại tìm kiếm cao đẳng chiến đội bảo hộ chính mình an toàn. Này an toàn cũng không phải là người chơi bình thường chi gian tở cờ rất điểm kinh nghiệm mà thôi, mà là quan hệ đến hiện thực phát triển. Đặc biệt là nhất bị xem trọng bốn nữ một nam năm vị tuyển thủ, càng là vận dụng nhân dân tệ mua kim thuê cao thủ bảo hộ an toàn. Bảo hộ khó khăn ở chỗ, tinh linh nhật báo chỉ có được đấu trường sử dụng quyền, mà không có bảo an quyền. Có ám sát nhiệm vụ có thể đối mục tiêu tập kích. Nhất đáng giận chính là, không có ám sát nhiệm vụ người chơi, lấy bị chém đầu, phong mấy ngày íp vì đại giới cũng muốn mạnh mẽ ám sát mục tiêu. Vốn gì nói, dựa theo nhất định an bảo điều kiện, tuyển thủ an toàn có thể được đến nhất định bảo đảm Nhưng hiện thực là vô lực, đặc biệt là bốn nữ một nam năm cái tuyển thủ hạt giống có 4 người mới thập cấp cấp bậc. Bọn họ hoàn toàn là bởi vì cái này thật giọng nói thi đấu tới chơi liệp ma trò chơi. Loại này cấp bậc, tùy tiện một cái tam chuyển tinh linh cung liền có thể nháy mắt hạ gục. Cao cấp cấp bậc cùng trang bị tuyển thủ giống nhau có phiền thoái, nước mắt vũ chính là như vậy điển hình nhân vật. Có cái ác ma pháp sư ném một cái tự sát bom, nổ mạnh sau hiện trường một mảnh hỗn loạn. 4 cái chiến sĩ đồng loạt ra tay đem nước mắt vũ chém giết. Hệ thống vệ binh chỉ mang đi cuối cùng giết chết người cái kia người chơi tiến hành chém đầu. Rốt cuộc một mạng thường một mạng, không mang theo tội liên đối. Duy nhất ngăn cản ở đấu trường tờ cờ biện Pháp là tổ chức phương nhanh chóng đem công kích tuyển thủ người chơi thông qua hệ thống giao cho quyền lợi đuổi đi ra đấu trường. Trước mắt trên giang hồ đã công khai giá cả, bốn nữ một nam giá cả phân biệt là 800 kim đến 600 kim không đợi. 18 vị tuyển thủ, có 13 vị bị giang hồ cường sát lệnh Giang Hồ Cường sát lệnh chính là không thông qua sát thủ thủ lệnh, giết địch 1.000 tự tổn hại 800 phương thức tiến hành. Vì lớn như vậy bút tiền tài, rất nhiều người đều nguyện ý đánh bạc điểm kinh nghiệm. Còn không phải là một đến 3 thiên không thể lên trò chơi sao? ba ngày ngươi có thể kiếm 800 kim sao? Cơm sáng thời gian nhạc nguyệt đối này tiến hành rồi phê bình, này đó thủ đoạn thật hắc cám. Thật muốn biết là ai làm? Hứa khai trả lời, Quỳnh Trục Vương. Không thể nào. Nhạc nguyệt cả kinh. Đúng vậy. Hắn đề nghị 50 vạn nhân dân tệ nhập cổ tinh linh nhật báo, kết quả bị tự tuyệt. Hứa khai trả lời. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Hứa khai ngẫm lại sau trả lời, hắc ám thủ đoạn là ta tưởng. Nhạc Nguyệt một tay chỉ hứa khai, rồi sau đó cười khổ, khó trách quyển trục vương nhiệt tình tin tức ta, về sau có liệp ma vấn đề cứ việc hỏi. Là... Hứa khai nói, cái này kế hoạch mục đích chính là làm như vậy hoạt động vô pháp khai triển. Cho dù muốn khai tri Bởi vì vũ lực chênh lệnh, cũng không có khả năng làm được công bằng. Tỷ như số 2 hạt giống có thể ám sát nhất hào hạt giống. Tuy rằng hiện tại thật giọng nói thực nhiệt, chỉ cần như vậy quá hai giới, thật giọng nói liền làm không đi xuống. Sau đó Liệp Ma TV lại đổi nghề ra cùng loại tiết mục, là có thể hổng biến Đại Giang Nam Bắc. Giai cấp vô sản thông qua ám sát có thể trở thành giai cấp tư sản dân tộc, lại cho Liệp Ma người chơi trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện. Ta cảm thấy khá tốt. Chúng ta xem này đó tiết mục còn không phải là vì giải trí giải trí sao. Nhiều điểm ám sát tin tức cùng các loại suy đoán mới hảo. Ngươi xem hiện tại liệp ma phía. Chính phủ diễn đàn ở thi đấu đêm trước sinh động độ rất cao, cơ bản liền sờ bẹm giả thiệp. Phía chính phủ khẩn cấp mở ra thật giọng nói chuyên dụng diễn đàn cùng 5 cái phân diễn đàn. Nhạc nguyệt lắc đầu, ta giác vẫn là công bằng hảo. Giả thiết chư chư hiệp cùng ngươi lên đài, ngươi giác ai sẽ thắng được. Cái này, lời nói thật nói có khả năng là ta Nhạc nguyên xấu hổ, tuy rằng chính mình âm nhạc tế bào không bằng chư chư hiệp, nhưng là chính mình vong linh tộc đẹp. Có thể nói bộ ngực thường thường, võ nghệ siêu quẩn. Đương nhiên, chư chư hiệp ca hát chỉ có thể xem như trung thượng, xa không bằng này dương cầm tiêu chuẩn. Cho nên sao, thật giọng nói cũng phải nhìn dáng người. Hứa khai không sao cả nói, công bằng thứ này. Trước sau là nhiều cùng thiếu vấn đề. Chương 446, bảo tiêu. Nhạc nguyên hỏi, kia nếu có người mời chúng ta đi bảo hộ tuyển thủ đâu? Chỉ cần giá thích hợp, đương nhiên đi. Hứa khai thấy nhạc nguyệt khinh bị thêm khó hiểu, kiên nhẫn giải thích nói, ta bán cho quyển trục vương chính là chiến lược, đương bảo tiêu là chiến thuật. Hai người cũng không xung đột. Tỷ như ta một bên đối ngoại công khai tuyên truyền duy trì 20 đồ ăn, lén lại ăn mặt khác thẻ bài đồ ăn, ngươi có thể nói ta vô sỉ sao? Vô sỉ? Nhạc nguyệt có kết luận. Hào đi, vậy không tiếp. Đừng a Chúng ta là chuyên nghiệp điều tra xã, vô luận cái gì nhiệm vụ đều phải có chuyên nghiệp tinh thần Tiền đề là giá thích hợp. Hứa Khai sở sờ cảm, "Ân, Nhạc Nguyệt, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi." Nhạc Nguyệt cười khổ nói, "Ta là ở biết là ngươi kế hoạch phía trước, tiếp một cái ủy thác." Hiện thực hợp đồng 5 vạn nhân dân tệ, bảo đảm Liệp Ma người chơi hạ thiên dự thi khi nhân sinh an toàn. Ủy thác không thành, toàn ngạch lui khoản. Là sợi giới Thiệu mua bán. Kia nữ sinh là sởi lao ba bằng hiệu nữ nhi. Phú nhị đại, tính tình không tốt lắm, không phải sợi cái loại này không tốt, mà là thật sự không tốt. Lão bản, tuy rằng ngươi đã có chuyên nghiệp rất ngộ, nhưng ngươi không có kiếm tiền rất ngộ." Hứa Khai nói, "Ngươi hoàn toàn có thể nói cho sợi, bộ hành khách đã tiếp ám sát hạ thiên nhiệm vụ, 5 vạn khả năng không được. Như thế nào cũng đến 20 vạn." Nhạc Nguyệt Kinh, "Ngươi cất bóp." Hứa Khai bất đắc gì nói, "Nhạc Nguyệt, ngươi nhìn xem Lý Đại Hải mỗi cuối tuần cùng ngươi ăn cơm, nào cơm hạ quá 5000 thôi. Ngươi nhìn xem Đồng Tức Thâm Xuân Sở sử dụng đồ trang điểm, một tháng liền yêu cầu 8 vạn tả hữu, này vẫn là tính thiếu." Nhạc Nguyệt do dự một lát, ta đây lại tìm sợi nói chuyện. Không cần. Hứa khai nói, hôm nay là 10 cường, 10 cường sau vẫn là vòng bán kết, vòng bán kết sau còn có giải quán quân. Hôm nay 5 vạn, vòng bán kết chúng ta thu 5 vạn, giải quán quân chúng ta thu 100 vạn. 100 vạn. Nhạc Nguyệt đôi mắt trường so đồng linh con đại. Đúng vậy, vì làm nàng có thể tiến vòng bán kết, chúng ta một bên tiến hành bảo hộ, một bên còn phải tiến hành ám sát kế hoạch. Chỉ cần nàng tiến giải quán quân. Khi giải quán quân chúng ta ra giá 500 vạn, nàng đều khả năng cấp. Nhạc Nguyệt không thể tưởng tượng xem hứa khai, người ở nước Mỹ bên kia cũng là như vậy thu phí. Không phải Nga, nước Mỹ ủy thác dựa theo nguy hiểm cùng khó khăn thu phí, có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Nhưng ánh trăng điều tra xã khai mấy năm không phải tịch thu phí tiêu chuẩn, ái thu nhiều ít thu nhiều ít sao. Nhạc Nguyệt vùi đầu ăn cháo, âm thầm lệ dòng chạy đi, ánh trăng điều tra xã xác thật là không có tiêu chuẩn. Hết thể hướng tiền xem. Lấy tiền tiêu chuẩn tới quyết định tiếp không tiếp thu hủy thác Chính mình bị xem thường Thật sâu xem thường Muốn nói rõ tinh chi lộ là vô số thiếu nữ Cùng vô số trừ lấy nhị thiếu nam mộng tưởng này kết luận là 6 cái bằng hưu đầu phiếu Nam 4 người 2 người Từng có đường minh tinh hoặc là hâm mộ minh tinh ý niệm Nữ tính 2 người thấp nhất Cũng muốn tìm cái minh tinh bạn trai Có chút người theo đổi lợi Có chút người theo đổi danh Mặc kệ nói như thế nào Rất nhiều ca hát không đi điều đều nguyện ý đi lên tú một phen Hạ Thiên chính là trong đó một viên, Hạ Thiên trước nay đối trò chơi không có hứng thú, cho dù là lực mà, nàng nhạc chung xuất hiện ở nơi công cộng, nàng vẫn là một vị người mẫu, còn ở mộ phim truyền hình trung đảm nhiệm quá có 5 câu lời kịch nữ vai phụ. Ở công chúng trước mặt, nàng là ô nhu, dễ thân, tràn ngập tình yêu, nói chuyện luận nghèo khổ hài tử bi thảm sinh hoạt liền xôn sao loạn rớt nước mắt. Mà ở lén, nàng là phẫn nộ, nàng có thể vì một chén nước mà đối trợ lý khai mắng. Nàng có thể vì ghế rửa không thoải mái đối quản gia ngang ngược. Nhưng này hết thể đều không quan trọng, bởi vì ở hứa khai trong mắt, Hạ Thiên chính là hàng hóa. Thập cấp Hạ Thiên đang ở mắng những cái đói nhị chuyển, tam chuyển cái chán tiêu chí, hứa khai thực đạm nhiên ở bên cạnh nghe, dù sao không phải cùng hắn nói chuyện. Vì hiện thực mua bán, ánh trăng điều tra xã ba người toàn bộ đến đông đủ, chuyên ly cùng chư chư hiệp hữu nghị hỗ trợ, hứa khai còn cố ý kéo lên lưu lạc thiên ngai. Gia hỏa này vượng mà không giết năng lực hứa khai thực thưởng thức Liêu Lạc thiên ngay biết được hứa khai là bởi vì chính mình công kích thấp mà tìm tới chính mình, tuy rằng thực khó chịu, cũng tiếp nhận rồi xung dưới, dù sao cũng là bị tán thành. Hạ Thiên Đại tiểu thư tuy rằng là chuyên môn tham gia thật giọng nói thi đấu, nhưng là lại không lựa chọn tương đối an toàn tinh linh tộc. Dựa theo nàng cách nói, tinh linh tộc lộ thai quá khó coi. Nàng lựa chọn chính là vong linh vô sư. Lựa chọn chức nghiệp liền đại biểu lựa chọn cảm xúc. Nếu là lựa chọn vong linh chiến sĩ, vậy muốn xông ra khí chất Lựa chọn vong linh vưu sư tắt nhiều vài phần mảnh mai. Xem ra tới hạ thiên đại tiểu thư cũng không phải ngu ngốc. Hạ thiên hiện tại ở vong linh vương thành thí trang bị. Trang bị lực công kích là làm lơ, nhưng là tạo hình nhất định phải đẹp. Áo tràng không có vấn đề, quần áo không có vấn đề. Nên thiếu bộ vị hoàn toàn có thể khuyết thiếu. Mũ lựa chọn là điểm chết người, xinh đẹp mũ ít nhất yêu cầu nhị truyền, vì thế chỉ có thể tìm thợ rèn chế tạo. Đối với thợ rèn chế tạo mũ, hạ thiên là thực mực Nhưng Hạ Thiên lại có chính mình tài năng, chính mình thiết kế ra mũ kiểu dáng, ra tới sau hiệu quả không thua gì Tam chuyển chính trắng ngũ. Dạ Nguyệt chi thần. Hạ Thiên một lòng tay Nhạc Nguyên nói, "Ngươi đi cửa thành bắt lấy Hoa thai. "Hảo." Nhạc Nguyệt xoay người phải đi. Hứa Khai giữ chặt nói, "Hạ Thiên tiểu thư, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi, không phụ trách chạy chân." Hạ Thiên chuyển hướng Hứa Khai, "Như thế nào? Các ngươi còn có nguyên tắc?" Hứa Khai cười, "Ngươi có thể lại thêm hai vạn." Chúng ta liền bào chạy chân. Hảo. Hạ thiên đối bên người trợ ly nói, lại cho bọn hắn đánh một vạn tiền đặt cọc. Hiện tại có thể đi sao? Tiền đặt cọc đúng chỗ, chúng ta lập tức xuất phát. Hứa khai mỉm cười. Hạ thiên những mày, ngươi là lão bản nàng là lão bản. Một cái công nhân dám cùng ta nói như vậy. Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi, nếu ngươi muốn vấn đề mười vạn cái vì cái gì, đến mặt khác thu phí. Hứa khai bảo trì mỉm cười trả lời. Hừ. Hạ thiên nhìn xuống. Thực mau tiền liền đến trướng. Hạ thiên nói, hiện tại có thể sao? Có thể. Hứa khai nhất chiêu hô, một cái người chơi đến hứa khai bên người. Hứa khai giao dịch qua đi một chương hệ thống phiếu định mức nói, cửa thành thợ rèn. hào liệt. Người chơi cất bước liền chạy, thích khách chạy chính là mau. Hạ thiên đứng lên, đi đến hứa khai trước mặt, hai người khoảng cách 10cm. Hạ thiên một lóng tay nhạc nguyện ta làm nàng đi. Ngượng ngùng, hai vạn khối bao chạy chân, nếu muốn chỉ định chúng ta lão bản đến 50 vạn. Haha, ha, đây là cái gì đạo lý? Làm ngươi ba chịu chính mình một cái tắt cùng làm người ba công nhân chịu chính mình một cái tác, giá cả khẳng định bất đồng. Hứa Khai nói, Hạ Thiên tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là làm lơ chúng ta hảo, chúng ta lấy tiền làm việc, không phải chúng ta sự chúng ta sẽ không làm. Hạ Thiên xem Hứa Khai hồi lâu, mà hỏi, kia chạy chân chính là ai? Lâm Thời Công. Hứa Khai trả lời, tiền tiền phòng làm việc, danh dự có bảo đảm. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Chạy chân trở về đem Hoa Thai giao dịch cấp Hứa Khai, Hứa Khai giao dịch cấp Hạ Thiên. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, từ từ, "Ngươi chạy một lần bao nhiêu tiền?" Chạy chân trả lời, "Bao Thiên, 500." Hạ Thiên chuyển hướng Hứa Khai, "1 vạn 9500, ngươi liền như vậy cầm." "Đúng vậy." Hứa Khai mỉm cười. Hạ Thiên nói, "Ta muốn giải trừ hợp đồng." "Đơn phương giải trừ hợp đồng, tiền đặt cọc là không lùi. Ta không để bụng chút tiền đấy." Hạ Thiên quát lớn, Hứa khai lau một phen mặt cười hỏi, Ngươi này nước miếng không thu phí đi. Hạ thiên thế nhưng đỏ hờ mặt, Lui về phía sau một bước. Hứa khai nói, Hảo đi, nếu cố chủ đưa ra, Chúng ta đồng ý giải trừ hợp đồng. Ta lại thay đổi chủ ý. Hạ thiên nói, Ngượng ngùng, vừa rồi ngươi nói ta đều dùng ca ra tinh linh. Ở hệ thống lựa chọn chung, Có một cái ca ra tinh linh cùng một cái cả mạ giác. Thông qua cắp sạc có thể kia tư liệu truyền tống đến máy tính chung. Hứa khai nói Chúng ta hợp đồng đã kết thúc, chúc ngươi vận may, tài kiến. Nếu còn tưởng thuê chúng ta, thỉnh lại cùng chúng ta liên hệ. Ánh Trăng điều tra xã hết sức trung thành vì ngươi phục vụ. Chư chư hiệp đá đá nhạc nguyệt góp chân, tam vạn năm tiền đặt cọc tốn chút nước miếng liền đến tay, hắn không đi đương kẻ lừa đảo thật sự quá nhân tại không được trọng dụng. Ngươi hạ thiên giận cực một cái tát tập đến. Hứa khai cởi, ở bàn tay rơi xuống trước biến mất. Truyền thống, ngươi không hiểu. Diệp Hàng tiếp đón, đi rồi. Ở kinh đô ngu nói Xem ra đương bảo tiêu thật sự không dễ, ta rất nhiều lần đều tưởng đi luôn. Hứa khai nói, là nàng không nói lý kéo. Bình thường ủy thắc là sẽ không như vậy. Nàng đã thói quen nàng thuê người đối nàng vô điều kiện phục tùng. Cũng không tệ lắm, còn có thể nhận ta lâu như vậy. Chuyến ly, lãng heo, hiện thực ạc. Một người 3.000 tiền lương. Lưu lạc thiên ngai kinh ngạc, không thể nào. Tốt như vậy kiếm. Một ngày 3.000, một năm chính là 36 vạn, còn không nộp thuế. Diệp Hằng nói, ngươi dứt khoát tính 1 giờ kiếm 3.000 nghịn, năm liền có thể kiếm hơn 800 vạn. kia ai? Nếu không tìm người đem nàng làm, chúng ta lại có thể kiếm mấy vạn. Lưu Lạc Thiên ngay lập tức hô, hảo hảo. Không tốt. Hứa Khai nghiêm túc nói, không chế tạo hủy thác người nguy cơ mà thu hoạch đến hủy thác quyền, là này hành quy cụ, nếu không chính là làm tiền. Dù sao có người sát nàng. Chúng ta đi thôi. Hứa Khai đi rồi, Hạ Thiên còn ở may vá cửa hàng cùng trợ lý còn có may và cùng nhau thiết kế đai lưng. Một cái che mặt thích khách đi vào tới hỏi, "Hạ Thiên?" "Ừ." Hạ Thiên quay đầu lại. Che mặt thích khách chạy nhanh đem truy thủ đưa vào nàng tâm vào cười, Người thật xinh đẹp." Giết người, con chạy lấy người, chút nào không ngớt ác bản thủ. Sát thủ lệnh nơi tay, không chỗ nào kiêng kỵ. Hạ Thiên ở sống lại đảo thời điểm, lệnh truy nã lại lần nữa bị soát ra tới, mới ra tới nhiệm vụ đã bị người tiếp. Hạ Thiên thực tức giận, ra sống lại đảo lập tức liên hệ sở. "Gã, bọn họ khi dễ ta, ta đã chết." Sợ kinh ngạc, "Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn bảo hộ, ngươi còn đã chết?" "Không, ta đem bọn họ đuổi rồi. Ngươi phái người lại đây bảo hộ ta a?" Sợ nói, "Ta bên này cao thủ đều ở soát Hoang Giã đâu. Ta giúp ngươi liên hệ Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn." "Không cần bọn họ, bọn họ thực không có giáo dưỡng." Hạ Thiên đem sự tình nói một lần. "Muội tử a, nơi này không thể so hiện thực. Giết người là vô sở kỳ đạt." Khó được bọn họ là hiện thực điều tra công ty, lại là liệt ma đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Hoặc là ngươi liền vẫn luôn bị giết, liền môn đều ra không được. Hoặc là ngươi phải tiếp thu bọn họ bảo hộ. Sợi mới vừa đã phát tin tức, rồi sau đó thấy bạn tốt hạ thiên tên biến thành màu xám. Lại bị giết. Sợi có chút bực bội. Sắt một cái thập cấp tân nhân thế nhưng có người ra giá 50 kim. Ở vào bản sau lên đại trước, càng có mấy trăm kim tiền tiền phòng làm việc thay người tuyên bố tiền thưởng. Những người này đi rồi. Chương 467: Vận khí. Trải qua một phen giao thiệp, tuy rằng sợi tận tình khuyên bảo, nhưng Hạ Thiên kiên quyết không cần nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn bảo hộ, trừ phi Nhạc Nguyệt cùng hứa khai xin lỗi. Võng vì thế sợi chỉ có thể liên hệ trò chơi người chơi. Nhưng đại gia nghe nói bị ám sát một lần muốn bồi thường 30% bồi thường kim, sôi nổi lắc đầu. Cuối cùng sợi khuyên căn mãi, hủy bỏ bồi thường kim, hơn nữa nói một đống lời hay, tâm tâm chiến đội tiếp được bảo hộ Hạ Thiên nhiệm vụ. Đồng thời sợi lại liên hệ nguyện lượng kỵ sĩ đoàn. Lấy 2 vạn giá cả thuê hứa khai một người, vô luận sinh tử, hứa khai chỉ cần tận lớn nhất nỗ lực vậy có thể. Đối này, diệp hàng phi thường bất mãn. Bởi vì từ sởi tin tức liền có thể biết, sợi cho rằng hứa khai mới là kỵ sĩ đoàn trung tâm. Nhạc nguyện tắc mặc kệ nhiều như vậy, vẫn luôn cảm thán tiền hào kiếm. Có nói là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Không thể hiểu được bên trong, chính mình thế nhưng trong trò chơi hoàn thành chơi trò chơi mục đích. Đó chính là trong trò chơi đem ánh trăng điều tra xã thẻ bài khai hỏa. Hạ Thiên biết Hứa Khai cũng ở bảo hộ chính mình hàng ngũ, nàng tuy rằng miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, lại đối Hứa Khai nhân phẩm như cũ có rất nhiều hoài nghi, nàng thực nghi hoặc, vì cái gì sợi như vậy tín nhiệm Hứa Khai. Vẫn là ở May Vá cửa hàng, Tâm Tâm chiến đội cảnh giới bốn phía, Hứa Khai thì tại May Vá cửa tiệm ngồi. Bởi vì Diệp Hàng kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, Vô Tâm xem Hứa Khai cũng thuận mắt một ít. Nếu không nàng tính cách sẽ không đồng ý nam nhân phối hợp các nàng. Một cái thú nhân đi vào may vá cửa hàng, đại gia toàn khẩn trưng lên. Vô tâm nhìn thoáng qua hứa khai, nửa chết nửa sống gục xuống đầu. Hoàn toàn là một bộ đổi nữ nhân đi dạo phố mãn 4 cái giờ sau nam nhân tiêu chuẩn chết cầu trạng thái. Hạ thiên. Thú nhân hỏi. giết hắn. Hạ thiên cùng hứa khai còn có tâm tâm chiến đội 3 người là tổ đội trạng thái, là có thể chủ động chu sát tiếp chính mình sát thủ lại người. Hứa khai vội nói, không giết Trật tự pháp sư cùng súng kiếp khách lập tức dừng tay. Lúc này thú nhân căn bản là không có chú ý tới, đầu tiến đến Hạ Thiên trước mặt xoay mặt, rồi sau đó chụp ảnh. Thời ra ảnh chụp sau hỏi, có thể giúp ta ký cái tên sao? a Hạ Thiên vội tiếp nhận ảnh chụp, thanh âm trở nên thực ô nhu, cảm ơn duy trì. Võng! Cảm ơn! Thú nhân vui mừng chạy lấy người. Vô tâm nghi hoặc nói, liền một cái fans, không đến mức khách khí như vậy đi. Bọn họ cùng các ngươi không giống nhau, bọn họ là vô điều kiện duy trì ta, mà các ngươi là lấy tiền bảo hộ ta. Ta đương nhiên phải đối bọn họ khách khí một chút, cho dù hắn chỉ có một người. Hạ Thiên trở về một câu sau nói, Ngươi trách nhiệm là bảo hộ ta an toàn, không phải cùng ta thảo luận ta hát đối mê thái độ. Hứa khai cười, thế nhưng học chính mình nói chuyện ngữ khí. Vô tâm bị lời này đỉnh rất là xấu hổ, nhưng vẫn là tương đối hảo tính tình không hề mở miệng. Đối nữ tính, nàng nổ mạnh điểm tương đối cao. Nếu là hứa khai, lúc này một cái mục sư tiến vào may vá cửa hàng. Đại gia ngược lại không quá để ý mục sư quay đầu vừa thấy kinh ngạc nói, hạ thiên. Hạ thiên lập tức chuyển qua đầu mặt mang tới cười, còn không có nói chuyện, hứa khai phía sau lưng xuất hiện ở nàng mi mắt chung. Hứa khai đối mục sư nói, đi kéo. Mục sư cười, bộ hành khách, Hà tất đoạn người tài lộ đầu. Ngươi cũng là sát thủ hội viên, một lần vẫn là ta thần tượng. Ta đây chỉ có thể giết ngươi. Hứa khai bất đắc gì nói, hắn cùng hạ thiên là tổ đội trạng thái, có quyền lợi phát giết thích khách. xem như ngươi lợi hại Mục sư xoay người rời đi, ta còn sẽ trở về. Vô Tâm hỏi, người như thế nào biết hắn là thích khách? Sơ hở rất nhiều kéo, hắn hẳn là thích khách dùng thủ lệnh cải trang mặt khác chức nghiệp. Hắn tay vẫn luôn đặt ở pháp trượng hồng bảo thạch thượng thực không phù hợp chức nghiệp đặc điểm. Hắn vào cửa sau không ở bên trái cảm ứng máy tính xem kiểu dáng, mà là trực tiếp tiến đến trung gian phiên quần áo. Còn có Hạ Thiên lúc ấy là bối chiều hắn, hắn không có khả năng có thể lập tức nhận ra tới. Vô Tâm thâm giác có đạo lý gật đầu, kia vì cái gì không giết hắn? Giết hắn, hắn nhiệm vụ thất bại, vậy sẽ đổi người khác tiếp nhiệm vụ. Vong nếu không giết hắn, hắn đi đường, động tác thói quen đã ghi tạc ta trong đầu, lần sau hắn lại như thế nào giả dạng, ta cũng có rất lớn năm chắc nhận ra hắn tới. Ít nhất chúng ta đã biết, hiện tại có ám sát hạ thiên sát thủ thủ lệnh chính là một người thích khách. Kỳ thật bên này cũng không phải chúng ta muốn lo lắng, ta càng lo lắng chính là trưởng thi diễn xuất trước hơn 10 phút đến diễn xuất thời gian. Bởi vì thời gian kia là không có sát thủ thủ lệnh người đều sẽ động thủ. Thậm chí có thể là 5 người, 10 người cùng nhau thượng. Dù sao bị trào chẳng qua là giết chết hạ thiên người. Liệp Ma cùng tuyển tú kết hợp ở bên nhau, thật là chẳng ra cái gì cả. Vô tâm những mày. Trái lại xem, tuyển tú vì Liệp Ma tăng thêm rất nhiều sát thái. Sát thủ hiệp hội trước nay liền không có tượng gần nhất như vậy phồn vinh quá. Hứa khai nói, vô luận là sát thủ vẫn là tuyển thủ, còn có chúng ta bảo tiêu. Đại gia chơi vui vẻ mới là thật. Người thắng mới là vui vẻ nhất. Cho nên chúng ta đến thắng. Một cái thích khách đang chuẩn bị tiến vào trong tiệm. Hứa khai bất đắc di phất tay hồ. Uy nhanh như vậy liền đã trở lại. Dựa, người này đều nhận ra tới. Thích khách kinh ngạc, ta vốn di tưởng các ngươi khẳng định sẽ không nghĩ đến ta lập tức lại trở về. Huynh đệ a ngươi tính cảnh giác có thể hay không thấp một chút đâu. Không thể. Hứa khai hãn, huynh đệ a làm thích khách, ngươi không thể như vậy không biết xấu hổ đi. Học học chuyên ly sao? Chuyên ly là ta hiện tại thần tượng. Cảm nhận chung nữ thần. Thích khách bất đắc gì nói, đi rồi, nửa giờ không tới quấy giấy các ngươi. Quỷ tin. Hứa khai cười hỏi, người kêu gì? Ly chuyên. Nam thích khách phất tay tài, tài kiến. Tin người mới là lạ. Lần này là nam thích khách bại lộ nửa cái mặt gương mặt thật, này bộ mặt hứa khai thế nhưng có vài phần quen thuộc. Nghĩ lại một chút, hứa khai bừng tính. Viễn trinh dân gian luận võ đại hội chung, thiền lạc bị chuyên ly giết hại, mà kiểu không tắc bị một cái nam thích khách giết hại. Giết người sau nam thích khách tự sát thân vong Cho nên chỉ để lại chụp hình ảnh trụ Mà không có điều tra đến tên họ Cũng là che mặt khăn nửa che mặt Xong việc, Thánh Điện đã từng ở diễn đàn Truy nạ quá người này Hứa khai xem qua vài lần ảnh trụ Nhìn không ra tới, vẫn là một cao thủ Vẫn là mỗi hiệp hội quyền dương cao thủ Vì cái gì là mỗi hiệp hội quyền dưỡng Bởi vì sát kiểu không như vậy Không có ý nghĩa sự Chỉ có thể là hiện trường có thể được đến chỗ Tốt hiệp hội sai sự Hơn nữa là ở thiện lạc tử vong lập tức hạ đà tám sát cựu không mệnh lệnh Người này sạch sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không thể không nói vẫn là có điểm thủ đoạn. Nửa giờ, nam thích khách cũng không có xuất hiện. Mấy người rời đi may vá cửa hàng, ứng hạ thiên yêu cầu đi ăn đồ vật, thích khách như cũ không có xuất hiện. Này hạ thiên nhân khí vẫn là tương đương không tồi, ở một giờ nội, tổng cộng ký 10 cái danh. Phải biết rằng như thế khai như vậy nhất đẳng nhất cao thủ, còn không có ký tên ký lục. Vô tâm hỏi, uy. Hắn còn sẽ đến sau. Còn có nửa giờ liền phải đến tinh linh chủ thành tiến tràng. Tiến tràng sau, tuyển thủ có chuyên dụng tịch, tuy rằng cùng thính phòng là cách vách, nhưng một cái thích khách muốn ám sát khó khăn tương đối cao. Cho nên này nửa giờ hắn khẳng định sẽ tái xuất hiện một lần. Hứa khai nói, chúng ta hẳn là may mắn hắn không phải viễn trình, nếu không khó lòng phòng bị. Đương nhiên, thật là viễn trình, đại gia cũng sẽ không đồng ý Hạ Thiên đi dạo phố yêu cầu. Tính tiền, ra cửa. Hướng truyền đi đến Mãi cho đến chuyển tống điểm, như cũ không có người đối hạ thiên ra tay. Hứa khai không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Ở chính mình cho rằng mấy cái động thủ địa phương đều không động thủ, người này tâm tư không phải chính mình có khả năng đoán trước. Hứa khai nói, vô tâm, các ngươi hãy đi trước, an toàn cấp tin tư. Hảo. Vô tâm 5 người trừ xuống kiếp khách ngoại chuyện đưa đến tinh linh thành. xuống kiếp khách là người lùn, vô pháp tiến vào tinh linh chủ thành. Đây cũng là rất nhiều người lồn người chơi đối tinh linh nhật báo lớn nhất toán giận. Tinh linh nhật báo cũng không có cách nào, chiến tranh trạng thái, chỉ có thể là vứt bỏ một bộ phận người xem. Vô tâm 4 người tới tinh linh chủ thành truyền tống điểm, chung quanh cũng không có người nào. Vì thế vô tâm nói, không có việc gì. Hảo, rứt lời làm hạ thiên đi trước, rồi sau đó hứa khai truyền tống tới rồi tinh linh chủ thành. cùng thích khách từ truyền tống trận cơ hồ cùng nhau xuất hiện, hứa khai kinh hãi, trong nháy mắt hắn liền minh bạch ám sát kế hoạch Ở Vong Linh truyền tống trận có thích khách đồng đẳng nhìn, một khi Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận, đồng loa lập tức thông chi thích khách. Thích khách từ khác chủ thành đi nhờ truyền tống trận tới Tinh Linh chủ thành, phải nói hắn thậm chí so hứa khai còn trước một bước tới. Có bị đối vô bị, công kích đối phòng ngự, Hạ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hài kịch tính một màn xuất hiện, thích khách thế nhưng ngây người đứng trường. Hứa khai tắc có vẻ nôn nóng, hắn vẫn luôn ở tính toán thích khách khoảng cách Hạ Thiên chỉ có 30 cm không đến khoảng cách, chính mình muốn ra cái chiêu gì đường đá không dám ra, vừa ra khả năng đem hạ thiên đỉnh khởi. Nhưng lập tức lại thấy thích khách mê mang biểu tình, vội vừa thấy phía trước, nào có hạ thiên tung tích. Thích khách rơ lên một ngón tay cái nói, cao, thật sự là cao. Ta phủ. Dứt lời, xoay người liền đi. Hắn đi rồi mấy thước, hạ thiên thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận. Hứa khai vẫn là có điểm trào không được đầu hỏi, người có lùi lại. Hạ thiên tắt trả lời, mới vừa truyền tới người lùn chủ thành, vẫn luôn nghe các người, nói tinh linh cùng người lùn Kết quả bờ bãi. Nàng đối hứa khai thái độ chuyển tốt một chút. Nàng nhìn ra được tới sợi đối hứa khai khen ngợi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Không quan hệ. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, may mắn ngươi chuyển tống sai rồi, nếu không đến tinh linh chính là nháy mắt hạ gục. Nam thích khách còn tưởng rằng là hứa khai xuyên qua hắn quỷ kế, ở hắn rời đi chuyển tống trận trước hạ thiên sẽ không xuất hiện. Hiện tại rời đi mấy mét, hạ thiên quả nhiên xuất hiện. Đừng xem thường này mấy mét khoảng cách, ở tường đá cùng dưới tác dụng Lộ tuyến bị vô hạn phóng trường. Thích khách cười khổ quay đầu lại, không soát, các ngươi chơi đi. Hứa khai cười, ta không tin. Bất quá, ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái gì không cần ẩn thân. Thích khách nữ mày, ngươi không phải có thấu thị mắt sao? Ta dùng ẩn thân không phải trực tiếp minh bạch ta chính là thích khách sao? Có một cái ẩn thân trạng thái người tiếp cận Hạ Thiên, khẳng định là thích khách, như vậy mình bại sự. Đối Nga. Hứa khai mặt toát mồ hôi nói, ngượng ngùng, lo dịp hỗn loạn. Túi ch Thích khách chạy lấy người. Hắn đầu góc linh quang trật lẻ, đúng rồi a Chính mình hoàn toàn có thể dùng chiêu này sao? Dùng một cái ẩn thân thích khách làm hứa khai khai đao, rồi sau đó hứa khai bị câu lưu. Chính mình liền có thể nhẹ nhàng giết chết hạ thiên. Vì thế hắn lập tức tin tức lão đại, yêu cầu một vị ẩn thân thích khách. Lão đại nói, không có. Ta đây chính mình mượn đi. Thích khách liên hệ một vị ẩn thân thích khách. Đương nhiên không phải là chuyên ly, nữ nhân này nói không chừng liền đem chính mình bán. không Là khẳng định đem chính mình bán. Chương 447, Liệp Ma đặc sắc Ẩn thân thích khách tên gọi huyết sát, cũng là quyển trục vương xếp hạng tam đại thích khách chi nhất. Ẩn thân quá thưa thớt, tam đại tiêu chuẩn chính là Ẩn thân. Huyết sát vừa nghe tìm hứa khai phiền toái lập tức cự tuyệt, gia hỏa này có thấu thị thuật kỹ năng, làm không được. Người làm hắn giết. Dù sao tử vong rơi xuống kinh nghiệm sẽ từ hắn bị chém đầu kinh nghiệm khấu cho người, chính là 15 phút ngồi tủ thời gian. ân Hảo Huyết Sát cuối cùng vẫn là đáp ứng, thực mau chiều hứa khai đám người đi tới, rồi sau đó ở trên đường phố tiến vào ẩn thân trạng thái. Huyết Sát vẫn là kỹ thuật diễn phái, lấy ra chủ thủ chậm rãi tiếp cận Hạ Thiên, rồi sau đó cùng Hạ Thiên song song đi. Còn đem chủ thủ đối Hạ Thiên nhất hầu, trái tim khoa tay múa chân, biên lắc đầu biên biểu diễn. Nhưng Hứa Khai không chút sức mẻ, không chỉ có không để ý tới hắn, ngược lại chuyên tâm quan sát phụ cận. Huyết Sát đổ mồ hôi tin tức, này bộ hành khách vô địch. Hắn thế nhưng biết ta không phải thích khách. Thích khách những mày, có thể hay không là hắn không có phát hiện ngươi. Cũng có khả năng, huyết sát đang chuẩn bị thử. Hứa khai đột nhiên nói, chơi đủ rồi không có. Huyết sát bị lời này cả kinh một thân mồ hôi lạnh, mở ra chạy vội sẹt biến mất. Hắn không sợ hứa khai giết hắn, sợ chính là chính mình trở thành hứa khai ở mỹ nữ trước mặt nâng lên chính mình tư bản. Mặt khác cũng có chút có tật giật mình tâm thái. Huyết sát vừa chạy vừa nói, chơi đủ rồi không có. Nghiêu. Ta ở nhân ra trước mặt chính là không muốn ra tay đánh một con rồi bỏ. Mạ gì cách vách, ra hỏa này quá biến thái. Thích khách đồng cảm nói, hắn thế nhưng có thể đoán được ta muốn ở truyền thống trận động tay chân. Tính tính. Huyết sát chạy lấy người. Còn có thời gian, gấp cái gì? Hạ thiên tiếp hứa khai lời nói nói, trước kia không có bảo tiêu cho nên không dám ra tới dạo, hiện tại không phải có các người sao. Hứa khai nói, đừng trách ta quá thẳng thắn như vậy ở trên phố đi, ta một chút nắm chắc đều không có. Hiện tại không xảy ra việc gì là còn không có xảy ra chuyện, nhân gia khẳng định ở kế hoạch đệ nhị sóng ám sát phương án. Hào lạp được rồi. Đi đấu trường. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói một câu. 5 người cảnh giác bảo hộ Hạ Thiên từ đấu trường cửa sau tiến bảo. Rồi sau đó có tinh linh nhật báo phóng viên dẫn dắt đến tuyển thủ ghế thượng. Tuyển thủ ghế ở bên trong nhất tới gần sân khấu một mảnh khán đài khu vực. Hứa khai ngồi ở Hạ Thiên phía sau ba cái vị trí, còn lại tâm tâm chiến đội 4 người thành hình toi liền ngồi bảo hộ hạ ng Các tuyển thủ cơ bản đã đến đông đủ. Cơ hồ mỗi vị tuyển thủ đều mang theo bảo tiêu. Thiếu một cái, nhiều mười mấy. Cao thủ không cao thủ không biết, nhưng nhìn qua này đó bảo tiêu trang bị đảo không tính rất kém cỏi Hứa khai xem trang bị, hạ thiên tắc xem những cái đó tuyển thủ phục sức, tuyển thủ cho nhau đánh giá, bọn bảo tiêu cho nhau đánh giá. Thức mau khán giả bắt đầu tiến trạng. Ở thính phòng cùng tuyển thủ tịch trung gian cách trước chừng 20 mễ lối đi nhỏ. Nhưng cái này khoảng cách đều không phải là an toàn khoảng cách. Ở đấu trường chung chỉ có một chỗ là an toàn điểm, đó chính là ghế lô. Ghế lô tuy rằng an toàn, nhưng là đến đấu trường cần thiết thông qua thính phòng. Đấu trường trung ương sân khấu tương đối an toàn bởi vì thọc sâu xa, không phải mũi tên có thể tới. Có tâm đánh sâu vào đấu trường. Sẽ bị tinh linh nhật báo trực tiếp đuổi đi ra đấu trường. Hứa khai tin tức pháp hiệu tuyệt sắc, người dứt khoát làm các tuyển thủ ở đấu trường trung tâm đứng không phải có thể sao. Tuy rằng vắng điểm nhưng Tổng So lo lắng để phòng hiếu thắng. Pháp hiệu tuyệt sắc, không an toàn cũng là thật giọng nói bán điểm. Nga, hứa khai bừng tỉnh, này nha vì làng xê, hoàn toàn là lấy tuyển thủ sinh mệnh mạo hiểm. Một cái tuyển thủ hạt giống bị ám sát, chính là một cái tin tức. Quân không thấy, xưa nay nhiều ít châu đáo vốn dĩ chỉ trị giá 10 vạn. Lại bởi vì có rất nhiều nhân vi này mà chết, làm cho giá trị đạt tới mấy ngàn vạn. Thật giọng nói thi đấu, các người chơi không những có thể nghe được dễ nghe tiếng ca còn có sói ca mỹ nhân. Còn có thể chú ý khi nào sẽ phát sinh rối loạn, cái nào tuyển thủ sẽ bị ám sát. Có thể tưởng tượng hạ hiện thực tuyển tú thời điểm có một cái tuyển thủ bị xử lý có khả năng dẫn phát tin tức quanh động. Trước kia thấy chán ghét tuyển thủ trực tiếp đeo xuống dưới, hiện tại thấy chán ghét tuyển thủ trực tiếp có thể hạ đao. Sảng. Liệp Ma thật giọng nói, chú định có chính mình đặc sắc. Đây cũng là tổ chức Phương Tinh Linh Nhật báo nghiêm khắc quy định thời gian nguyên nhân. Nhìn như công bằng, trên thực tế lại là cổ vũ nhất định rất chó. Mấu chốt cái này rất tróc lượng muốn bảo đảm ở trình độ nhất định nội. Nếu bị giết một nửa tuyển thủ, thật giọng nói liền mất đi ý nghĩa. Nếu chỉ bị giết vừa đến hai người, kia hiệu quả muốn so mọi người đều an toàn tới hảo. Đây cũng là quyển trục vương cùng tinh linh nhật báo đánh cờ, Quyển trục vương yêu cầu chính là có thể tạo thành một loại hiện tượng, ai nổi danh ai liền chết. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Có tương đương người chơi đối minh tinh duy trì đi chính là chủng tộc lộ tuyến. Buồn chủng tộc duy trì, chủng tộc khác đánh chết. Tinh linh đấu trường cũng không tính đại, 5.000 cái chỗ ngồi. Tuyển thủ hòa thân hữu đoàn thêm bảo tiêu chiếm cư 500 vị trí, này đó vị trí cũng là vì bảo đảm tuyển thủ an toàn. Dựa theo địa hình xem, các tuyển thủ dễ dàng nhất gặp vẫn là đến từ tuyển thủ tịch hai bên trái phải tập kích. Không cần hoài nghi thảo căn nhóm sáng tạo tính, cũng không cần hoài nghi vong hữu cùng người trời sáng tạo tính. Các loại tự phát fans hiệp hội từ người cầm đồ vật ở ho hét. Có tứ cấp thợ một chế tạo đại mô bài Còn có may và khâu vá 20 ta yêu người đua năm người áo chảng còn có một ít người chơi bắt đầu bán đồ ăn vặt một bao một kim bia coca đậu phộng hạt dưa cái gì đều có bán thậm chí còn có chạy chân nghiệp vụ mua rượu vang đỏ bỏ bít tiết chạy chân phí hai kim đây mới là đa nguyên văn hóa dựa theo quy tắc 18 vị tuyển thủ đem bắt đầu 3 người một tổ vòng đào thải còn thừa 6 vị tuyển thủ đem ở 3 ngày sau lại tiến hành một trọi một vòng đào thải cuối cùng 3 vị mới là vợ kịch lớn bọn họ không chỉ có muốn ca hát Còn phải có thêm vào tiết mục. Ở đấu trường Trung ương là 18 vị giám khảo, nghe nói là hiện thực truyền thông công ty. Bọn họ ở bên trong nguyên nhân rất đơn giản, sợ bị sát. Bên này cũng không phải là thế giới hiện thực, nói sai lời nói còn sẽ nổi danh. Bên này chính là 4.000 nhiều cầm trong tay các loại sát thương tính vũ khí kẻ bắt cóc, giám khảo xen lẫn trong tính phòng, bảo đảm một cái tiết mục bị giết một nửa. Ngay cả như vậy, tinh linh nhật báo còn chuẩn bị khẩn cấp thi thố, nếu bạo loạn nhân số ở 30 người dưới liền đuổi đi người xem. Nếu người xem bạo loạn vượt qua 30 người trở lên, đuổi đi giám khảo. Cô ý cường điệu giám khảo không được công kích phê bình tuyển thủ, bởi vì đó là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhìn ra tới, tuyển thú kỳ thật không phải kỹ thuật sống, mà là liều mạng sống. Sẽ người chết. Pháp hiệu tuyển sắc hôm nay mặc thực tiêu chuẩn, thú nhân trang điểm lại làm hắn không đoạt nổi bật. Nữ tính người chủ trì làm hứa khai mở rộng tâm mắt, thế nhưng là tam nương. Hứa khai tin tức tam nương. Khi nào cùng tổng biên tập hệ với nhau? Muốn nghe lời nói thật? Tam nương hỏi. Là. Nhưng là ta lại không nghĩ nói. Hứa khai hãn. Hảo, hắn vốn dĩ yêu cầu một cái liệp ma nổi danh nữ tính cao thủ tới làm MC. sau lại tìm ba mươi mấy một nhân tài tìm được ta? Ta khi đó nào biết, tưởng tượng có 1.000 kim lên sân khấu phí liền lấy. Cái gì ánh mắt sao người này? Lao nương thiếu phụ kỳ, nhất có mị lực. Cái thứ nhất hẳn là tuyển ta mới đúng. Hứa khai tin tức ăn uổi. Tam nương A ta phỏng trừng hắn cái thứ nhất liền muốn tìm ngươi, nhưng liền ngươi quá xinh đẹp. Sợ ngươi đoạt nổi bật. Ai nha nha, ngươi này há mồm A. Lại đây đỉnh ta một chút. Hứa khai hãn, xong truyền tống mở ra, khoảng cách tam nương chỉ có gần 10 m Sở hữu giám khảo cùng nhau đứng thẳng. Hứa khai ha ha cười, này sắt giám khảo cũng không phải rất khó sao. Ngươi muốn làm gì? Pháp hiệu tuyệt sắc vội hỏi. Nếu không phải người quen cùng trên đài không tuyển thủ, pháp hiệu tuyệt sắc đã sớm đem hứa khai đá trở về Hứa khai không để ý tới hắn, lại đây nhất cử tam nương tay hồ, tam nương vì vũ, các huynh đệ cấp điểm mặt mũi, thiếu quay rối nhiều xem náo nhiệt. Một hồi xem khó chịu cái nào dám khảo liền tiếp đón tam nương hạ đào. Hảo. Rất nhiều người chơi cùng nhau hưởng ứng, hứa khai nửa câu đầu lời nói có điểm trang bê, nhưng nửa câu sau tương đương phải cụ thể. Đi rồi. Hứa khai chạy chấm hô, ta phi. Huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống. Bay trở về chính mình làm thượng. Này hành động chi tiêu xái làm Hạ Thiên đều liên tục ghé mắt. Nàng nào biết Hứa Khai dùng sinh mệnh xung mặt mũi. Hạ Thiên nhỏ giọng hỏi bên người Vô Tâm, người chơi đều sẽ sao? Vô Tâm nhìn phía sau Hứa Khai liếc mắt một cái trả lời, liền cái này rác rưỡi sẽ. Rác rưởi? Hắn thực rác rưởi sao? Ân. Đánh nhau còn hành. Nhưng hắn là nam nhân. Nam nhân chính là rác rưởi. Có bao nhiêu hành? Hạ Thiên hỏi. Ân Vô Tâm thực không nghĩ khen Hứa Khai, nhưng lại là sự thật. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói, hắn tự thổi liệt ma đệ nhất. Trên thực tế, trên thực tế hắn ngẫu nhiên cũng nói thật ra. Hạ thiên suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được vô tâm ý tứ, cười nói, loại này chỉ biết chơi trò chơi nam nhân, trò chơi chơi tốt nam nhân. Hiện thực giống nhau đều thực không có tiền đồ. Là, vô tâm trả lời, kỳ thật nàng trong lòng biết, gia hỏa này hiện thực vẫn là có điểm lê gớm. Hạ thiên nói, hẳn là thiên tế hành tinh người như vậy. Pháp hiệu tuyệt sắc dùng mịt rổ phồ Phía dưới chúng ta cho mời Liệp Ma Thương Vương, Liệp Miêu, cho chúng ta rút ra đệ nhất tổ tiến vào vòng đào thải tuyển thủ. Tới. Diệp Hàng trực tiếp từ khán đài thượng nhảy ngựa mà xuống, nhảy qua bốn bài vị trí dừng ở nơi sân nội. Rồi sau đó lao tới đến pháp hiệu Tuyển Sắc bên người một cái cấp đỉnh, động tác tiêu sái cực kỳ. Diệp Hàng giơ xuống hô, "Kỵ binh Vệ Vũ, có ta vô địch." "Kỵ binh Vệ Vũ, có vô vô địch." Nhân loại kỵ binh cùng nhau hò hét kỵ binh đặc có Liệp Ma khẩu hiệu, tương đương có khí thế. Người này hạ thiên hỏi vô tâm, thương vương. Rất lợi hại sao? Có như vậy một chút? Miễn cưỡng tính cái cao thủ. Vô tâm trả lời. Diệp hàng bàn tay tiến trong dương trảo danh sách, lấy ra một trường tờ giấy thì thầm, ta không có biết. Pháp hiệu tuyệt sắc, cho mời ta không có biết. Ta nói tự không có biết. Diệp hàng đem tờ giấy đưa qua đi. Pháp hiệu tuyệt sắc những mảy, giao cho tam nương, tam nương giao cho giám khảo. Giữa sân ngoại là một mảnh hư thanh. Pháp hiệu tuyệt sắc mặt đỏ bừng Xem Diệp Hàng liền đúng lý hợp tình. Hắn là nước Mỹ người, có lý do không quen biết, các ngươi người Trung Quốc cũng không quen biết liền nói bất quá đi. Là ta. Một cái thú nhân mội tử đứng lên eo, nghiệm diệt diệt. Ô thính phòng thượng một mảnh kinh hô. Thế nhưng là được xưng xấu nhất thú nhân mội tử. Một cái thú nhân cầm loạt eo, thú nhân đỉnh khởi. Diệt diệt cố lên. Các thú nhân diêu tắt mãn kỳ hò hét, này mội tử là 18 vị tuyển thủ dự thi trung duy nhất thú nhân mội tử. Pháp hiệu tuyệt sắc quan mịp rổ phổn đối giám khảo nhóm nói, cái này nếu có điểm lượng điểm, muốn buông tha. Một người đại biểu một chủng tộc, ít nhất cũng đến tiến cử đến tiếp theo luân. Ta kêu diệt diệt, Ngộ nguyệt hiệp hội phó hội trưởng cấp bậc 47. Thú nhân mội tử lên đài tự giới thiệu. Nhưng mội tử như vậy một giới thiệu, hạ thiên có chút hoảng loạn hỏi vô tâm, ta như thế nào giới thiệu. Nguyên bản cũ ký lộ, ta gọi là gì, đến từ nơi nào, thật cao hứng đến này sân khấu thượng, vân vân Nhưng bên này giới thiệu chẳng lẽ nói, ta kêu Hạ Thiên, không có hiệp hội, cấp bậc 10 Kia không phải quá mất mặt. Vô tâm suy nghĩ một hồi chỉ hứa khai, hỏi hắn. Hạ Thiên xem hứa khai, hứa khai đang ở hướng địa, thấy Hạ Thiên xem hắn, vì thế liền nói, ta kêu Hạ Thiên, còn không có bạn trai. Thiết, mấy tâm cùng nhau khinh bỉ Người muốn vỗ tay, liền ấn ta nói nói. Hứa khai không sao cả đồ vật nhìn xem, hắn tay phải vẫn luôn nắm ở trên pháp trượng. Dựa theo hắn phòng trường. Đối thủ còn không có nhanh như vậy xuống tay, hơn nữa bên này 18 vị tuyển thủ có 13 vị tuyển thủ ở truy nã bảng thượng. Hắn lộ diện hấp dẫn chú ý cũng là vì nói cho những người đó, Hạ Thiên là ta bảo hộ, các ngươi có thể chọn mệm quả hứng nhất. Chứ bỏ cái kia muốn mệnh thích khách ngoại. Bởi vì thích khách có được chính là sát thủ thủ lệnh, hắn hàng đầu mục tiêu tất nhiên là Hạ Thiên. Thích khách liền ngồi ở tuyển thủ tịch bên trái, khoảng cách Hạ Thiên đại khái là 50 mễ. Hắn nhìn xem hứa khai, nhìn nhìn lại tâm tâm chiến đội Nhìn nhìn lại Hạ Thiên, cũng rất có vài phần đã hết bản lĩnh tâm tư. Vị thứ hai, nữ kỵ sĩ mặt trời lặn yêu thương. Vị thứ ba, thần xạ thủ mộng áo thiên sứ. Diệp Hàng niệm xong tên, thúc người chạy lấy người. Trực tiếp nhảy hướng Hạ Thiên, Hạ Thiên cả kinh, lại thấy ngựa rơi xuống chính mình phía sau. Lại quay đầu sau xem, Diệp Hàng đã ngồi xuống hứa khai bên người. Mà kia thất ám ảnh thế nhưng thực nhân tính hóa nhét ở Diệp Hàng bên người vị trí thượng. Một đôi tối hông tỏ mò đôi mắt ngó trái ngó trái phải Hứa khai hỏi, người tới làm gì? Đội trưởng không yên tâm, để cho ta tới hỗ trợ. Người cho rằng a này nếu không phải điều tra xã mua bán, ta sẽ hỗ trợ. Diệp Hàng tiếp đón, xe tổng hảo. Vô tâm nửa quay đầu điểm phía dưới, Diệp tổng hảo. Rồi sau đó không hề cùng Diệp Hàng nói chuyện với nhau. hiển nhiên hai người đã gặp mặt, vô tâm đối Diệp Hàng cảm giác ít nhất sẽ không quá lạ. Nói hiện thực nữ tính cùng Diệp Hàng tiếp xúc nếu còn cảm giác được thực lạ, kia thật sự không có cách nào. Diệp Hằng hỏi, có cái gì ý tưởng? Ta cảm giác kia thích khách liền ở phụ cận. Hứa Khai nói, hơn nữa ta lo lắng nhất tuyển thủ tịch tới cái tàn sát. Người ý tứ là, quần công pháp thuật cùng kỹ năng cùng nhau đối tuyển thủ tịch phóng, có một cái tính một cái. Loại này đấu pháp điểm chết người. Hứa Khai thở dài, thật là mua dây buộc mình, này đó điểm tử đều là ta giáo quyển trục vương. Ha ha, khó được nhìn thấy ngươi như vậy không có tin tưởng. Diệp Hằng nhìn nhìn Hạ Thiên, xác thật rất khó làm. Quyền trục vương muốn phá hư, trực tiếp thuê 10 cái pháp sư hướng bên trong ném pháp thuật liền hảo. Đánh giá bên này 7 cái thập cấp đều phải chết quang. Pháp hiệu tuyệt sắc cũng không phải hảo điệu, liền tưởng phát sinh một ít hấp dẫn người trong mắt huyết án nhắc tới cao minh thiên báo chí doanh số. Người biết hôm nay nhật báo nội dung sao? Đầu bản thế nhưng là linh hồn thâm cốc tìm tòi bí mật, nhàm chán cực kỳ. Linh hồn thâm cốc hảo A, nữ tính thích nơi đó. Hứa khai nói, hiện tại chỉ có thể quan sát một khi phát hiện không đúng Liền lập tức khởi tường đá bảo hộ. Tinh linh nhật báo bên này phái chú mấy cái phóng viên đều có đuổi đi người chơi quyền lợi, kiên trì 5 giây liền hảo. Yên tâm, vì nhiệm vụ của ngươi. Ta hoa hơn 1 giờ cố ý khắc ghi lại cái sống lại. Giết người. Không giết người, nhân ra chẳng lẽ sẽ đối ta dùng sống lại a Diệp Hằng nói, an tâm thưởng thức diễn xuất. Chưa xong còn tiếp. Chương 448, Hôn loạn. Đệ nhất bài hát là thú nhân muội tử dương quang hạ thảo nguyên, rất có vài phần tăng phong Võng Diệp Hàng kinh ngạc, nếu ta không có đoán sai, này bài hát là tự biên. Cái gì căn cứ? Bởi vì ta chưa từng nghe qua. Quả nhiên vô sỉ. Hứa khai nói, bất quá xác thật là tự biên. Cái gì căn cứ? Bởi vì ta cũng chưa từng nghe qua. Như thế đối thoại làm mấy cái mội tử che mặt, sợ đại gia biết này hai người cùng bọn họ quan hệ chặt chẽ. Một người một bài hát, một người một lần tài nghệ biểu diễn, rồi sau đó giám khảo vâu nghĩa một đống, người chủ trì vâu nghĩa một đống sau mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Coi như tuyển thủ cuối cùng cảm nghĩ thời điểm, sự tình đã xảy ra. Bên này ta muốn nói hạ ta ba ba nữ kỵ sĩ mặt trời lặn yêu thương trước nghẹn ngào một hồi, rồi sau đó rốt cuộc nói ra làm đại gia phỏng đoán đến nói, ta ba ba gần nhất sinh bệnh, rất thống khổ. Nhưng là hắn như cũng ở yên lặng duy trì ta, nhớ rõ ngày hôm qua. Thú nhân mội tử hỏi, ngươi ba không phải cảm bạo sao? Ngươi có ý tứ gì? Mặt trời lặn yêu thương hỏi lại, cảm bạo không khó chịu sao? Ngươi liền trang nộn đi. Vừa lên đài liền trang, trang đến bây giờ còn ở trang. Ngươi đương ngươi là Lâm Đại Ngọc. Sớm xem ngươi khó chịu. Khán giả cùng nhau hồn ảo. Mặt trời lặn yêu thương thẹn quá thành giận. Bao vây vừa lật lấy ra một fan kiếm bổ tới. Thú nhân mội tử cũng không cam lòng yếu thế, để đào đối chém. Hai bên liền ở giám khảo trước mặt đánh lên. Hứa khai khen, ta kiên quyết duy trì như vậy vòng đào thải. Nhiều mau a Diệp hang gật đầu, nếu là biên đánh biên sướng thì tốt rồi Không nghĩ tới, mộng ảo thiên sứ cái này kẻ thứ ba thật sự mở màn, chạm là một cây tủng, nằm là một trường cung, bất động không riêu ta ngồi như trùng, trung hoa có thần công. Thao! Đánh nhau hai mội tử nhìn về phía Ngộng ảo thiên sứ, mộng ảo thiên sứ cả kinh. Hắn chính là viễn trình cung. Mà đúng lúc này, thú nhân mội tử cùng mặt trời lặn yêu thương song song biến mất. Pháp hiệu tuyệt sắc gâm trầm mặt nói, bất luận cái gì đánh nhau hành vi đều sẽ bị đuổi đi, ta tuyên bố mộng ảo thiên sứ thăng cấp có cái gì tưởng đối đại gia nói. Mộng ảo thiên sứ trước cảm khái than một tiếng sau nói, liền một câu, về sau ai lại trên đài để ba mẹ vô nghĩa, kiên quyết đem hắn giết chết. Hảo. Khán giả cùng vỗ tay. Mộng ảo thiên sứ thế nhưng dựa vào những lời này, đạt được tương đương duy trì. này hết thể làm hạ thiên trong lòng không đế, nay cùng hiện thực tuyển tú hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện thực tuyển tú đó là muốn tỉ mỉ chuẩn bị cảm động tinh tiết. Mẹ con bài, ung thứ bài, thân tình bài, có cái gì đánh cái gì Thật sự không có còn có thể vì tiểu động vật tệ hai giọt nước mắt. Hạ Thiên. Phong Định Vi liên lại rút thăm sau nói, ngủ đông. Sát đem mồ hôi lạnh lấy ra một chương tờ giấy vừa thấy suýt nương ất, thu tứ. Có hay không Xuân Triều A? Một cái người chơi lớn giọng kêu hỏi. Xuân Triều Xuân Triều. Người chơi cùng nhau kêu, chúng ta muốn Xuân Triều. Này nơi nào là tuyển tú A, chính là một đám thổ phỉ xem biểu diễn. Chắc không được hiện thực tuyển tú tiết mục không dám làm phát sóng trực tiếp. Này làm phát sóng trực tiếp tuyển minh tinh sẽ biến thành tuyển cười tinh. Pháp hiệu tuyển sắc bất chấp tất cả, cho mời ba vị. Hạ Thiên vừa rời tịch, Hứa Khai lập tức khẩn trưng lên. Nếu là ngồi ở ghế thượng, rốt cuộc còn có tương đương khoảng cách, nhưng muốn lên đài liền phải trải qua cùng thính phòng chi gian tàu đạo. Thích khách đồng thời cũng ánh mắt sáng lên, dài rộng ống tay áo che giấu hắn truy thủ. Hứa Khai theo sát Hạ Thiên, vừa đến đường đi, Hứa Khai pháp trượng nhẹ nhàng múa may, Hạ Thiên một hóa thành tam, rồi sau đó lại múa may. Hạ Thiên lại một hóa thành tam. Đường đi xuất hiện 5 cái Hạ Thiên. Hoa. Thính phòng người chơi cùng nhau kinh ngạc cảm thán một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ thích khách trán rơi xuống, cái nào mới là thật sự đâu. Hỗn loạn đồng thời, Hứa Khai tái khởi lưỡng đạo tường đá, hoàn toàn đem thính phòng cùng thông đạo chi gian cách ly mở ra. Pháp hiệu tuyệt sắc thẩm kêu thanh hảo, chính mình hoàn toàn có thể mượn một ít vận bèo pháp sư Đạm Đường bảo an, chỉ cần phụ trách phóng tường đá liền hảo. Hạ Thiên thuận lợi lên này, Bởi vì hứa khai tường đã huy vũ, Thu Tứ cùng Ngũ Đông cũng an toàn tới trên đài. Ngũ Đông nhìn xem bên người hai cái mội tử, luật nói, ta kêu Ngũ đồng hồng cân hội đàn ông. Cấp bậc 47, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hảo! Không ít người chơi vô tay. Thu Tứ xứng suốt, nàng là tân nhân, bất đắc gì chỉ có thể giới thiệu nói, Chào mọi người, ta kêu Thu Tứ, đến từ 20 thị. tục Người xem phổ biến thanh âm, lại không phải điều tra hộ khẩu. Ngươi đến từ hỏa Tinh cũng không có người của ngươi. Hạ Thiên thỉnh những mày, rồi sau đó nói, ta kêu Hạ Thiên, còn không có bạn trai. Ô, khán giả cùng nhau phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, càng có anh em xả giọng nói kêu, ta cũng không có bạn gái. Ha ha, đại gia vỗ tay, đầy hứa hẹn anh em can đảm vỗ tay, cũng đầy hứa hẹn Hạ Thiên vô tay. Ba người tương đối, Hạ Thiên được đến người xem phân tối cao. Pháp hiệu tuyệt sắc nhỏ giọng cảnh cáo, ngủ đông, ngươi muốn bắt vũ khí ra tới. Ta liền trực tiếp đuổi đi ngươi." Ngủ Đông ủy khuất nói, "Ngươi chủ trì, ta muốn sướng bà vương biệt cơ, muốn mặt Hầu." Pháp hiệu Tuyệt Sắc nói, mặt Hầu chính là ngu cơ, ngươi cho ta ngốc cá ngươi hảo hảo nhảy ngươi ô giang." Quyền Trục Vương tin tức, tránh ra một chút. "Nga." Hứa Khai triều thính phòng thay đổi bốn cái chỗ ngồi. Mới vừa đổi đúng chỗ, đột nhiên tính phòng một mảnh rối loạn, hơn 10 người ác ma pháp sư đột nhiên hướng quá đường đi, rồi sau đó tập thể đối tuyển thủ tịch khai hoành. Đệ nhất phiến ánh lửa Nam tiên tân nhân hóa thành bạch quang. Bị ẩu đả tuyển thủ cường hãn điểm lập tức phản kích, Ô Nhu điểm lập tức triệt thoái phía sau. Vệ binh tử trên trời giáng xuống, trường hợp một lần hỗn loạn. Ba bốn phóng viên vội vàng đuổi đi này hơn 10 người ác ma pháp sư, mười mấy ác ma pháp sư mỗi người lại ném ra một cái tự sát bom sau, bị đuổi đi ra đấu trường. Pháp hiệu tuyển sắc lập tức tiếp đón, tuyển thủ lên đài, lập tức. Tuyển thủ nguyên bản còn cố kỵ thi đấu quy tắc, vừa nghe pháp hiệu tuyển sắc nói như vậy, cũng không đi thông đạo. Từng người phiên ghế rửa chiều trên đài chạy trốn. Thích khách khai chạy nhanh, nhảy dựng nhảy dựng vượt qua qua đi. Vong Linh khai bạch cốt chi môn. Mặt khác chức nghiệp chỉ có thể tương đối chật vật bỏ ghế rửa. Làm người vui mừng chính là, mọi người đều ở tự sát bom nổ mạnh trước, chết tới rồi an toàn vị trí. Pháp hiệu tuyệt sắc đau lòng nói, giang hồ hiểm ác, luôn có một ít tiểu nhân không muốn thật giọng nói triệu khai. Bọn họ hao hết ra sức suy nghĩ tưởng phá hư các người trời thịnh hội. Tam Như thế nào? 18 cá nhân, đã chết 5 cái, đuổi đi 2 cái, kia hẳn là 11 nhân tài đối. Pháp hiệu tuyệt sắc nhữ mày hô, bảo tiêu lập tức lui về A. Kia thích khách đầu Một cái âm nhu giọng nam cười hỏi, biên chạy động biên một phen trùy thủ thứ hướng về phía Hạ Thiên. Hứa khai xong chuyển tống tới ở Hạ Thiên trước người ngăn cản, sớm chuẩn bị. Nhưng hắn còn không có ra tay, thích khách đã bị pháp hiệu tuyệt sắc đuổi đi đi ra ngoài. Nhưng hứa khai trong lòng lại phi thường bất an. Bởi vì thích khách có điểm nói nhiều, bởi vì hắn nói lời này, pháp hiệu tuyệt sắc liền có sung túc thời gian đem này đổi đi. Hơn nữa này sử dụng chính là bình thường công kích, này yêu cầu gần một giây thời gian, mà nếu sử dụng đối thứ cùng cắt thiết hầu, chỉ cần 0.5 giây thời gian, cho dù đặc hiệu không khởi động, cũng có bình thường công kích hiệu quả, đối phó Hạ Thiên cũng đủ dùng. tưởng nghiệm đến đây, hứa khai quyết đoán đối Hạ Thiên sử dụng thời không chạy trở về, Hạ Thiên thay hình đổi vị xuất hiện ở tự giới thiệu vị trí thượng Đồng thời một phen truy thủ uy không đâm vào trong không khí. Một kích không trúng, Thích Khách lập tức chốn chạy, Hứa Khai tưởng đá đem khởi đỉnh tiên, thuận tay hạ bấy giờ, Thích Khách đương trường tử vong. Bị ám sát người đồng đội có quyền hạn đánh chết Thích Khách. Tuy rằng như thế, Hứa Khai vẫn là có điểm lo lắng, bất quá cuối cùng vệ binh cũng không có xuất hiện, sự thật chứng minh, hắn giết đúng rồi người. Tuy rằng thành công đánh chết Thích Khách, nhưng Hứa Khai lại cảm giác được cái này Thích Khách khó đối phó. Nếu không phải Tam Nương kịp thời phát hiện nhân số không đúng, Thưa thích khách liền có thể nhẹ nhàng giết chết Hạ Thiên. Thích khách hiển nhiên an bài hậu bị kế hoạch, một khi bị tiêu phá nhân số, lập tức làm đồng loa hấp dẫn chủ ý đây là cần thiết, nếu không hứa khai xong chuyển tống tốc độ so bối thứ còn nhanh. Thích khách không dám xem nhẹ hứa khai. Thích khách kế hoạch là hứa khai lên đài sau, bởi vì thích khách bị đuổi đi, thả lỏng thời khắc, lại đánh chết Hạ Thiên. Nhưng không nghĩ tới hứa khai trước cảm giác không đúng, trước đem Hạ Thiên cấp tiến đi. Cuối cùng làm cho công kích thất bại. Lần này so chiêu là hứa khai cấp thích khách một cái cơ hội. Quyền trục vương thực nể tình, không chỉ có chuyện bỏ hạ thiên dân gian treo giải thưởng, hơn nữa ở công kích tuyển thủ tịch thời điểm, còn lựa chọn hạ thiên không ở trạng thời điểm, mà khắc còn thông chi hứa khai. Hiển nhiên đây là đối hứa khai bảy mưu tinh kế cảm tạ. Kia thích khách liền thành duy nhất thi đấu thai hoàng ẩm. Hứa khai ở tuyển thủ tịch gặp công kích thời điểm, làm ra như vậy cái ứng biến thủ đoạn. Cái này ứng biến có rất lớn nguy hiểm tính. Nhưng đây là ứng biến, mà không phải kế hoạch. Cho dù hứa khai vô tâm lợi dụng trường hợp, thích khách như cũ sẽ ra tay. Hứa khai chỉ là từ bỏ bên người bảo hộ, mà là ở đại biên truyền tống vị thượng thời khắc chuẩn bị. Vì chính là làm thích khách ra. Tay. Tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng thích khách trung quy vẫn là bị hứa khai bắt ra tới. Vì bảo đảm an toàn, kế tiếp tuyển tú cùng thi đấu, các tuyển thủ không hề rời đi giữa sân. Hạ thiên dù sao cũng là hiện thực tam lưu minh tinh, có tương đương chuyên nghiệp tố chất. Ở hạ thu đông tranh đoạt chiến trung thắng tuyệt đối thu lời thăng cấp vòng thi đấu tiếp theo. Hạ Thiên đạt được rất cao khen ngợi, nhưng là nàng cũng không phải toàn trường biểu hiện tốt nhất. Một nhân tộc mục sư, gây không kéo tức tiểu Bạch kiểm bởi vì thâm tình biểu diễn, ta tâm vĩnh viễn vì ngươi nhảy lên. Nhất cử đạt được nữ tính người chơi duy trì. Bởi vì tử vong nhân viên, lần này thi đấu chỉ quyết ra nằm tên nhập vây giả, ở giám khảo suy xét hạ, bị đuổi đi thú nhân muội tử đem cùng hứa khai nhận thức quân cờ tiến hành sống lại tái, lấy được đến thăng cấp thân phận. Thi đấu xuống sân khấu. Diệp hàng lắp đầu, nam tính cùng nữ tính thẩm mỹ quan sát thật có rất lớn bất đồng một em mở bảy suốt đầu, gầy yếu nam tính, mặt so ngông còn bạch, tiểu tóc là lạn đường, cái như làng tiểu tóc, cảm xúc u buồn đến hầm hực, hắn như thế nào liền sẽ đã chịu nữ tính nhóm ủng hộ đâu. Hứa khai buông tay không rõ, nhưng không nghĩ tới hạ thiên nhị tiêm, ngược lại trả lời nói, hiện đại nữ tính tương đối thiếu thích thuần dương mới vừa loại hình, loại này mang điểm âm nhu mị có vẻ tương đối lãng mạn hơi thở. Đến nỗi các người nói kêu kêu mị lực Không thể xưng là anh tuấn hoặc là xoài khí. Mị lực hình nam nhân cần thiết là một cái thành công nam nhân, có nhất định tuổi, có chính mình tăng quan, có nhất định xã hội trách nhiệm tâm. Hứa khai lắc đầu, không quá lý giải. Nói như thế, đừng tưởng rằng nữ sinh không thích nộn. Rất nhiều nữ sinh thích sẽ mặt đỏ tiểu nam sinh. Giống như các ngươi vẫn luôn ham thích tìm kiếm mối tình đầu cảm giác giống nhau. chương 449, Trang Bệnh. Trang Bệnh. Diệp Hàng Tán, Hạ Thiên Tiểu Thư, chính là có điều nghiên cứu. Không có biện pháp, chúng ta giới giải trí người, luôn là muốn hiểu biết khán giả yêu thích. Không yêu cầu có thể lấy lòng mọi người, chỉ cần cầu có bộ phận người duy trì liền cũng đủ. Nhóm giới giải trí, người cái tam lưu người mẫu, thế nhưng nói chúng ta giới giải trí. Bất quá Diệp Hàng có điểm buồn bực, ở Diệp Hàng xem ra, vứt bỏ Hạ Thiên Xu tính tình không nói nói, Hạ Thiên các phương diện vẫn là không tồi. Hơn nữa này lao tử có thực lực, xuất đạo 2 năm, như thế nào liền không hồng đâu. Diệp Hàng tin tức hứa khai do hỏi. Hứa khai hồi tin tức, thành danh có 3 cái điều kiện, đệ nhất người thực ưu tú, đệ nhị người giống nhau ưu tú nhưng nguyện ý tiềm quy tắc, đệ tam có vô cùng cường đại thực lực tới phùng hồng chính mình. Hạ thiên trùng hợp đều không ở 3 điều nội. Nàng kỹ thuật diễn không tính phi thường ưu tú. Nàng có cái lao tử có năng lực, không có đạo diễn dám tiềm quy tắc nàng. Nàng lao tử lại không có đạt tới vô cùng cường đại thực lực tới phùng hồng. Cho nên liền như vậy lúng ta lung túng làm một vị tam lưu minh tinh. Người có ý kiến gì không? ta là trinh thám giới, nào hiểu giới giải trí sự. Ngươi cái thứ nhất lao bà là người mẫu, ngươi hẳn là có điều thể hội mới đúng. Hạ thiên đột nhiên nói, ta sẽ làm người toàn ngạch tiến trả, mặt khác lại ký kết tiếp theo chàng bảo hộ hợp đồng. Hứa khai rất có lễ phép nói, đương nhiên, cảm tạ ngươi tín nhiệm. Chúng ta đi rồi. ân Hạ thiên gật đầu. Tại chỗ hạ tuyến. Hứa khai cùng tâm tâm chiến đội chào hỏi, đi rồi. Nga. Vô tâm trở về một chữ Rồi sau đó cùng bọn tỉ bộ rời đi. Hứa Khai xong truyền tống đến ở trên cỏ liền ngồi mục sư bên người, "Nhân ra họ lỉn, ngươi còn không thu công sao?" Mục sư cười khổ, "Ngươi có lầm hay không à, ta đều khoảng cách xa như vậy, ngươi đều còn có thể phát hiện." Hứa Khai cười hỏi, "Không tỉnh giáo." Hấp nhận. Mục sư bất đắc dĩ lắc đầu, "Đã chết, liền không có truy nã nhiệm vụ, ngươi vì cái gì còn có thể phát hiện ta?" "Ta cũng không thể 100% khẳng định, bất quá, có hai cái mẫu tự từ, từ ngươi trước mặt đi qua." Ngươi vẫn luôn túi đầu, này thực không phù hợp nam tính đặc điểm. Ta nếu ngồi ở tại chỗ, có đùi đẹp ở trước mặt ta đi ngang qua, ta khẳng định là một quan trọng không chuyển mắt bảo trí nhìn thẳng. Bất quá, ta thực không rõ, nếu ngươi không nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn truy tung. Hát nhận nói, ta muốn hiểu biết ngươi. Hứa khai đánh cái lạnh run, không cần thiết đi. Dựa, tưởng cái gì đâu. Hát nhận vội giải thích nói, ta cần thiết muốn sát hạ thiền, vô luận hay không có thủ lệ. Nga Người là thiên lang người. Hứa khai bừng tỉnh, hạ thiên duy nhất đối thủ cạnh tranh, chính là kéo nữ tính người chơi phiếu cái kia tiểu bạch kiểm, mà kia tiểu bạch kiểm chính là thiên lang hiệp hội người. Hát nhận cũng không kiêng rẻ nói, đúng vậy. Người khả năng không biết, ở vừa mới kết thúc hoang dã lãnh địa thủ thành trên trung, thiên lang toàn quân bị diệt. Vậy có tinh lực tới trợ giúp bạch lang bắt được quán quân. Lấy quán quân tốt nhất biện pháp chính là diệt trừ duy nhất huy hiếp. Hứa khai cười, như vậy thẳng ân Chúng ta lão đại hy vọng các ngươi có thể từ bỏ đối hạ thiên bảo hộ." Hắc nhận nói, "Các ngươi nguyện lượng kỵ sĩ đoàn lại cường, cũng rất khó bảo đảm hạ thiên an toàn, cho nên các ngươi từ bỏ đối chúng ta đều hảo. Chúng ta sẽ suy xét." "Chúng ta sẽ không suy xét." Vẫn luôn không nói chuyện Diệp Hàng ngắt lời nói, "Các ngươi vận dụng một cái hiệp hội tinh anh cao thủ tới đối phó một cái thập cấp tân nhân, ta cho rằng quá vô sỉ." Diệp Hàng trước nay thích khinh cường mà không thích năng lực. "Vậy được rồi, lời nói đã đưa tới. Ta đi rồi." Hắc nhận gật đầu ý bảo sau rời đi. Ai nha? Hứa khai thở dài, ta cảm thấy hạ thiên thuê chúng ta thật sự là quá siêu đáng giá. Diệp Hàng hỏi, bởi vì trách nhiệm tâm. Không phải, bởi vì ghi hình. Hứa khai nói, ngươi nói đem ta cùng hắc nhận đối thoại này đoạn ghi hình phóng tới diễn đàn chung các người chơi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi hảo đê tiện. Diệp Hàng ngấm lại nói, một khi ghi hình thượng, hạ thiên liền sẽ bị động lăng xê, đại gia khiển trách thiên lang đồng thời. Bạch lang đã không có khả năng đạt được cuối cùng quán quân. Mà hạ thiên nếu thật sự ở thi đấu trước tử vong, thiên lang liền sẽ bị đại gia khẩu chu bút phạt. Một cái đại hiệp hội phải đối phó một tân nhân, mà đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích, dư luận là nghiêng về một bên. Đại gia thậm chí không quan tâm hát nhận có phải hay không thật sự thiên lang truyền lời người. Chính là ta lại không nghĩ phóng đi lên, làm người luôn là muốn một ít điểm mấu chốt. Nhân ra rốt cuộc có kỳ hào thái độ, lợi dụng này thái độ, cảm giác quá không phức hậu. Hứa khai nói, từ từ xem đi. Như ngươi nói, thiên lang lại cường, chúng ta cũng chưa chắc không có cách nào đối phó. Không tội, ngươi này tác phong ta thực thích. Diệp hàng nghiêm mặt nói, làm người liền phải làm đường đường chính chính người. Ha, ngươi đừng lừa dối. Ta vừa chuyển chức làm quân tử, lập tức bị người nào đó liền xương cốt đều nuốt rớt. Làm chúng ta này một hàng, quân tử trường xúc động, tiểu nhân sướng lên mây. Ngươi trường nào thì trở về. Ngày mai buổi sáng. Hoàng nên về nhà. Diệp Hang đã trở lại, giữa chưa Nhạc Nguyệt trợ giúp này đón gió tới Trần. Nay ủy thác kỳ thật rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ mục tiêu lấy tiền không thu tiền. Đối phương lấy tiền, hết thảy tệ sống. Có hoàn mỹ tư liệu ký lục này tại đây khởi tố tụng dân sự chung sắm vai không có chức nghiệp đạo đức luật sư. Vô tâm căn cứ cửu hận thái độ, còn sẽ đem sự tình tiếp tục náo đại, tận tình hưởng thụ báo thủ khoái cảm. Nghe xong hội báo, Nhạc Nguyệt có điểm tức hận, này luật sư năng lực vẫn là thực không tồi, liền như vậy bị hủy. Có điểm đáng tiếc. Diệp Hàng lại không đồng ý, luật sư đầu tiên muốn giảng chính là chức nghiệp đạo đức. Cho dù ngươi đương sự là một vị tội ác chồng chất tội phạm, hắn luật sư cũng cần thiết lấy ra có lợi nhất biện hộ phương án. Thế giới này nhất không thể khuyết thiếu là hai loại chức nghiệp đạo đức, một là phóng viên, nhị là luật sư. Ân, ta bất đồng tình hắn. Nhạc Nguyệt nói, cái kêu Hạ Thiên bảo hộ kế hoạch, các ngươi suy xét thế nào? Thiên Lang đã cùng ta liên hệ quá, bọn họ nhất định sẽ đối Hạ Thiên động thủ Hy vọng chúng ta có thể rời khỏi. Hứa Khai nói, chủ yếu là thời gian quá dài. Chúng ta rất khó ở mấy cái giờ nội hoàn toàn bảo đảm Hạ Thiên an toàn. Nói khó nghe điểm, nhân ra toàn hiệp hội cường tập, chúng ta cũng vô pháp chính diện đối kháng bọn họ. Nhạc Nguyệt hỏi, có biện pháp nào không? Không có thực tốt biện pháp. Hứa Khai nói, chúng ta tuy rằng có thể áp dụng phản ám sát thủ đoạn giết chết Bạch Lang, nhưng là cuối cùng tranh đoạt là ba người tranh đoạt. Hạ Thiên cùng Bạch Lang vừa chết, đó chính là cho người khác làm áo cưới. Hoàn toàn không cần phải. Ý tưởng nhưng thật ra có một cái. Ấn. Cái này ý tưởng cần thiết cụ bị hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là hạ thiên thành công thăng cấp trận chung kết. Cái thứ hai điều kiện là bạch lang không thăng cấp trận chung kết. Cứ như vậy, thiên lang liền không có bất luận cái gì giết chết hạ thiên lý do. Diệp hang lắp đầu, vòng bán kết thiên lang liền sẽ đối hạ thiên ra tay. Hơn nữa liền bạch lang điều kiện xem, không những có thể tiến vào trận chung kết, còn tương đương khả năng đánh sâu vào quán quân. Hứa khai nói. Muốn hoàn thành cái thứ nhất điều kiện, liền phải làm Thiên Lang cho rằng Hạ Thiên là vô pháp tiến vào trận chung kết. Muốn hoàn thành cái thứ hai điều kiện, Bạch Lang tử vong. Cho nên ở rút thăm trình tự thượng, Hạ Thiên trước hết cần lên sân khấu, rồi sau đó ở Hạ Thiên lên sân khấu thời gian nội. Chúng ta giết chết Bạch Lang, như vậy Hạ Thiên thành tích có, lại không lo lắng bị Thiên Lang dưới sự giận dữ trả thù. Hai vấn đề, cái thứ nhất người dựa vào cái gì cho rằng Thiên Lang sẽ không ở trận chung kết đang bảo phủ. Cái thứ hai vấn đề. Ngươi như thế nào ngăn cản Thiên Lang ở vòng bán kết đối Hạ Thiên động thủ? Không nắm chắc, nhưng có thể thử một lần. Ngay hôm sau, tinh linh nhật báo thả ra tin tức, Hạ Thiên bởi vì sinh bệnh nằm viện. Liên tục đưa tin đến ngày thứ ba buổi sáng, Hạ Thiên bệnh tình ổn định, nhưng là giọng nói nhiễm trùng nghẹn thanh. Hơn 10 vị fans đi trước bệnh viện, chứng thực này tin tức chân thật tính. Hội kiến fans thời điểm, Hạ Thiên tỏ vẻ, tuy rằng chính mình khả năng vô pháp hoàn chỉnh sướng hảo một bài hát, nhưng là nhất định sẽ ở đêm nay lên đài. Thiên lang xem tin tức như mày, hiện thực giọng nói nghẹn thành sẽ ảnh hưởng trò chơi thanh âm sao? Đương nhiên sẽ. hấp nhận trả lời, liệp ma bên trong ra tới không phải điện tử âm, mà là chân thật thanh âm, đương chân thật thanh âm biến hóa khi, trò chơi thanh âm cũng tiến hành biến hóa. Thiên lang ngợt đầu, người ý tứ là hạ thiên không quá khả năng tiến trận chung kết. Nếu giọng nói không hảo, tuyệt đối không có khả năng tiến trận chung kết. Từ hôm nay fans phát video tới xem, này giọng nói không có răm ba bữa là hảo không được. Hác nhận nói, nghe nói tâm tâm chiến đội lần này đều không ra, liền một cái bộ hành khách phụ trách bảo an. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn ta đảo không sợ, nhưng hạ thiên là sợi cái gì mội tử, hồn phách hôm trước tìm ta thương lượng, ta nói rồi nói sau. Thiên Lang nói, ta xem, đảo có thể bán một cái nhân tình cấp nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cùng tử vong hiệp hội. Không cần thiết vì một cái phế vật, làm tả hữu không phải người. Ấn. Hác nhận gật đầu, minh bạch. Mặt khác, ta đệ đệ bảo an phải làm đúng chỗ. Thiên lang nói Vòng bán kết mấy cái đều không phải thiệt tra. Ngũ tử chiến đội quân cờ, thần thánh hiệp hội ái mỹ lệ. Hạ Thiên sinh bệnh, nếu ta để để lại xảy ra chuyện, kia trận chung kết chính là bọn họ đồ ăn. Minh Bạch. Thiên Lang phòng trừng thật đúng là không sai, ở Hạ Thiên bởi vì giọng nói vấn đề cùng cấp trước tiên rời khỏi thi đấu sau, có cổ bất chính chi phong đang ở trên diễn đàn dẫn đường. Tiêu gọi mặt khác bốn vị minh tinh phẫn sứ liên hợp lại, tiêu diệt Bạch Lang. Buổi chiều, Hạ Thiên đã xuất viện về tới gia, hứa khai, Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt cũng ở này trong nhà. Đại gia đang ở phân tích thảo luận chuyện này. Hạ Thiên nhìn trên diễn đàn hướng đi hỏi, là các ngươi kích động. Không phải. Hứa Khai nói, chúng ta chỉ là bởi vì ngươi an toàn vấn đề, cho nên mới làm ngươi phối hợp diễn trận này diễn. Đối phó Bạch lang không phải chúng ta chức trách. Kìa sẽ là ai? Hạ Thiên thái độ hào rất nhiều, nàng cũng không lốc xem trên diễn đàn ngôn luận dẫn đường, hiển nhiên có phía sau màn đẩy tay. Nói ngươi cũng không biết. Hứa Khai trả lời. Hạ Thiên chuẩn bị phát tác, một tay bắt pha lê cái ly, bộ ngực phập phồng ba lần, nhưng vừa thấy đại gia hoàn toàn không quan tâm chính mình, cho nên thuận miệng uống nước. Hứa Khai nói, trước mắt tương đối có khả năng là thiện lạc, Thương Vân cùng Tử Vong tam gia. Thiên Lang âm thầm lực lượng ở lần trước chỉnh suy sụp thiện Lạc trung bại lộ một ít, cũng làm hắn trở thành điểm ngắm. Làm cho Thiên Lang cùng đại địa, máy móc vương triều đi tương đối gần, Tử Vong cùng thần thánh mặt khác một đám cục diện. Nhạc Nguyệt gật đầu nói, Bạch Lang là Thiên Lang thân đệ đệ. Vì chính mình thân đệ đệ, thiên lang khẳng định muốn vận dụng toàn bộ lực lượng. Cái này hậu quả chúng ta thật không có nghĩ đến quá. Không cần chúng ta tưởng, dù sao việc này cùng chúng ta không có quan hệ. Hứa khai nói, bất quá, cứ như vậy là rút dây động rừng. Chúng ta lại tưởng dựa chuyên ly xuống tay, khó khăn liền tương đối cao. Diệp Hằng nói, thân tin tức, thiên lang cờ hòa tử phèn đánh nhau rồi. chương 450, ai hòa ngẩm. kia bất nam bất nữ ra hỏa thế nhưng cũng có phèn Hứa khai xem thiệp. Tuy rằng hắn biết quân cờ vẫn là có mị lực, này đi chính là thanh thanh thể dễ dàng đẩy ngã lọ ly lộ tuyến, loại này nữ sinh biểu diễn đúng chỗ nói, có thể thông ăn 6 tuổi đến 60 tuổi sở hữu nam tính, này thành danh ca khúc hướng hở, tiểu lão thử trộm du ăn chờ nhà trẻ ca khúc phối hợp thọ trang ngoại hạng hình lực sát thương thật lớn. Quân cờ hàng năm ở câu lạc bộ đêm chờ phong nguyệt nơi đi làm, đối ca ca là không có áp lực. Bất quá bởi vì không có đã chịu hệ thống cùng chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên đương quán quân vẫn là có nhất định khó khăn. 18 vị giám khảo tại đây phương diện vẫn là có điểm thật tài thật liệu. Vì cái gì yêu cầu chuyên nghiệp huấn luyện đâu? Bởi vì giám khảo trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu ngươi không có thường xuyên chuyên nghiệp huấn luyện liền lấy đệ nhất danh, ngươi làm giám khảo nhóm sao mà chịu nổi? Trái cây thiết hảo không có. Hạ Thiên một tiếng hô to, trong giọng nói có vẻ còn thực phẫn nộ. Nữ trợ lý chạy chậm bưng mâm tới lầu một phòng khách, tới. Hứa Khai hỏi, "Trương trợ lý, ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu tiền?" "Làm gì, tưởng đào người?" Trợ lý còn không có trả lời, Hạ Thiên trước hỏi lại. Hứa Khai thở dài, nếu là ta, ta nhất định phải hơn nữa trấn kinh trợ cấp phí. Hứa Khai từ quần tây chung lấy ra một cái băng keo cá nhân, "Nhạc Nguyệt, giúp nàng." Ân. Nhạc Nguyệt sử sốt, rồi sau đó mới thấy nữ trợ lý tay phải ngón trỏ đè ở tả thịt trường thượng, mặt trên còn có một chút huyết sắc, hiển nhiên là cắt tới rồi tay. Nhạc Nguyệt tiếp nhận băng keo cá nhân, giúp tiểu trợ lý dán hảo, 4 phút tức một mầm trái cây, ngươi có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Cảm ơn. Tiểu trợ lý gật đầu, rồi sau đó vội đi trái cây thu thập. Hạ thiên trong nhà tương đối xa hoa, không chỉ có có tư nhân tiểu rượu, còn có trái cây chờ phương tiện. Bất quá hứa khai là không đối này đó phát biểu bình luận, hạ thiên là phú nhị đại, nhưng dù sao cũng là phụ thân tiêu phí thời gian tinh lực kiếm tiền. Đến nỗi hạ thiên lão bà có phải hay không hợp pháp thu vào, này liền không cần suy nghĩ. Hạ thiên khinh thường lắp đầu, các ngươi biểu hiện thực chính trực, có vẻ ta cái này đương nhân ra lão bản càng thêm hà khắc. Các ngươi nhưng thật ra thực sẽ nâng lên chính mình đạo đức. Hứa khai cởi, là cái thông minh nữ sinh. Không phải bình hoa. Hứa khai nói, ngươi có thể không cho chúng ta cơ hội như vậy. Ngươi đảm đương ta trợ lý, ta có thể đối với ngươi hảo điểm. Hạ thiên nói, 10 vạn lương tháng. Không tưởng hứa khai sắc mặt một chút đều không có biến hóa, ta làm không tới, cảm ơn hậu ái. Nhạc nguyện nói, ok, là thiện lạc cùng hồn phách làm một trận. Sẽ không. Hứa khai thỏ qua tới xem máy tính. Quả nhiên diễn đàn đoàn tin tức, thiện lạc cùng hồn phách đều tỏ vẻ vì việc này phụ trách. Hứa khai lắp đầu, xả, này hai người hiện tại không có khả năng hợp tác, hồn phách cũng không có ngu ngốc đến liên hợp mặt trận người đối phó hiện địch nhân. Hắn cùng thiên lang đối đại thiện lạc lập trường là nhất trí. Đây là bọn họ hiện tại vẫn là đồng minh, cho nhau cấp vài phần mặt mũi là hẳn lá sẽ. Lại đánh, nhạc Nguyệt khai thiệp nói, thần thánh 13 cái người chơi cùng thiên lang 5 người ở chôn cốt nơi khai chiến, hiện trường phát sóng trực tiếp Hòa. Wow. Diệp Hàng kinh ngạc cảm thán, này đội ngũ sức chiến đấu hảo cường a không thua gì loạn thế nhân chiến đội. Diệp Hàng nói chính là thiên làng kia tổ chiến đội. Đơn thu chiến thêm một huyết tắt mãn, thêm xong địa tinh, thêm thánh kỵ sĩ. Một sửa thú nhân chiến đội ngốc nghết nhiệt huyết lưu đấu pháp, có khống chẳng có tiết tấu có trật tự, thế nhưng đem nhân số chiếm ưu thần thánh người chơi áp chế. Cái này thánh kỵ sĩ thần thánh sức sống tiến dai, ta dựa, quá khủng bố. Hứa khai kinh hô Hai cái điệu tinh 0.6 giây có thể ném một dịu. Gia tăng rồi 100% công kích tốc độ A. Diệp Hằng nói, không chỉ có là công kích tốc độ, ngươi xem đỉnh đấu hết điều. Bạo suất phi thường cao. Cơ hồ tam dịu liền có một bạo. Thần thánh sức sống tiến dai sau ra tăng bạo kích cơ suất. Này đội ngũ chúng ta đối thượng thắng suất như thế nào? Nhạc Nguyệt hỏi. 0.5 giây ủ linh kiếm dẫn đường thời gian phòng trừng rất khó ra tay. Hơn nữa một khi dẫn đường sẽ trở thành biệng ngắm Diệp Hằng cũng đừng hy vọng Hai dịu ra một bạo. Ám ảnh phải xuất sư chưa tiếp thân chết trước. Hứa Khai nói, nếu là đối phương đánh lén, chúng ta phần thắng bốn thành, nếu là chính diện đối chiến, chúng ta thắng tuyệt đối. Hứa Khai lời này đảo không phải khoác lác, Hứa Khai có thể sử dụng tường đá, bẫy dập đem thánh kỵ sĩ An Gago. Chư chư hiệp mãn giận giết chết huyết tát mãn, kia kế tiếp liền dâu dĩa. Giao chiến trọng điểm là Hứa Khai nắm giữ tuyệt đối trước độc quyền. Hứa Khai hỏi, Hạ Thiên tiểu thư, ngươi bên này cung ứng cơm chiều sao? Hạ thiên lệnh lùng nói, cơm chiều không thuộc về chúng ta hiệp nghị phạm chủ. Nga! Hứa khai gật đầu, lấy ra di động, phiền thoái ngươi, giúp ta đính cái ghế lô. Diệp hàng lắc mình vừa thấy dãy số, hoa, wow, hôm nay sinh nhật ta Không phải A vô tâm đem đuôi khoản đánh lại đây, nhạc nguyệt nói mời khách, thuận tiện tặng cho ngươi công thần một phần lễ vật. Cảm ơn lão bản. Nhạc nguyệt cười nói, hẳn là. Uy mau xem. Nơi nơi ở đánh, thiên lang ra dã ngoại liền đánh nhau. Có hai cái đã xoát hổng, chạy hoang dã đại lục đi. Hạ Thiên xem phía chính phủ diễn đàn. Một chút ý tứ cũng không có, lại xem đối diện vài người ghé vào cùng nhau công tác náo nhiệt trường hợp, không khỏi tới tâm sinh ghen ghét. Vì thế tung ra một câu, hứa khai, người tới ta công ty, ký tên phí 100 vạn. Lời này vừa ra, Hạ Thiên đều đường trưởng hối hận, chính mình có bệnh A. Không tưởng hứa khai cười cười, nhận được hậu ái, bất quá ta tương đối thích hiện tại công tác. Rồi sau đó gõ máy tính Lần thứ ba bảo tiêu hiệp ước, 300 vạn. Nhạc Nguyệt kinh hãi đánh chữ, ngươi ngốc vẫn là nàng ngốc. Hứa khai trên máy tính đánh chữ, nàng không ngốc, nhưng là chúng ta càng thông minh. Ta vẫn luôn ở quan sát nàng ở nhà bài trí, nàng luôn từ thái độ, trang sức trang điểm từ từ. Ta cảm thấy 300 vạn tả hữu hẳn là nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu giá cả. Nhạc Nguyệt, miễn cưỡng nói cách khác có một chút đàm phán thất bại khả năng. Hứa khai nói, nàng là một cái rất cô đơn nữ sinh, 331 tuần hồi một lần ra Nàng hiện tại ở bực bội chúng ta quan hệ tốt như vậy, cho nên nhất định nghĩ cách chia rẽ chúng ta. Cho nên rất có thể phụ ra điều kiện là muốn thuê chúng ta người nào đó mấy tháng. Nhạc Nguyệt nhớ tới một cái ngủ nôn, có một cái người giàu có hàng xóm là người nghèo, người nghèo rất vui sướng, trong nhà vẫn luôn vừa nói vừa cười, cái này làm cho người giàu có ghen ghét. Vì thế người giàu có liền cho người nghèo một túi vàng. Rồi sau đó người nghèo tuy rằng giàu có một ít, nhưng rất ít lại nghe thấy nhà nghèo tiếng cười. Nhạc Nguyệt xem Hạ Thiên cảm thấy rất đáng thương. Nếu không thông minh liền tính, bên người luôn là sẽ không khuyết thiếu bằng hữu Cố tình lại thực thông minh. Lại xem diệp hứa hai người, Nhạc Nguyệt nghĩ tới chính mình, từ sơ chung tốt nghiệp sau, chính mình cũng là cùng nàng giống nhau cô độc. Cũng không biết trời cao hàng hai cái nam nhân đến chính mình bên người, chính mình mới nhiều bằng hữu mới hưởng thụ này phân vui sướng. Chính mình ngu như vậy cô nương còn thường xuyên nghi thần nghi quỷ, hoài nghi hai người có điều ý đồ, thật sự là xin lỗi nhân ra. Nhạc Nguyệt lên nói, ta đi ra ngoài hạ. Hảo. Hai người gật đầu, cũng không rõ hỏi. Nhạc Nguyệt ra cửa làm gì? Không vì cái gì khác, chính là vì hứa khai cũng đính một phần lễ vật. Nhạc Nguyệt vừa đi, hạ thiên bắt đầu kéo người thế công. Đầu tiên nàng giới thiệu chính mình phụ thân công ty tình huống, cùng chính mình ở phụ thân trong công ty đảm nhiệm một cái chức quan nhà tản, yêu cầu hai cái đầy hứa hẹn người trẻ tuổi tới trợ giúp chính mình. Cảm thấy hứa khai cùng Diệp hàng không tồi, hy vọng bọn họ hai người có thể lại đây. Này thái độ có chút thành khẩn, hứa khai cười, Hạ Thiên tiểu thư, không có khả năng. Bất quá chúng ta điều tra xã còn thiếu một người đánh tạp a, nếu ngươi có hứng thú có thể lại đây đi làm, tiền lương một ngàn nhị, bao ăn một cơm. Diệp Hàng thấy Hạ Thiên còn muốn nói lời nói, trước mở miệng nói, chúng ta kỳ thật cũng là phú nhị đại, liền bởi vì thích chơi, cho nên thành lập cái nho nhỏ công ty. Chúng ta lão bản lão bà là Lý thị tập đoàn chủ tịch con gái một nhi. Chúng ta cũng không thiếu tiền, nếu Hạ Thiên tiểu thư nguyện ý nói Có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Mọi người đều là người trẻ tuổi, giao cái bằng hữu cũng không tồi. Hứa khai thở dài, người này đối nữ nhân sắc thật có điểm bất công. Ăn cái gì? Hạ Thiên hỏi. tay chảo tôn hùng đất. Có thể thử xem. Hạ Thiên đã từng cũng từng có mấy cái bằng hữu, nhưng thông minh Hạ Thiên đã sớm xem minh bạch này đó bằng hữu thực chất. Mà kết giao cùng thân gia bằng hữu, lại chơ chén bọn họ phẩm hạnh. Ánh Trăng điều tra xã này, ba người đều không nảy hai cái khuyết điểm Trên thực tế, Hạ Thiên lập tức phát hiện chính mình không cần vô vị băn khoăn, bởi vì bữa tối thượng xem náo nhiệt Chư Chư Hiệp nàng là nhận thức. Vừa thấy heo heo hạ nàng liền khẳng định Diệp Hàng nói chính là nói thật, chính là ba cái bại gia tử khai một nhà điều tra xã. Chư Chư Hiệp thực kinh ngạc Hạ Thiên chính là Hạ Thiên Thiên, bởi vì heo heo nhận thức nguyên nhân, đêm nay cơm tiến hành vẫn là rất vui sướng. Xét thấy trước mắt thế cục không có quá lớn biến hóa, sau khi ăn xong, Chư Chư Hiệp chờ bốn người liền không đi Hạ Thiên trong nhà Hai bên ước định thời gian thượng tuyến có thể. Heo heo, người này đánh đàn cùng ca hát cũng có thể nhận thức. Hứa khai hỏi. Là lao ba bằng hưu nữ nhi kéo, ta nhớ rõ có đoạn thời gian nàng vẫn luôn khai thang dây, cơ hộ mỗi cái cuối tuần nàng đều phải tổ chức một lần. Ta về nước khi đi qua một lần, khi đó hạ thiên khả năng mới lên năm nhất, rất có sức sống, cũng thực rộng rãi. Nàng bằng Hữu đều vây quanh nàng chuyển. Sau lại hắn 33 ba, ba bởi vì kinh tế vấn đề đi vào, kết quả trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không nghĩ tới hắn ba ba một tháng sau lại vô tội phong thích, nhưng kia lúc sau, không còn có nghe nói nàng làm thang dây. Ta lão ba thường xuyên dùng cái này sống sờ sờ ví dụ nói cho ta hẳn là tìm cái gì bằng hữu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta lão ba muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, làm ta an bài cái thời gian. Còn nói thỉnh Lý Bá phụ cùng nhau tới. Hảo. Nhạc Nguyệt gật đầu, trải qua mỗi thứ hai thứ cùng Lý Đại Hải ăn liên hoan, hai bên quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm. Nhưng đồng thời cũng có chút phiền não. Lý Đại Hải bởi vì Nhạc Nguyệt tuổi không nhỏ, vẫn luôn để luyến ái việc. Liền trước mắt, cao xoé bởi vì ở khác thành thị, tuy rằng mỗi tuần một hoa đưa đến, mỗi tháng cùng Nhạc Nguyệt cũng có gặp mặt ăn cơm. Nhưng là tổng làm Lý Đại Hải cảm giác không ổn thỏa. Lần trước ăn cơm, còn chưa kinh Nhạc Nguyệt đồng ý mang theo một người nam nhân tham dự. Hải Nhận tỉnh ăn cơm hứa khai đảo không kinh ngạc, không tỉnh mới kinh ngạc. Chính mình nữ nhi kết giao bằng hưu đối nữ nhi tầm quan trọng, Hải Nhận là tương đương rõ ràng. Ở trình độ nhất định thượng bằng hữu còn có thể ảnh hưởng tăng quan. Thêm chi chư chư hiệp thường xuyên đi nhà người khác chung qua đêm, còn có thường xuyên có người ở trong nhà qua đêm, hải nhận đương nhiên yêu cầu chịu điểm thời gian, chính diện nhận thức hạ hứa khai bọn họ. Ít nhất là một vị người phụ trách trường bối, cũng nên chịu điểm thời gian cùng vãn bối ăn cái ăn. Chưa xong con tiếp. chương 451, Sát Lan Từng người lên trò chơi, thi đấu là 8 giờ rưỡi bắt đầu, 8 giờ 15 phân trước tuyển thủ vào bàn. Hiện tại là 7 giờ rưỡi, Hạ Thiên sở yêu cầu biến trang trang bị đã ở hứa khai bao vây chung. Vì điệu thấp, lần này bảo tiêu chỉ có hứa khai một người, hứa khai cùng Diệp Hàng có một cái tương tự đặc điểm, thậm chí hứa khai còn có càng ví thắng được. Đó chính là Mưu Hoa, hiện tại Liệp Ma đã đem Hạ Thiên bài trừ ở đoạt giải quán quân danh sách ở ngoài, Quyền Trục Vương cũng cắt bỏ đối Hạ Thiên truy nã, Thiên Lang cùng người khác đánh túi bụi. Hết thể chứng minh Hạ Thiên đã chịu uy hiếp khả năng tính đã rất nhỏ. hứa khai tới rồi tinh linh chủ thành Còn không có ra truyền tống trận, liền chạy đi lên một đám phóng viên. Có tinh linh nhật báo, còn có ba vị thế nhưng là hiện thực truyền thông. Tinh linh nhật báo phóng viên hỏi: "Bộ hành khách, xin hỏi Hạ Thiên tiểu thư hiện tại giọng nói tình huống thế nào?" Hứa Khai truyền tống chạy lấy người, rồi sau đó tưởng những cái đó điều xấu nghe bị phóng viên đổ minh tinh, khẳng định đặt hâm mộ chiêu này. Truyền tống tới rồi ô tô, sau đó mở ra chiến tranh giống đạp. Nhanh như chấp chạy không ảnh. Hứa Khai nơi nơi đi dạo, không có phát hiện có người theo dõi. Vài tên phóng viên cũng không có truy tung Ý Nguyện, bởi vì quân cờ tới rồi Tinh Linh chủ thành. Ngũ tử chiến đội cùng nhau buộc lộ quan điểm, ngũ tử chiến đội là vì quân cờ, cái ly, cái đĩa, chiếc đũa, vớ. Làm rất có thể nhập vây trận chung kết quân cờ đối mặt phóng viên phỏng vấn đầu tiên là hờn rỡ cười, rồi sau đó nói, chán ghét kéo, đại ca ca đại tỷ tỷ đều hào hào lợi hại, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực. Hứa Khai ở xác nhận sau khi an toàn, cấp nhạc Nguyệt phát ra tin tức, nhạc Nguyệt hạ tuyến điện thoại hạ Thiên. Hạ Thiên ở một phút đồng hồ sau ở hứa khai bên người online. Hứa khai nói, đi. Tiến vào đấu trường, vẫn luôn đều thực an toàn. Tới tuyển thủ ghế, cũng thực an toàn. 16 danh vận vẹo pháp sư chính thúc thủ đưa lưng về phía tuyển thủ tịch đứng thẳng. Bọn họ chức trách là dựng đứng khởi tường đá ngăn cản thính phòng đi hướng thậm chí là nhìn về phía tuyển thủ tịch. Là một người tân nhân tuyển thủ, vì sợ bị ngộ thương, hứa khai cấp Hạ Thiên lựa chọn tới gần trên đài cùng tới gần đường đi vị trí. Người chủ trì Tam Nương đã tới rồi hiện trường, đi tới tiếp đón, tới, tới. Hứa Khai trả lời, "Ta hỏi Hạ Thiên đâu? Tam Nương xem Hạ Thiên chuẩn bị tốt sao?" Hạ Thiên chỉ chỉ ít hầu lắc đầu, ý bảo chính mình không thể nói chuyện. Tam Nương cười khẽ, dùng sức trang. Hứa Khai kinh ngạc hỏi, "Tam Nương rỉ ra lời này đâu?" "Nha đầu này là cùng ngươi ở bên nhau. Phạm là Hiểu biết ngươi là người, đều sẽ không tin tưởng nha đầu này giọng nói có vấn đề." Tam Nương nhắc nhở nói, Tiểu Tâm bị ngộ thương. Ta nghe nói có phái đoàn muốn tập thể hướng tuyển thủ tịch. Tuyệt sắc, các ngươi tuyển nơi sân cũng thật lạ. Pháp hiệu tuyệt sắc để sát vào xin lỗi nói, ngượng ngùng, thật sự không có càng tốt nơi sân. Tam Nương nói, ngươi hoàn toàn có thể thuê nhân gia nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lãnh địa. Sau chủng tộc đều có thể tham gia không nói, còn có an bảo. Tam Nương đừng hại ta. Lãnh địa bên kia nhưng không có phản giờ cờ vệ binh. Ta đề nghị à, dứt thoát tìm cái hiệp hội nơi dừng chân làm. Rồi sau đó không cần người xem tham gia. Hứa khai nói, các ngươi hoàn toàn có thể cùng quyển trục vương hợp tác. Các ngươi cung cấp thi đấu, hắn cung cấp phát sóng trực tiếp thiết bị. Thiết bị là chết, hoạt động là sống. Pháp hiệu tuyệt sắc nói, hắn có thể cờ lộn chúng ta thiết mục, chúng ta không có cách nào cờ lộn hắn thiết bị. Ta tuy rằng có đôi khi có điểm điên, nhưng không lốc. Nói chính sự. Tam Nương nói, đi bộ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Đố long ba người tổ lúc ấy là cầm bảo tàng bản đồ đi đánh xa đọa gia viên nếu người đều không qua được, bọn họ vì cái gì còn sẽ mang theo bản đồ đi đâu. Hứa khai ngẫm lại sau hỏi, người ý tứ là, bọn họ từng có giả tịch cầu dây biện pháp? Ta cảm thấy có. Tam nương gật đầu, có rảnh lại đi nhìn xem, hẳn là có nhiệm vụ kích phát hoặc là mặt khác có thể an toàn qua cầu biện pháp? ân Không sai biệt lắm thời gian. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị chuẩn bị. Giám khảo mau tới rồi. Các ngươi đi vội. Hạ thiên hỏi, cái gì đổ lòng ba người tổ? Cái gì dạ tịch? Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là không có một hai ngày ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Hứa khai tiếp đón, quân cờ. a đi bộ ca ca. Quân cờ đi tới ôm hứa khai sau nhỏ giọng nói, như thế nào cũng không tới ánh trăng hà xem ta. Vội đâu? Hứa khai về phía sau lui một bước nói, ngồi trung gian an toàn. Quân cờ vừa nghe lời này, khinh thường nói, tê mỏi, còn có người muốn giết ta. Kêu hành, ta ngồi bên kia đi. Một hồi có việc, đi bộ ca, ca nhất định phải hỗ trợ Nga. Hứa khai cười, ta lại cường cũng không có bọn họ trực tiếp đuổi đi lên sân khấu cường. kia cũng là Quân cờ gật đầu, đi đến trung gian phất tay tiếp đón, bạch lang Kaka bên này ngồi. Hứa khai cảm giác hàm răng thực toan. Thận không thể dùng sức ma động hàm răng lấy kháng cự không khỏi tới buồn nôn cảm. Hứa khai ngồi ở hạ thiên bên người nói, chỉ có thể ở trong đội ngũ nói chuyện. Cổ con đau không? Con hảo. Hạ thiên sờ sơ cổ, hôm nay ở bệnh viện Thế Phèn hoàn toàn là dùng vật lý thủ đoạn thay đổi tiếng nói. Nhẹ thích chặt thiết hầu liền có thể biến hóa thành vị công rộng. Tuyển thủ tiến tràng, giám khảo tiến tràng, tiếp theo là người xem tiến tràng. Đấu trường phiếu là cuối cùng mới bán tới gần tuyển thủ tịch châu ngồi. Bất quá hiển nhiên hôm nay phiếu bán thật sự sạch sẽ. Hứa khai nhìn về phía tay trái thính phòng trong lòng một lộn bộ. Chỉ thấy hơn 40 danh người chơi, che mặt thêm áo tràng không rên một tiếng ngồi ở ghế trên hứa khai thầm than Thói đời ngày sau, hiện tại sát thủ đoàn đều thích chỉnh xây dựng chế độ ở nơi công cộng lui tới. Còn thống nhất trang phủ. Sợ nhân ra không biết bọn họ là tới làm chuyện xấu. Hứa khai âm thầm lo lắng, quân cờ, bạch lang còn có ái mỹ lệ. Bảo tiêu liền có 20 danh, đều là cao thủ. Hơn nữa bọn họ từng người hiệp hội, vừa đánh lên khẳng định là hôn chiến. Làm một tân nhân, hạ thiên ở như vậy hôn chiến sinh tồn năng lực vô hạn thấp hèn. Hứa khai tin tức pháp hiệu tuyệt sắc. Ngươi nảy đó vị trí liền không thể không bán phiếu sao? Pháp hiệu Tuyệt sắc, phiếu là hệ thống bán, tiền cũng là bọn họ kiếm. Hứa Khai tin tức, vậy ngươi liền đem những người này đã ra đi. Pháp hiệu Tuyệt sắc hồi, đều là ta thuê người, dọa đến ngươi kéo. Ha ha. Ngươi muội. Hứa Khai hán một cái. Đừng nói này Pháp hiệu Tuyệt sắc vẫn là có điểm ý tứ. Bên này chỉnh xây dựng chế độ trang phục người chơi ngồi cùng nhau, hết sức có khí thế. Vốn dĩ tưởng quay rối người chơi, thấy những người này Đều cho rằng hẳn là làm cho bọn họ quay rối mới đúng. Hồn nhiên không biết những người này là pháp hiệu tuyệt sắc người. Chờ a chờ à, hoa nhi cảm tạo những người này còn không có động thủ, kết quả vòng bán kết viên mãn kết thúc. Đã đến giờ, hôm nay rút thăm lên sân khấu chỉnh tự chính là Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn Lao Đại, Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt lên sân khấu thế nhưng đạt được một mảnh vỗ tay, đại gia đối mị nữ vẫn là có tương đương hảo cảm. Nhạc Nguyệt triều đại gia gật đầu cười, rồi sau đó bắt tay rồi đến trong giường. Lấy ra một cái giấy đoàn thị thẩm, Hạ Thiên. Rồi sau đó một xoa, đem giấy đoàn ném về rút thăm cái dương. Pháp hiệu tuyệt sắc ngăn lại không kịp, bất quá cũng không thương phong nhã. Pháp hiệu tuyệt sắc nói, cho mời Hạ Thiên. Tin tưởng rất nhiều người đều biết Hạ Thiên sinh bệnh. Cảm ơn người chủ trì, ta cảm giác đã hảo rất nhiều. Hạ Thiên nửa không lưng hướng khán giả vận an. Không có việc gì A Mỗ người xem. Mẹ nó. Báo chí đáng tin, heo mẹ có thể lên cây. Mỗ mô người xem. Hạ thiên tỷ tỉ, tỉ mang điểm thần sắc có bệnh, càng thêm đẹp. Súng máy. Dấu trời qua biển A đem chúng ta đương hầu chơi có phải hay không? Thính phòng thượng là một mảnh nghị luận thanh âm. Hạ thiên định liệu trước nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Vô sỉ, đem người khác phê bình trở thành quan tâm. Pháp hiệu tuyệt sắc nhìn thoáng qua hạ thiên. Hạ thiên tiếp tục nói, tiểu bệnh mới khỏi, ta chân thành mong ước đang ngồi mỗi một vị bằng hữu, thân thể khỏe mạnh. Hảo. Đại gia vô tay. Pháp hiệu tuyệt sắc phục Rất đơn giản hai câu lời nói liền đem người xem cảm xúc chấn an. Thiên lang đối bên người hát nhận nói, Mắc như. xem nhẹ bộ hành khách. Hát nhận hỏi, muốn hay không hiện tại làm dẫn nàng. Không cần, dựa theo thực lực tới nói, ta đệ đệ so nàng cường. Thiên lang nói, người không phát hiện, thương vương cũng ở giám khảo chung. Nếu nàng ở trên đài bị ám sát, chưa chết. Chỉ sợ sẽ làm nàng đạt được giám khảo cùng người xem hào cảm. Làm nàng trở thành đêm nay tiêu điểm. Lại nói, Hiện tại mới vòng bán kết. Hiện tại quan trọng là bảo hộ ta đệ đệ an toàn. Minh Bạch, Hắc nhận trả lời, hắn cùng Thiên Lang mang theo 8 người đảm đương Bạch Lang bảo tiêu. Tuy rằng có mây chụp cái người bịt mặt tựa hồ không có hảo ý, nhưng bọn hắn cũng không để ý thật đánh lên tới, chỉ cần nhìn thẳng tự vệ phản kích này một cái quy tắc, liền có thể nhẹ nhàng sát tán những người này. Rốt cuộc Bạch Lang cấp bậc cũng có 48 cấp, một bộ tốt nhất phòng ngự huyết trang. Hạ Thiên biểu diễn cái tiểu ma thuật, lại ca hát một đầu biểu hiện trung quy trung cũ Bình thường tới xem. Tiến vào trận chung kết khó khăn không tính đại. Kế tiếp lên sân khấu rút thăm tam đại mục sư trí nhất Thiên Khoát. Thiên Khoát viên mặt, bụi bấm, nàng chuyện xưa rất nhiều người đều biết. Đại gia báo lấy thiện ý vô tay. Thiên Khoát có điểm chân tay luôn cúng chiều người xem gật gật đầu. Lấy ra một cái giấy đoàn ra tới thì thầm, bạch lang. Rồi sau đó trốn dường như rời đi sân khấu trung ương. Xoát mười mấy người cùng nhau đứng lên. Thiên lang chiến đội bốn đội viên mở đường Tả hữu là mặt khác thiên lang mặt khác một trận chiến đội. Bảo tiêu đội ngũ phi thường thận mật từ phía bên phải đường đi hộ tống bạch lang đến trước đài. Lập tức có người khai mắng, trang bê tao lôi tê. Thiên cầu, cấp ra cười một cái. Nị mạ, người nói ai là cậu Một ngày lang hội viên quát hỏi. Bên người đứng lên bảy tám cá nhân. Ai nhận liền nói ai? Thần thánh người chơi thực không để bụng hô, thiên cầu lại kêu hai tiếng. hắn bên người cũng có năm sáu cái huynh đệ. Hai bên cho nhau cầm vũ khí thâm tình đối xem, chém ta a có loại ngươi chém ta. Phu cận người chơi thiết một tiếng đối hai bên tỏ vẻ khinh bị, hai hỏa có lý trí người sao có thể đánh lên. Một mội tử hô, ngồi xuống, chống đỡ người khác. Lên đài bạch lang làm lơ sở hữu phê bình, đối hai nghe nói, cảm ơn đại gia. Ta thật cao hưng có thể đứng ở cái này sân khấu thượng. Pháp hiệu tuyệt sắc gật đầu, ở bắt đầu phía trước, ta đại biểu tinh linh nhật báo phỏng vấn hạ ngươi. Nghe Đồn nói Thiên Lang khai thác hoàng gia lãnh địa lột vào hủy diệt tính đả kích, người đối việc này có ý kiến gì không? Bạch Lang sớm có chuẩn bị trả lời, La Mã không phải một ngày kiến thành, nếu sợ hai thất bại không dám nếm thử, kia vĩnh viễn không có thành công khả năng. Cảm ơn. Nói rất đúng. Số lượng không ít người xem vô tay. Kế tiếp pháp hiệu lời nói vừa mới nói một nửa, lại thấy Bạch Lang cổ đỏ lên, một đạo huyết tuyến xuất hiện. Cùng với xuất hiện còn có một vị che mặt nữ thích khách. Nữ thích khách cắt thiết hầu xong, khởi động bối thứ. Đáng thương Bạch Lang lên đài sau, vì tạo hình đem sang quý trang bị thay đổi đi xuống, mặc chỉ đột hiện cá tính rác dưới trang bị. Bị cắt thiết hầu thêm bối thứ, đương trưởng hóa thành bạch quang. Lại xem nữ thích khách, một thân hắc y che mặt chỉ lộ một đôi mắt, đầu hơi thấp, tay phải trở tay chảo chủ thủ ở hồ còn ở tí tách mau tươi. Này tạo hình tương đương kinh diễm. Lập tức có người chơi hô, "Chilly! Chilly! Chilly!" Người chơi bắt đầu ồn hô, nói hai câu, Chilly nói hai câu. Pháp hiệu tuyệt sắc không để ý đến, lập tức đem chuyên ly đuổi đi lên sân khấu. Pháp hiệu tuyệt sắc xem thời gian, nếu tuyển thủ vượt qua 5 phút đồng hồ chưa tới, kêu đem đánh mất thi đấu tư cách. Nói cái gì đâu. Thiên lang giận dữ, người 20 mới có thể 5 phút đồng hồ sống lại. hắn bên người người toàn cùng xúc động phẫn nộ. Pháp hiệu tuyệt sắc bất đắc gì nói, đây là quy định. Ta cũng thực xem trọng bạch lang, nhưng là làm một cao thủ, ở trên sân khấu bị thích khách mạt hầu bối thứ, hắn bản nhân cũng nên có điểm trách nhiệm. Thiên lang ngươi phải biết rằng, tổn thất bạch lang như vậy thực lực cao thủ, đối chúng ta thật giọng nói một chút chỗ tốt cũng không có. Thiên lang chuyển hướng xem náo nhiệt hứa khai, bộ hành khách, các ngươi nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Hứa khai hỏi. Chuyên ly giết ta đệ đệ. Mọi người đều thấy. Hứa khai cười, ta chỉ nhìn thấy một người nữ thích khách giết bạch lang. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là chuyên ly động tay? Ngươi lại có cái gì chứng cứ nói chuyên ly giết người cùng chúng ta kỵ sĩ đoàn có quan hệ Ngươi có thể đi hỏi một chút thiện lạc, hắn chết ở chuyên ly trên tay không dưới 30 thứ. hoa đi bộ, ngươi thực không phúc hậu. Không mang theo như vậy bóc ta đoạn. truyền thủ tịch bên cạnh tính phòng thượng thiện lạc đứng lên, nhìn lại bốn phía nói, trên thực tế chỉ có 29 thứ. Hứa khai thái độ thành khẩn nói, thiên lang, liệp ma người đều biết, chuyên ly luôn luôn đối danh nhân ám sát thói quen. Đừng nói ngươi chứng minh không được kia nữ thích khách là chuyên ly, liền tính ngươi chứng minh rồi. Chẳng lẽ tưởng lấy chúng ta Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn tới xì hơi? Chúng ta đi." Thiên Lang hét to một tiếng, Thiên Lang hội viên nhóm từng người đứng dậy, rời đi đấu trường. Hắn Minh Bạch, nếu Bạch Lang thượng tốt nhất trang bị, cắt tiết hầu thêm bồi thứ căn bản là Lộng Bất Tử Bạch Lang. Hắn càng Minh Bạch truy trách Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn cùng Chuyên Ly đều không có nửa điểm ý nghĩa. Chuyên Ly đuổi giết thiệt lạc, đuổi giết hồn phách đều là liệt ma người biết đến sự, Thánh Điện cùng Tử Vong đã từng toàn hiệp hội truy nã, nhân gia căn bản không bỏ ở trong mắt, chiếu sát không lầm. Thiên Lang ra đấu trưởng hỏi bên người hấp nhận, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn ngươi có thể giết ai?" Hấp nhận không có trả lời. Hắn tuy rằng có ẩn thân năng lực, cấp bậc trang bị cũng không tệ lắm, nhưng là đối hứa khai tuyệt đối không có khả năng, hứa khai có thấu thị mắt, mà đối dịp hàng, dây bất tử, chỉ có thể chính mình chết. Chư chư hiệp cũng dây không xong, nhưng chư chư hiệp lại có dây người tuyệt chiêu. Đối phó nhạc nguyệt, nhân ra một khai bạch cốt chi môn, chính mình liền sẽ trở thành bia ngắm. Thần tiễn truyền thuyết, ngọn nguồn đã lâu. Nói đúng ra, hắn không có năm chắc ám sát nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn bất luận cái gì một người, cho dù là đơn đối đơn ám sát, chính mình thua cơ hội còn không nhỏ. Hát nhận nói, lão đại, ta cảm thấy không cần phải sinh khí. Ngược lại hẳn là càng thêm chú ý việc này sau lương sự. Nói như thế nào? Thiên lang nữ mày. Ta nghe nói một cái nghe đồn, nói chúng ta hiệp hội có người cung thường xuyên ở ánh trăng lánh địa lui tới. Vừa nhìn thấy nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn người, liền hoảng loạn chạy trốn. Ta phải người cung điều tra ta có bệnh A. Thiên lang nói, ánh trăng lãnh địa là quý tộc lãnh địa, không thể khởi xướng hiệp hội chiến. Người ý tứ là nói, có người ở phía sau làm bậy. Chưa xong con tiếp. chương 452, tình cảm đại giới. Hát nhận đối thiên lang giải thích, ngươi xem gần nhất thiên lang nổi bật, đệ nhất ra khai thác hoang dã lĩnh chủ nơi rừng chân, thu nạp nhiều nhất nguyên thánh điện người chơi. Su. Còn có hai ngày này đánh nhau, thiên lang bày ra ra tới thực lực, làm rất nhiều người kiên kỵ. Hiện tại có người ước gì làm chúng ta cùng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là địch. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đều là cao thủ, khi thì tụ, khi thì tán. Bọn họ không có xưng bá dạ tâm, đồng thời có năng lực đối bất luận cái gì hiệp hội người tiến hành bắt giết. Thân tiễn, thương vương, một mình đấu vương. Thực dễ dàng làm chúng ta xá buồn cầu mạng. Ta cho rằng trước mặt quan trọng nhất là xây dựng thành thập cấp hiệp hội cùng sáng lập hoang dã lĩnh chủ lãnh địa. Một khi này hai cái mục tiêu đạt thành. D mở Vương giả quyền trượng di động đến lĩnh chủ lãnh địa chung, bá nghiệp Nhưng Thành. Một cái 200 nhiều người hiệp hội, trang bị cường đại hoang dã quân đội, Diệt Thanh Long cũng chính là một cái hiệp hội chiến sự. Đến lúc đó còn cần cái gì minh Hữu một nhà độc đại chính là một nhà độc đại. Khi dễ ngươi, liền khi dễ ngươi. Hơn nữa các hiệp hội mở ra hoang dã lãnh địa nơi rừng chân sau, chúng ta nhìn không thuận mắt liền có thể trực tiếp tuyến chiến, tiêu diệt nhân gia Ở Liệp Ma có thể đi ngang. Thiên Lang biết hát nhận nói chính là lời nói thật, vương giả quyền trượng, gia tăng thêm vào 200 người, nếu mạn tập cấp, vậy có thể đạt tới 300 nhiều người. Liên tính là đem vương giả quyền trượng di động đến hoang dã một bậc lãnh địa, kia cũng có 230 hào người. Cái này quy mô ai cũng không dám không thần phục. Đệ nhị danh quyền trượng, nhưng chỉ có 100 người. Thêm chi hoang dã cường hãn dân binh, Thiên Lang chân chính trở thành liệt ma đệ nhất hiệp hội. Cái gì Tam tinh phụng nguyệt thánh điện, đó chính là rắc rưởi. Thiên Lang hỏi, ngươi ý tứ Hác nhận nói, không chỉ có không thể nháo phiên, lại còn có muốn đánh hảo quan hệ. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thực dễ nói chuyện, khai cái thích hợp giá, làm cho bọn họ giúp chúng ta phòng thủ nơi dừng chân, bọn họ hẳn là nguyện ý tới. Thiên lang như mày, dạng nguyện chi thần là hội trưởng, không thể rời đi. Mặt khác bốn người, yêu cầu bọn họ sao? Hác nhận cười nói, lao đại, ngươi không thể dựa theo năng lực đi phân tích. Ngươi hẳn là dựa theo nhiệm vụ sát xuất thành công đi phân tích. Thương vương mã, chư chư hiệp hiệu. Bộ hành khách hiếm lạ cổ quá chiều, đều là từ gian nan nhiệm vụ chung được đến. Cũng chính là bọn họ có năng lực đối mặt các loại tình huống, phát huy chính mình cường đại nhất năng lực. Liên tỉ như chiến tranh vừa mới bắt đầu pháo đài bảo vệ chiến, chỉ có nhân loại bảo vệ cho hai cái giờ, lớn nhất công lao chính là bộ hành khách, có thể nói là bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Nếu chúng ta trước mắt rất khó bảo vệ cho hoang dã lãnh địa, không bằng liền tìm điểm cao thủ thử xem. Mặt khác, theo ta được biết, chuyên ly phụ ma sư tới rồi Tứ cấp Bộ hành khách thợ mộc tới rồi ngũ xê. "Ê, bọn họ chính là đương sinh hoạt người chơi trợ giúp xây dựng tường vây thủ thành, cũng so với chúng ta người cường quá nhiều." Thiên Lang gật đầu, hắn là một cái nghe tiến ý kiến người. So sánh với dưới, thiện Lạc cùng Hồn Phách càng thêm chuyên quyền độc đoán. Thiên Lang liên hệ Nhạc Nguyệt, có cái nhiệm vụ tưởng thỉnh các ngươi kỵ sĩ đoàn. Nhạc nguyệt sử sốt, người này tố chất tâm lý thật không sai, đệ đệ chân trước bị giết, bị mất hiện thực nổi dành cơ hội, qua tay liền tìm thượng chính mình. Nhạc Nguyệt hồi tin tức, chuyện gì? Trợ giúp phòng ngự nơi rừng Trần ra giá. Chờ. Nhạc Nguyệt vội ở hiệp hội tuyên bố tin tức này. Hứa khai nói, thiên lang không có chúng ta cái gì muốn đi. Đội trưởng, trực tiếp thu nhân dân tệ, chúng ta cũng nên chính thức làm ánh trăng điều tra xã cùng Liệp ma Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn mốc đối. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, ý tưởng này ta thích. Liệp yêu, ngươi xem đâu. Diệp Hằng nói, ta giác thời cơ còn tính thành thủ. Bất quá chư chư Hiệp cùng chuyên ly. Các ngươi là ý kiến gì? Các ngươi muốn đồng vàng vẫn là muốn nhân dân tệ. Chư chư hiệp nói, ta không sao cả, thường xuyên cỏ uống cỏ ăn cỏ nữ nhân ôm, làm ánh trăng điều tra xã thêm vào thành viên, ta thực thỏa mãn. Lợn chết heo. Nhạc Nguyệt cười mắng một câu sau hỏi, chuyên ly, ngươi đâu? Ta tùy tiện đi. Nhạc Nguyệt nói, chúng ta đây bên này có 5 người, nếu thu 10 vạn, kia chuyên ly ngươi lấy 2 vạn, được không? Hành. Chuyên ly trả lời. Nhạc Nguyệt hỏi, đi bộ Người giác ra giá nhiều ít tương đối thích hợp. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là ở thiên lang đối chính mình đệ nhất ra tới thập cấp có như thế nào tin tưởng. Hiện tại thanh long xây dựng tốc độ chậm, trước mắt mấy nhà đại hiệp hội đều là thất cấp hoặc là gần thất cấp, hồn phách hơi chút mau một mau, nhưng là thiên lang hiện tại đi tới tốc độ so hồn phách mau. Hẳn là này hai nhà có khả năng nhất đạt được vương giả quyền trượng. Nếu thiên lang có 5 chắc bắt được đệ nhất, chúng ta có thể ra giá muốn 10 vạn, nếu hắn không có 5 chắc, chúng ta chỉ có thể ra giá muốn 5 vạn Ít như vậy. Nhạc Nguyệt hỏi. Lão bản, bọn họ có trăm vị người chơi, chúng ta chỉ có thể đi bốn người. Trừ phi ngươi có thể đáp ứng hắn chúng ta 4 người là có thể bảo vệ cho thành. Hứa khai nói, có thể như vậy nói, dự chi hai vạn, nơi rừng chân thủ xuống dưới liền lại cấp 8 vạn. Nếu thủ không xuống dưới chúng ta trả về 2 vạn. Còn có một loại là dự chi 2 vạn, thủ xuống dưới lại cấp 8 vạn. Thủ không được không cần lại đưa tiền. Diệp Hàng ngắt lời, cái này kêu lẫn lộn chủ khách đàm phán pháp. Người bình thường đều sẽ lựa chọn người trước. Bởi vì hắn sẽ cho rằng bảo vệ cho thành giá trị lớn hơn 10 vạn, mà xem nhẹ nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chỉ có 4 người sự thật. Mà người sau nhìn như đối bọn họ thực không công bằng, bởi vì vô luận thắng bại, bọn họ đều phải cấp 2 vạn. Cho nên Thiên Lang hẳn là sẽ đáp ứng người trước. Ta nói chuyện. Nhạc Nguyệt liên hệ Thiên Lang, Thiên Lang nghe nói muốn tiền mặt sướng sốt sướng sốt, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhạc Nguyệt hiệp hội kênh nói, Thiên Lang đồng ý cái thứ nhất phương án Đại khái 3 ngày sau là có thể một lần nữa thành lập nơi dừng chân, phòng thủ nơi dừng chân thời gian hẳn là 4 5 ngày lúc sau. Chúng ta cần thiết ở trong thời gian quy định tới cuối cùng một cái truyền tống điểm, chính là muốn dựa vào chính mình chi lực đánh xuyên qua xuyên tuyết vượt thông đạo. Hôm nay là nói tiền nhật tử, mới vừa cùng Thiên Lang gõ định rồi hiệp nghị, Nhạc Nguyệt liền trảo diệp hàng cùng hứa khai xuống lầu ăn khuya. Trong đó lớn nhất để tài thảo luận là Hạ Thiên còn tưởng thuê Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn cuối tuần bảo hộ nàng tham gia trận chung kết thời điểm an toàn. Hứa khai ban đầu là ra giá 100 vạn, nhạc nguyệt không mặt mũi nói ra, nói muốn thương lượng một chút. Hiện tại đem này vấn đề bày ra tới. Internet, báo chí, TV. Hứa khai nói, tam phân truyền thông đều có đưa tin liệp ma thật giọng nói sự, vậy bộ thượng fans tụ tập, rất là hòa bạo. 100 vạn không nhiều lắm. Cho dù hạ thiên ở trận chung kết bỏ mình, nàng danh khí cũng vất đủ rồi. thứ 5 vạn nhất hạ nhắc tới 100 vạn. Nhạc nguyệt lắc đầu, ta khai không được nảy khẩu. Này quả thực chính là lửa bịp tống tiền. Lại nói ta xem nhân ra tiểu nữ sinh cũng rất đáng thương. Ần ân. Chư chư hiệp gật đầu. 1/4, vòng bán kết này hai chàng thu phí thấp, hơn nữa chúng ta còn thiết cục giết hại Bạch Lang, rời đi đại chúng tầm mắt. Vì chính là kiếm trận chung kết này số tiền. Hứa Khai nói, nếu không liền quá không đáng. Diệp Hang lắc đầu, "Hứa Khai, ta phản đối ngươi cái nhìn. Ngươi đừng nói cùng nhân ra để 100 vạn, chính là để 10 vạn, nhân ra cũng có thể sẽ tự tuyệt." Thứa khai vừa nghe có chút buồn bực, tình huống như thế nào? Ngươi bỏ qua tình cảm mãnh liệt hiệp nghị cái này tâm lý. Diệp Hằng nói, lớn nhỏ hiệp ước rất nhiều tồn tại tình huống như vậy, xem ngươi thuận mắt, hiệp ước luôn là sẽ tương đối mềm chút. Xem ngươi không vừa mắt, theo bản năng sẽ để cao tiêu chuẩn. Nếu không vì cái gì còn muốn đàm phán nhân viên, mà hiện tại hạ thiên tâm lý bị chúng ta sở ảnh hưởng, xem chúng ta có điểm coi tiền tài như cản bạc ý tứ, chậm rãi tiếp thu chúng ta. nói như thế Nếu chúng ta bên trong ai thật sự nhu cầu cấp bách 100 vạn, nàng có khả năng sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu đem 100 vạn bắt được mặt bản thượng, nàng không có khả năng sẽ đáp ứng, hơn nữa còn sẽ trở mặt. Người nào đó, ngươi đừng quên, đây là nói sinh ý, không phải cứu vất trượt chân thiếu nữ. Hứa Khai nói, người khác chết sống cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, người khác tâm thai biến hóa cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Ta đồng ý ngươi cách nói. Diệp Hằng nói, ta chính là nói cho ngươi, 100 vạn hiệp ước, nàng sẽ không đồng ý. Hứa khai một ném bút nói, vẫn là 5 vạn ta không làm. Được đến liền phải trả giá đại giới. Anh quốc khủng hoảng kinh tế, ngại nông nhóm thà rằng đem sữa bò đảo rớt, cũng không muốn miễn phí hoặc là đánh gậy bán ra, liền bởi vì vì về sau ích lợi. Nhạc nguyệt, ta manh liệt phản đối tiếp này 5 vạn trận chung kết đơn tử. Diệp Hằng nói, 100 vạn sẽ không thành. Thà rằng không thành. Hứa khai nói, đây là một cái tiêu chuẩn, không thể bởi vì đối phương các loại nguyên nhân, liền rơi chậm lại chính mình tiêu chuẩn. Thiên lang nói chỉ có thể cấp 8 vạn chúng ta đây còn tiếp sao? Đầu phiếu. Nhạc Nguyệt đánh nhịp, ta đồng ý 5 vạn lại tiếp trận chung kết đơn tử. Chư Chư Hiệp nhấp tay, ta cũng đồng ý. Hứa khai nhấp tay, phản đối. Diệp Hàng nhấp tay, phản đối. Nhạc Nguyệt sửng sốt nửa ngày, Diệp Hàng ngươi phản đối. Đúng vậy, ta chỉ nói chúng ta tiếp không đến 100 vạn nhưng ta cũng không có nói muốn tiếp 5 vạn Diệp Hàng nói, Nhạc Nguyệt, ngươi là ở kinh doanh công ty, không thể bởi vì hạ thiên tâm lý liền từ bỏ nguyên tắc. Chúng ta tận tâm tận lực, như thế khai nói, chính là vì cuối cùng làm này một bút. Đương nhiên, chúng ta cùng Hạ Thiên liêu quá nhiều, còn ăn cơm. Làm cho nàng có điểm đem chúng ta đương bằng hữu ý tứ. Tạo thành nàng đối một trăm vạn cự tuyệt. Đau đầu. Nhạc nguyệt che đầu. Tà sai lầm. Hứa khai hãn, hắn căn bản không biết Hạ Thiên nguyên lai trải qua, kết quả đem Hạ Thiên ước đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Mấy cái người trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Làm cho hiện tại ra giá khai không ra đi xấu hổ. Xem ra chính mình vẫn là không đủ lao đạo, tự cho là thuận tay mà đến một sự kiện, lại bởi vì hạ thiên đại học trải qua mà thất bại. Một bữa cơm giá trị 100 vạn, không có so này càng sang quý bữa tối. Hứa khai là hối hận không kịp. Nhạc Nguyên hỏi, kia tiếp vẫn là không tiếp. Hứa khai suy xét một hồi lâu mới nói, không thể dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, không thể dùng chính mình sai lầm tới trừng phạt chính mình. Nếu chỉ có 5 vạn, Sẽ đối chúng ta điều tra xã định nghĩa không rõ ràng. Thu phí khuyết thiếu chỉnh tự cảm. Lao động không chiếm được giá trị thể hiện. Ta xem cứ như vậy đi, không tiếp trận chung kết đơn tử. Nhạc Nguyệt buồn rầu, kia cùng Hạ Thiên như thế nào giải thích. Ngươi liền nói chúng ta trước đó đã tiếp người khác hủy thác, vô pháp lại tiếp nàng hủy thác. Hứa khai nói, đến nỗi ngươi muốn hay không để 100 vạn, ngươi làm quyết định. Nếu 5 vạn chính là việc nhỏ, hứa khai khả năng sẽ đáp ứng nhưng làm trận chung kết đệ nhất hào tuyển thủ hạt giống hạ tiên, lại cùng hiện thực truyền thông ngóc đối, trong đó áp lực rất lớn. Diệp hang gật đầu, đương khách hàng cùng lao bản đơn phương sinh ra không cần thiết cảm tình thời điểm, ta cảm thấy hứa khai như vậy xử lý biện pháp thực hảo. Nói khó nghe điểm, đối chư chư hiệp cũng không công bằng. Lúc ấy chúng ta tiếp chư chư hiệp đơn tử thời điểm, chính là một đài ba mươi mấy vạn ô tô, cho dù là nhị tay, nhưng cũng giá trị xa xỉ. Chư chư hiệp khổ đại cửu thâm hung hang đầu ra quyết định duy trì hứa khai. Chương 453, Đà Tháp. Diệp Hàng nhưng thật ra thuyết phục Nhạc Nguyệt rối rắm, cùng Chư Chư Hiệp thu phí lúc ấy đại gia còn không tính tục. Hạ Thiên cùng Chư Chư Hiệp duy nhất bất đồng chính là, Chư Chư Hiệp bị thu phí không sao cả, mà Hạ Thiên bị thu phí tắc có khả năng chạm đến đến nội tâm yếu đất. Nhạc Nguyệt gật đầu lấy điện thoại, "Hạ Thiên tiểu thư, chúng ta thương lượng một chút, trận này ủy thắc chúng ta thấp nhất thu phí 100 vạn, chủ yếu Nhạc Nguyệt không có triều hạ nói, bởi vì đối phương đã đem điện thoại treo. Nhạc Nguyệt buông tay, an khuya. Vào lúc ban đêm, Nhạc Nguyệt đám người thu được tin tức, này tin tức có thể nói là Liệp Ma hoành động tin tức. Hạ thiên tiêu phí 300 vạn thuê Liệp Ma cao thủ bảo hộ này ở trong trận chung kết an toàn. Dự tính thuê 30 người, mỗi người bình quân tiền lương vì 10 vạn. Đỗ Long 3 người tổ đầu tiên nhập vây, ở thư nữ kế hoạch hạ, như Sóng Tích Thiên Ngai, Phong Định Vi Liên, Phi Hỏa Tán Nhân đều bị thuê, Loạn Thế Nhân, Thiên Tế Hành Tinh, Đại đầu Hủ. Hát thương trở thanh long thành viên cũng vui vẻ tiếp thu khoản thu nhập thêm. thử vong hiệp hội sợi, thân tiễn chờ 5 người cũng ở trong đó. 300 vạn chế tạo ra một cái xa hoa đoàn, Diệp Hàng đối hứa khai nói, xem đi, 300 vạn. Cũng đủ ở thành phố A mua một bộ tân phòng. Có thể, không nói giải Nobel Kim 750 vạn, hắn nói liền đủ ở Bắc Kinh bán 120 bình phòng ở một bộ. Hứa khai nói, Quyền Trục Vương tương ứng khai ra trận trung kết tổng giá trị thượng vạn Kim treo giải thưởng. trong thường dưới. Tất có dũng phu. Hạ thiên không biết ngoại tùng nội khẩn, ngược lại lấy danh tắc tạp tin tức, bi kịch khả năng đại đại gia tăng. Chúng ta lỗ lạ không lớn, ít nhất khai hỏa thanh dành về sau mỗi tháng một lần thật giọng nói, bảo tiêu phí dụng không phải ít. Nếu bị thắc không có gì sự, hứa khai, diệp hàng, chư chư hiệp, chuyên ly 4 người liền bước lên đánh xuyên qua tuyết vực con đường. 4 người tổ đội tới 79 hào hoang dã chuyển tống trận, tuy rằng bởi vì tổ đội quái vật đổi mới số lượng nhiều. Nhưng hiện tại nơi nào là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đối thủ? Một đường thuận lợi giết đến cái thứ nhất thôn trang kỵ sĩ đoàn doanh địa. Rồi sau đó bên này có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn là đi trước nhị thôn, đi đại lộ. Khó khăn muốn thấp một ít, nhưng là lộ trình muốn xa gấp đôi. Một cái khác lựa chọn từ một thôn đi đường nhỏ, trực tiếp tiến vào cánh đồng tuyết. Khó khăn sẽ tương đối cao. Diệp Hàng cùng Hứa Khai ở cánh đồng tuyết ác ngộng bình nguyên chính là ăn không nhỏ mệt. Nhưng đội ngũ nhiều chưa chưa hiệp cái này viễn trình công kích năng thủ. Đại gia vẫn là nhất trí lựa chọn đường nhỏ. Từ một thôn đường nhỏ đi rồi ước chừng 10 phút, soát rất một ít tìm chết quái vật. Tiến vào đến cánh đồng tuyết giữa. Cánh đồng tuyết tương đương sa mạc diện tích, ác vọng cánh đồng tuyết chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Đi đường nhỏ dựa vào chính là Thiên Lang cung cấp tọa độ, hoành tuyến thẳng xuyên. Cánh đồng tuyết cái gì ghét nhất? Đó chính là giảm tốc độ ghét nhất. Bên này quái vật cơ hồ mỗi người đều sẽ như vậy một tay. Chiến sĩ hệ liệt có giảm tốc độ quan hoẳn, này trong phạm vi giảm tốc độ Pháp sư cung thủ hệ liệt cơ hồ đều có chứa cơ suất giảm tốc độ. May mắn chư chư hiệp cùng hứa khai đối giảm tốc độ bình tĩnh, diệp hàng có mã, chuyên ly chơi ẩn thân, dọc theo đường đi đẩy mạnh tốc độ vẫn là tương đối mau. Tiến lên ước chừng nửa giờ, phát hiện cánh đồng tuyết chấn nhỏ phế tích. Phế tích thật là phế tích. Chỉ còn dư một khối phong tuyết chấn tấm bia đá. Phong tuyết chấn bia đá dựa vào một cái quần áo tả tơi lão nhân. Một tay cầm bầu rượu tựa hồ hôn mê, tựa hồ uống say bộ dáng dựa vào bia đá. Bốn người dừng bước, chư chư hiệp hỏi, nhiệm vụ. Liệp ma chung rất khó nói có phải hay không nhiệm vụ, nói không chừng đây là một cái thích khách, khi chúng ta tiếp cận chờ cho chúng ta tới một đao. Chuyên ly hỏi, muốn hay không ta trước cho hắn một đao. Hứa khai cười khổ, Trung Quốc vô số cổ điển chuyện xưa nói cho chúng ta biết. Nhìn thấy người như vậy nhất định phải trợ giúp, trợ giúp hảo sẽ có hảo khen thưởng. Chúng ta đây đi tính. Chư chư hiệp đề nghị. Hứa khai nói, rời khỏi là nhất buồn lựa chọn, hoặc là trợ giúp hắn. Hoặc là giết hắn xem có thể hay không bạo xuất thứ tốt. Diệp Hàng gật đầu, đồng ý. ân Chuyên ly gật đầu, thiểu tâm tới gần, rồi sau đó cắt thiết hầu. Nhưng không nghĩ tới trùy thủ cắt quá lao nhân cổ, lại giống như ảo giác giống nhau, lao nhân biến mất. Hệ thống nhắc nhở, đa tháp trả thù nhiệm vụ mở ra. Giết chết đa tháp, nhưng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tóm tắt, đa tháp là hoạt động ở cánh đồng tuyết mảnh đất một cái thích khách tổ chức. Rất nhiều năm trước. Tinh linh tộc bởi vì Mỗ Đại Quốc Vương bị ám sát, vì thế đuổi đi một cái kêu đa tháp tinh linh thích khách tổ chức. Nay tổ chức bị đuổi đi tới rồi hoang gia sau, trải qua mấy thế hệ người nỗ lực, ở cánh đồng tuyết thành lập chính mình ám sát internet. Bọn họ tính chất xen vào thích khách cùng cường đạo chi gian, bọn họ thông qua ám sát thủ đoạn tới thu hoạch người bị hại vật phẩm. Đã từng vì Tuyết vực lĩnh chủ Tuyết nữ tác chiến, ám sát dạ tịch nhiều danh đại tướng. Sau dạ tịch đánh bại Tuyết nữ, đem nơi đây giao cho Tuyết nữ quản lý, tuy về xây trở thành dạng tích nước phụ thuộc. Đa Tháp tổ chức dựa theo điều ước bị Tuyết Nữ đổi đi. Vì thế bọn họ liền thành một đám lưu lạc ở cánh đồng tuyết thích khách, dựa vào tàn sắt cùng cấp sạch quá vãng nhân viên tới bảo đảm chính mình sinh tồn. Chư Chư hiệp rất khổ sở ở Hứa Khai bả vai cọ hạ không tồn tại nước mắt, rời khỏi quả nhiên là nhất buồn lựa chọn. Hứa Khai xấu hổ, chí giả ngàn lự, tất có một thất sao. Bất quá, ở Tuyết vực phụ cận thành lập hiệp hội nơi dừng chân điều kiện còn không phải là muốn soát 10 tên đa tháp thích khách sao? Chuyên ly gật đầu, dựa theo thiên lang nói tin tức là như thế này, bọn họ hai lần tiếp nơi dừng chân nhiệm vụ đều là soát đa tháp thích khách. Bọn họ là tìm thích khách soát chúng ta là bị thích khách soát Diệp Hằng nói, xem ra này giai đoạn thật sự không dễ đi. Vừa mới dứt lời, một cái màu trắng vật thể liền từ trên mặt tuyết mẻ ra, đối đội ngũ cuối cùng một vị chư chư hiệp cắt thiết hậu. Chư chư hiệp kinh hãi, vội vàng xả giọng nói kêu, a làm một cái viết trình, áp lực rất lớn. Chư chư hiệp sinh mệnh rơi xuống 40%, hứa khai vội khởi tường đá, thích khách bị trên đỉnh đi thời điểm, một trùy thủ đâm vào chư chư hiệp xương bả vai thượng, chư chư hiệp sinh mệnh còn thường 1%. Rồi sau đó chư chư hiệp hướng hứa khai chạy tới, hứa khai hạ bấy dập chuẩn bị nên đón thích khách, không tưởng thích khách tay ở tường đá đỉnh chót một chảo, lật qua tường đá, rơi xuống tường đá mặt trái. Bốn người bọc đánh qua đi, đã không có thích khách tung tích. Bốn người hai mặt nhìn nhau, hứa khai hỏi, kia chiêu gọi là gì Một chút có thể đi như vậy nhiều máu. Này vấn đề tự nhiên là hỏi chuyên ly, chuyên ly lắp đầu, chưa từng gặp qua, có thể hỏi hạ thiên lang. Nếu thiên lang xoát đa tháp làm nhiệm vụ, khẳng định là đã giao thủ. Hứa khai cùng hát nhận liên hệ, hấp nhận thực sản khoái hồi, thích khách tam đại sát chiêu chí nhất, dịch cốt. Ở các thiết hầu hoặc là bối thứ hữu hiệu dưới tình huống liền chiêu sử dụng dịch cốt, nhưng đem đối phương sinh mệnh xoát vì 1%. Là SS đa tháp tuyệt kỹ, trước mắt không có người chơi sẽ. hứa khai buồn bực Vậy ngữ như thế nào biết? Đa tháp nói cho ta. Đa tháp trông như thế nào? Không biết. Ta ở cánh đồng tuyết một cái phá nhà ở nội nhận được một cái nhiệm vụ, bên trong có thanh âm nói hắn là đa tháp, hơn nữa tuyên bố một cái nhiệm vụ, đuổi giết ba cái thích khách nào binh. Ta thuận tiện hỏi một chút thích khách ký xảo. Hắn nói cho ta, bối thứ, dịch cốt, các tiết hầu ba chiêu sống dùng có thể đạt tới lớn nhất sát thương. Nghe thanh âm là cái nữ. Đa tháp thích khách lớn nhất đặc điểm bọn họ thân khoác màu trắng áo tràng. Trôn ở tuyết trung đẳng chờ mục tiêu đã đến. Nga! Ta rõ ràng thấy là nam lão nhân. Hứa khai đem tin tức nói một lần sau nói, phòng trừng vừa rồi cái kia chính là đa tháp, lực công kích từ từ cùng người chơi không sai biệt lắm, nhưng kỹ năng rất cường đại. Đại gia phải cẩn thận. Ta mở đường. Diệp hàng lôi kéo dây cương, ám ảnh chạy như bay mà đi, chạy động trăm mét, lại chạy về tới. Đừng nói biện pháp này thật là có hiệu quả. Một người đa tháp thích khách bị mã dâm đạp sau chui ra tuyết địa chạy trốn. Hứa khai xong truyền thống truy kích, rồi sau đó ra tử vong tinh vân đem đa tháp thích khách nháy mắt hạ gục đương trường. Rớt một phen rác rưỡi trùy thủ. Trên đường không chỉ có quái vật chậm rãi gia tăng tăng cường, còn nhiều đa tháp thích khách. Mọi người đều vạn phần cẩn thận. Một đường đi tới, tổng cộng bị đánh lén 5 lần. Trong đó 4 lần là đa tháp thích khách. Một lần là đa tháp tự mình ra tay. Đáng tiếc hắn chọn sai mục tiêu, lựa chọn hứa khai, kết quả suýt nữa vứt bỏ tánh mạng Cuối cùng dựa vào ẩn thân mới chạy thoát chuyên ly truy kích. Diệp Hằng nói, người nào đó, người nhất am hiểu hạ bộ, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem đa tháp giết chết. Nếu không này còn nửa giờ lộ trình quá nguy hiểm. Thư mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới em mở vô vô quảng cáo. Dẫn xà xuất động. Hứa khai lắc đầu phủ định đề án, không được, đa tháp có giúp đỡ, chúng ta phân tán khai chính là tìm chết. Cẩn thận một chút đi. Có lẽ là bị thương nặng đa tháp làm đa tháp lòng có kỵ Hành trang bốn người lại đi tới vẫn luôn không có đa tháp thích khách xuất hiện. Thật mau, bốn người thuận lợi tới đánh quan địa phương. Dạ tịch thành thị Đả Thông truyền tông trận là làm nhiệm vụ, soát truy na bảng, quá cầu dây. Trạng sở là quá ký ức thần điện bảy quan. Tuyết vực quá quan điều kiện là thu thập tuyết điểu lông chim. Tuyết điểu là tuyết vực chi lộ đoạn đường đặc có sản phẩm, tuyết vực chi lộ cũng là người chơi Đả Thông truyền tông trận nhất định phải đi qua nơi. Bên này có chim rồi lớn nhỏ tuyết điểu. Hoặc là ở hơn hai thước cao vị trí hoặc là ở không trung, cũng có sống ở ở ngọn núi. Bốn người cần thiết thu thập tổng số 30 căn lông chim bất tử mới có thể quả quan. Nhìn như nhiệm vụ này đối xạ thủ có lợi, nhưng chấp hành lên lại phát hiện, xạ thủ là nhất có hại chức nghiệp. Tuyết điểu có nhất định sinh mệnh cùng lực phòng ngự, chư chư hiệp cần thiết liên tục đánh chúng hai lần mới có thể giết chết tuyết điểu, nếu không tuyết điểu đem dương cánh cấp tốc chạy trốn. Mà chư chư hiệp đối với muốn hai lần liên tục đánh chúng chỉ có chính mình dịu bình lớn nhỏ tuyết điểu cảm giác gáp lực rất lớn còn công tác dụng cũng không lớn, bởi vì quần công nhiều là rơi xuống đất đánh. Tỷ như đại hòa cầu, ở không trung chỉ có một viên hòa cầu, nổ mạnh sau mới hình thành diện tích thương tổn. Hứa Khai cũng thực có hại, hắn có hại ở chỗ dẫn đường thời gian, một dẫn đường 0.5 giây ưu linh kiếm, Tuyết Điểu giống như có cảm ứng giống nhau, cất bước liền chạy. Cuối cùng nhất thực dụng thế, nhưng là chuyên Ly ẩn thân ám sát cùng Diệp hàng cưới ngựa truy kích. Chuyên Ly ẩn thân, tới rồi Tuyết Điểu phía sau, tay trái ngón trỏ cùng ngón cái nắm Tuyết Điểu đầu tay phải cắt thiết hầu đem Tuyết Điểu chém giết, bởi vì Tuyết Điểu thể tích quá tiểu, chuyên ly thậm chí đem chính mình tay đều cấp cắt vỡ. Diệp Hàng là chạy băng băng chung chọn thương biến hóa tùy tâm. Hắn ngựa tốc độ miễn cưỡng có thể đuổi theo Tuyết Điểu, Tuyết Điểu này ngây ngốc không biết quà vào, liền biết một cổ nào hương phía trước chạy. Kết quả bị Diệp Hàng chọn bắn chết hại. Bốn người chơi một hồi, Chư Chư Hiệp cùng Hứa Khai đương nổi lên quần chúng, thuận tiện phụ trách cảnh giới, phòng ngừa quái vật đặc biệt là đa tháp đối người chơi chế tạo thương tổn. Khác bốn người bi thống chính là, mỗi sát 8 chỉ điệu mới ra một cọng lông vũ, cũng chính là muốn sát 240 chỉ mới có thể tiến đến nhiệm vụ lông chim. Hứa khai liền này vấn đề lại do hỏi hát nhận, hát nhận nói, thiểm điện là vương đạo, giờ ý động vật triệu hoán cũng soát thật sự mau, tinh linh cung cũng thực dùng tốt, trường thường khách trang bị tốt một thường có thể thư sát một con. Bạch cốt mũi tên cũng có thể dùng. Hứa khai vô ngữ, này đó chức nghiệp bên này một cái đều không có. Hứa khai dơ tay ném nhất chiêu hàng lòng. Ba con tuyết điểu từ giữa không trung rất xuống dưới quăng ngã chết khiếp. Chư chư hiệp lập tức khai dịu, ba con sẽ không phi chim nhỏ thực mau liền chết thảm ở chư chư hiệp dịu dưới. Hứa khai đội ngũ nói, cục đá mặt sau có người, chư chư hiệp ngươi không cần lộn xộn ta một hồi hạ bấy dập ở ngươi phía sau. Chư chư hiệp tả hữu nhìn xem thực nghi hoặc, ngươi như thế nào phát hiện. Bóng dáng. Hứa khai góc độ này có thể thấy bên trái một cục đá bóng dáng, một người đầu bóng dáng bị chiếu vào tuyết địa thượng Người có thể mặc ngụy trang sắc áo chảng nhưng là ở Thái Dương hạ chỉ cần ngươi không ẩn thân sẽ có bóng dáng Chuyên ly cùng diệp hàng không quan tâm tiếp tục mọi nơi sát điểu rồi sau đó hứa khai phát hiện bóng dáng biến mất tựa hồ đối phương tiến vào ẩn thân trạng thái không chút do dự hạ bấy dập đến trừ chư, chư hiệp bên người hắn hạ bấy dập thủ pháp phi thường bí ẩn liền trư chư, chư hiệp cẩn thận nghiêm túc xem mới phát hiện chỉ là giật giật phát trượng. 10 tới giây sau Bạch Quang dâng lên lại xem trư chư, chư hiệp phía sau thế nhưng nhiều một phen truy thủ, lại xem đa tháp nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Hứa Khai buồn bực, qua đi nhặt nổi lên truy thủ nói, "Thối độc trùy thủ, màu xanh lục trang bị. Công kích mục tiêu nhưng tạo thành đối phương nhất định cơ suất chúng động." Rắc rưởi đồ vật. Chư Chư hiệp hỏi, "Là người chơi vẫn là đa tháp thích khách?" Hứa Khai buông tay, "Ai biết được." Sống lại đảo hắc nhận là rơi lệ đầy mặt, ra tay thích khách chư chư hiệp chính là hắc nhận, kỳ thật hắc nhận thực đơn thuần, hắn liền tưởng thí nghiệm hạ Hứa Khai thấu thị thuật kỹ năng. Thấu thị thuật là thiên phú, vẫn là kỹ năng. Là thuộc về bị động kỹ năng vẫn là chủ động kỹ năng. Nếu là chủ động kỹ năng hứa khai có thể hay không trước sau mở ra thấu thị thuật. Vấn đề này vẫn luôn tra tấn hắc nhận thật lâu, là một người chuyên nghiệp người chơi, đương kỹ năng bị khắc chế gắt gao thời điểm, luôn là sẽ tìm kiếm hiểu biết chi đạo. Nhưng cho dù hỏi quyền trục vương, quyền trục vương cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khó khăn nghe nói hứa khai bọn họ đi tới tuyết vực chi lộ. Hắn liền từ chuyển tống điểm chạy tới làm ám sát thi ca. Nang. Ra sống lại đảo, hấp nhận chuyện thứ nhất chính là tin tức quyển trục vương, có thấu thị thuật, phòng trừng không phải thiên phú chính là bị động kỹ năng. Khẳng định. Quyển trục vương hỏi. Hắn tuy rằng cũng nghe nói hứa khai có thấu thị thuật, nhưng hắn vẫn luôn bảo chỉ hoài nghi thái độ. Nếu là chủ động kỹ năng còn nói quá khứ, nhưng là bị động kỹ năng cũng quá trâu bỏ điểm, làm thích khách nhóm sao mà chịu nổi. Khẳng định. hấp nhận trả lời. Thức mau Quản trúc vương Liệp Ma ta biết chung nhiều thấu thị thuật giải thích, đồng thời chỉ ra trước mắt có được này kỹ năng chỉ có nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn mộ vị người chơi. Hơn nữa, kính báo đại gia, ám sát mộ vị người chơi thời điểm, thỉnh không cần dùng ẩn thân. Nói hack nhận kỳ thật cũng không đơn giản, hắn đều không phải là chính thống tinh linh thích khách, mà là bái ở đa tháp môn hạ một người tinh linh thích khách. Hắn có được đa tháp đưa tặng có thể biến đổi sắc ngụy trang áo choàng. Hắn so người khác may mắn chính là, hắn nhị chuyển thời điểm đa tháp trực tiếp đưa tặng ẩn thân quân chủ Nhưng đồng thời cũng tức đoạt hắn học tập tay nọ khả năng. Hắn hiện tại nhiệm vụ là đa tháp hạ đạt ở cánh đồng tuyết ám sát Hứa Khai bốn người nhiệm vụ. Nhưng bị Hứa Khai chiêu thức ấy giết chết sau, hắn đoạn tuyệt đi thêm ám sát ý niệm. Hắn đương nhiên biết đa tháp ở đâu. Cũng chính là bởi vì hấp nhận tồn tại, hắn đối cánh đồng tuyết quen thuộc. Cho nên Thiên Lang mới có thể lựa chọn tuyết vực làm nơi dừng chân. Thiệt. nở Lang làm nơi dừng chân nhiệm vụ sở yêu cầu đa tháp thích khách đầu người. Đều là hắn tìm mọi cách làm tới tay. Làm một cái tàn sát đồng môn sư huynh đệ người, hát nhận áp lực rất lớn. chương 454, nguồn nước, quạt mà cùng đại kỳ. Hứa khai hàng long hoàn toàn xem vận khí, vận khí tốt thời điểm gặp được một toa bầu trời phi tuyết điểu đều có thể đánh hạ tới. Vận khí không hảo thời điểm đi bộ nửa ngày không có phát hiện giữa không chung tuyết điểu. Bốn người bên trong dịp hàng nhất hiệu suất, hơn nữa là càng ngày càng hiệu suất. Đối tuyết điểu số liệu hiểu rõ với tâm sau, tuyết điểu bị này đuổi dết có kể bên diệt sạch khuyên hướng Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, bốn người chơi rốt cục là tiến đến 30 căn lông chim, giao nhiệm vụ sau, bốn người bị nhiệm vụ người truyền tống đến một cái cánh đồng tuyết thôn nhỏ. Nói thôn nhỏ thật sự là quá nể tình, bên này tổng cộng liền 4 cái tốt lều kiến trúc. Nhưng rốt cuộc có thôn trưởng, có truyền tống trận. Thôn trưởng đầu tiên đối ngoại tới dũng sĩ tỏ vẻ hoan nền, đồng thời thuyết mình chính mình chức trách. Hắn chức trách chính là đem tuyển nhận tuyết vực binh lính. Mỗi ngày ở tuyết vực Trung công tác 2 cái giờ. Mặt khác thời gian liền có thể tự do ra vào tuyết vực. Làm binh lính còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tăng lên quân hàm. Nhiệm vụ khó khăn cùng khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng cao. Hứa khai đám người luyện chuyển từ chối thôn trưởng kéo người nhập bọn hảo ý. Tiêu phí 20 kim mở ra truyền tống trận. Bên này truyền tống trận so trả sở phúc hậu. Bên này thu phí là thống nhất mỗi lần 20 kim. Một ngày có 3 lần truyền tống đến đây cơ hội. Thiên lang các cao thủ sớm đã đánh xuyên qua nơi đây chuyển tống trận. hứa khai liên hệ một chút Thực mò thiên khoát dẫn dắt chiến đội tới đón tiếp 4 người. Thiên lang tân nơi dừng chân lựa chọn ở một cái băng hà cùng đỉnh băng bao kẹp một khối đất trống, bởi vì không có đã chịu hệ thống thừa nhận, nơi này hiện tại như cũng là quái vật lui tới. Báo tuyết là trong đó đặc sản, này đánh sâu vào tốc độ thậm chí không thua gì ám ảnh. Không chung còn có tuyết ưng, thích nhất nhặt đá tạm người đầu. Băng hà thượng có 4 cái quái vật đổi mới điểm, có băng hà nữ vu, băng hà du hồn, băng hà chiến sĩ cùng băng hà tiến thủ mặt khác tương đối bình thường Nhất đặc biệt là băng hà tiện thủ cấp nơi rừng chân xây dựng mang đến phi thường đại khó khăn. Băng hà tiện thủ xạ kích chính là băng đạn, đánh chúng người trừ bỏ nhất định thương tổn ngoại, còn sẽ đóng băng 3 giây. Thiên lang cao thủ có 40 người đang ở nơi đây trực ban Đuổi giết này đó quái vật. Lấy bảo đảm sinh hoạt người chơi xây dựng một ít đơn giản phương tiện cùng bảo hộ sinh nơi rừng chân cần thiết cơ sở phương tiện. Thiên khoát giới thiệu nói, nơi này 10 phút không lưu người phòng thủ, liền đại kỳ đều sẽ bị quái vật lên Đại kỳ là giã ngoại nơi rừng chân phòng nghị sự. Bình thường hiệp hội giống nhau chiếm linh thôn nhỏ vì vương, mà hoang dã bên này chính là dựa đại kỳ. Ở có được hệ thống thừa nhận nơi rừng chân phía trước, nơi đây không có cách nào xây dựng quân doanh, mũi tên tháp trở phương tiện. Nhưng có thể tạo một ít rào chán, xây dựng xin nơi rừng chân cần thiết khoáng sản, nguồn nước. Hiện tại nơi rừng chân xin còn không có rào cho hệ thống, dựa theo thiên lang tính toán. Hắn là đặt ở buổi tối 9 giờ giao như vậy 72 giờ sau Công thành liền chính thức bắt đầu. Mà thiên lang người chơi cần thiết từng nhóm ở 72 giờ nội bảo hộ khoáng sản, nguồn nước cùng đại. Kỳ an toàn. Sắc lang hô, nằm sắp xuống ôm đầu, máy bay ném bom đàn tới. Dứt lời. Chiến đội 5 người tổ rất quen thuộc bỏ ở tuyết địa bên trong. Hứa khai ngầm đầu vừa thấy, hơn 10 chỉ tuyết ưng bắt cục đá phát ra ưng để lao xuống mà đến. Hứa khai thực bình tĩnh dùng hàng long, đánh hạ trong đó 8 chỉ. Rồi sau đó 7-8 viên cục đá liền tạp xuống dưới. Chuyên ly, hứa khai bị đánh trúng đầu, chóng váng ngã xuống đất, đây là phi kỹ năng chóng váng, chúc phúc vô pháp giải trừ. Sắc lang vội tiếp đón, bảo hộ. Ưng đàn ném cục đá liền xoay quanh xoay người nhào hướng hai cái xui xẻo quỷ. Diệp hàng cùng chư chư hiệp còn ở ngây người, thiên lang chiến đội vội vàng chống cự. Tuy rằng xóa sạch hai chỉ, còn bảo hộ chuyên ly. Nhưng hôn mê hứa khai bị song ứng hợp tác nắm lên bay lên không trung. Diệp hàng kinh tán, làm tốt lắm. 100m không thể truyền Chuyên ly lo lắng hỏi. Chết chắc rồi. Sắc lang trả lời, chiêu này giết chết chúng ta không ít cao thủ. giáp chính mình đặc như cao thủ là chết càng nhanh. 200 m Thiên khoát thấy song lưng đem hứa khai ném xuống tới, mông đôi mắt, muốn thành thịt vụ. Nói bậy. Hứa khai quỷ giống nhau xuất hiện ở thiên khoát bên người. ân Mọi người cả kinh, rồi sau đó không chung, không chung hứa khai đã vô ảnh. Sắc lang tiểu tâm hỏi, đi bộ ca, đây là đại gia nói cản khôn đại Nazi. Đúng vậy. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, này diều hâu muốn xử lý không phải người chơi, mà là muốn hoàn toàn phá hủy người chơi tâm lý. 200 m bị ném xuống tới. Cái này tâm lý đã kích phi thường cường hãn, nhắc gan một chút phòng trừng mấy ngày cũng không dám lên trò chơi. Diệp hang rất bất mạng nói, người tốt không trừng mệnh, hai họa để lại ngàn năm. Người không phải cũng không chết. Hứa khai nói. Thiên khoác cười. Sớm nghe nói hai người không đối phó, thấy chư chư hiệp cùng chuyên ly tập mãi thành thói quen biểu tình. Đành phải làm chủ nhân nói tránh đi, chúng ta đi trước nơi rừng chân, quen thuộc hạ quặng mà cùng nguồn nước vị trí, lần trước chúng ta chính là nguồn nước bị phá hủy làm cho cuối cùng thất bại. Hứa khai kinh ngạc hỏi, ta nghe nói các ngươi là toàn quân bị diệt. Cũng có thể nói như vậy. Đất hoang khai nơi rừng chân có cái lớn nhất khuyết điểm, quạng mà, nguồn nước, đại kỳ ba người khoảng cách khá xa. Chúng ta đã muốn lựa chọn thích hợp phát triển đất trống, lại muốn tìm kiếm này hai người nhất tiếp cận địa điểm, còn muốn tính ra quái vật cường độ. lần trước Chúng ta phụ trách bảo hộ nguồn nước 20 danh người chơi toàn bộ Tử Vong, đại kỳ cùng quặng mà phái ra viện binh cứu viện, làm cho toàn bộ bị đánh bại. Nghiêm khắc tới nói, xem như toàn quân bị diệt. Sắc Lang nói, lần trước chúng ta nguồn nước vị trí ở băng hà trung, bị băng hà quái vật đánh đến tìm không thấy bắc, đặc biệt là băng hà tiến thủ, kia đóng băng năng lực quá cường. Lần này chúng ta tuyển địa phương nguồn nước ở đỉnh băng trung ương, có một cái tự nhiên hình thành băng thang có thể trên dưới. Băng thang hiểm trở. Có thể nói là một anh giữ ải. Vạn Anh khó vào. Diệp Hằng cười, nghe các người ý tứ là muốn cho chúng ta trấn thủ nguồn nước. ân Không được đầy đủ là như thế này. Sắc lang giới thiệu, Thương Vương đương nhiên vẫn là muốn giúp chúng ta phòng thủ đại kỳ mới có thể phát huy lớn nhất năng lực. Đi bộ ca nguyên bộ khống chế kỹ năng trấn thủ băng thang hiệu quả thực không tồi. Có 3 vị trấn thủ nguồn nước ta tin tưởng như vậy đủ rồi. Nơi này khó nhất thủ chính là đại kỳ, cho nên chúng ta đại bộ phận nhân viên đặt ở đại kỳ. Đại kỳ vị trí lại chuẩn bị một chi 10 người quân đầy đủ sức lực. Nếu nguồn nước có phiền thoái, chúng ta có thể nhanh chóng chi viện. Đương nhiên, ta tưởng các vị năng lực sẽ không yêu cầu viện binh. Hứa Khai Diệp Hàng nghe minh bạch, đây là đối nguyện lượng kỵ sĩ đoàn lấy tiền bất mãn. Vì thế liền như vậy làm, nếu ánh trăng ba người thủ không được nguồn nước, vậy ngươi còn không biết xấu hổ lấy tiền sao? Tiền cũng không để ý, liền tưởng tao tao nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn. Mà này 10 người mới là chân chính phòng ngự nguồn nước quân đầy đủ sức lực. Thiên khoát hiển nhiên không có nhiều như vậy tâm tư, giải thích nói, chúng ta cố ý tuyển nơi này, cũng chính là bởi vì nguồn nước dễ thủ khó công, như vậy có thể đem binh lực an trí ở đại kỳ cùng quảng trên mặt đất. Nếu các ngươi có thể bảo vệ cho tốt nhất, nếu thủ không được cũng thực bình thường. Dù sao cũng là hoang dã lãnh địa, thủ nơi rừng chân áp lực rất lớn. Ấn Ấn, hứa khai gật đầu, chúng ta sẽ nỗ lực. Tới nơi rừng chân, các người chơi top 5 top 3 treo cổ cánh đồng tuyết quái vật, này cũng chính là tinh anh hiệp hội Bình thường hiệp hội căn bản không có biện pháp tổ chức đối kháng bên này quái vật. Thiên lang hiệp hội năm chọn 10 không có quá lớn áp lực, nhưng là năm chọn 15 liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Băng thang thực hẹp hỏi, mỗi cầu thang bất quá bình thường bàn phím lớn nhỏ, vẫn luôn chạy dài đến 25 mệ độ cao. Bên này có một cái lỗ nhỏ, trong động là một ngụm kiến tạo tốt giếng nước, thủy từ đỉnh thượng thảm thực vật chạy tới giếng nước chung. Đây là nguồn nước. Chờ hiệp hội phát triển sau, nơi này liền sẽ mở thành sông nhỏ lưu cuối cùng hình thành thác nước Đương nhiên, phải có mệnh kiến tạo mới được. Thủ trụ thủ không được mới là. Có thể hay không phát triển mâu chốt? Quan sát một hồi, Hứa Khai phát hiện Thiên Lang Thủy thật sự có điểm thâm. Thiên Khoát xuất lĩnh Thiên Lang trận chiến đầu tiên đội hơi nước tương đương đủ. Bên này ít nhất có 4 đội người đoàn vệ thắng tuyệt đối Thiên Khoát chiến đội. Còn nữa nhìn bầu trời rộng chiến đội, Thiên Khoát căn bản mặc kệ sự, Sắc Lang cùng Ác Lang chuyên môn quyết định. Vẫn là đơn giản người hạnh phúc nhất. Điều tới, một người cùng hồ to một tiếng. Bên này đại gia không hề ôm đầu nằm sấp xuống đất, mà là tản ra. Lại thấy một người tinh linh cung ở chung vòng chung. Tinh linh cung đem cung lập tức, phạm vi 30m thổ địa dâng lên vô số mũi tên chì, chấm dãi thăng lên đỉnh đầu. Hai mươi mấy chỉ tuyết ưng tới gần, tinh linh cung vung tay lên, mỗi năm mũi tên một tổ thành một cái thẳng tóc nhào hướng tuyết ưng. Tuyết ưng còn chưa tới đạt ném bom khu đã bị đánh cái trở tay không kịp. Sôi nổi ném cục đá lên không chạy trốn. Nay luôn mưa tên, đánh hạ bảy chỉ tuyết ưng. Thương đương cường hãn. Hứa khai nhỏ giọng hỏi, cái gì kỹ năng A? Sắc lang đọt đáp hạt chơi. Thiên khoát không có lĩnh hội sắc lang ý từ nói, hắn kêu vạn mũi tên, kỹ năng là triệu hoán mưa tên. 10 phút phóng một lần, nhưng dẫn đường thời gian quá dài, lại còn có muốn cho ra lớn như vậy phiến thổ địa tránh cho ngộ thương, không phải rất thực dụng Cái kêu luyện kim thuật sư mới là chúng ta đệ nhất cao thủ. Hứa khai quay đầu vừa thấy, là cái luyện kim thuật sư mội tử. Đang ở chỉ huy máy móc bách phu trưởng cùng máy móc Dũng sĩ tác chiến. Này 2 máy móc là từ máy móc song hùng thăng cấp mà đến. Bách phu trưởng song cầm đại đao, thân cao 4 mế, toàn thân màu vàng sắt thép, hai chân là một cái bánh xe, tốc độ mau, phòng ngự cao, công kích cường. Máy móc dung sĩ còn lại là chơi súng ống, đôi tay cầm một phen thêm lâm đặc súng máy, tuy rằng lực công kích tương đối kém, nhưng là linh hoạt độ rất cao, có thể nhảy 7-8 mế chi cao. Phạm là bị viên đạn bắn phá sinh vật liền sẽ đi tới gian nan, rồi sau đó bị bách phu trưởng một đao một đao chém thành thịt nát. Sắc lang vội nói, cái này cùng đi bộ ca là vô pháp so, đi bộ ca truyền tống dùng một chút, tùy tiện liền xử lý. Đội trưởng, đi bộ ca chính là tờ cờ vương, làm người chê cười. Đơn thuần triệu hoán bách phu trưởng cùng máy móc dũng sĩ, liệt ma chung cũng có một hai người vật, nhưng lại không cách nào đồng thời thao tác hai người. Hứa khai không để ý tới sắc lang pha trò hỏi thiên khoát nhất tâm nhị dụ. Nay cũng không phải là hứa khai rèn luyện tà hữu nào, mà là tương đương phức tạp thao tác. Diệp Hàng Am hiểu nhanh chóng thao tác, hắn đối mặt một đài lại phức tạp máy móc, hắn tay động thời điểm đầu gốc đã suy nghĩ bước tiếp theo, cơ hội không tồn tại sai lầm. Nhưng nếu cho hắn hai đài tương đối đơn giản máy móc cùng nhau thao tác, hắn là làm không tốt. Ân. Thiên Khoát gật đầu, giống nhau những việc này đều là Sắc Lang nói tính, nhưng Hứa Khai là nàng bạn tốt, nàng liền ít đi rất nhiều cố kỵ, Hứa Khai có hỏi Nàng liền có đáp. Hơn nữa là rất vui lòng vì hứa khai triển lãm thiên lang ưu tú một mặt. Có thể thấy được, nàng thiệt tình thích cùng ủng hộ thiên lang hiệp hội. Đảo không phải nói thiên lang hợp nàng khẩu vị, chẳng qua đối tập thể có tương đối mãnh liệt lòng trung thành. Rốt cuộc thiên lang giúp nàng sửa lại không thiện giao tế khuyết điểm. Chưa xong con tiếp. chương 455, thiết dũng trận. Diệp Hằng nói, này rất khó đến, loại này thiên phú là trời sinh, hơn nữa hậu thiên có nhằm vào huấn luyện. Lái xe gọi điện thoại là được giải cái gì kêu nhất tâm nhị dụng, đương dùng bình thường điện thoại khi, tài xế sẽ bị lớn nhất ảnh hưởng, đương dùng vô tuyến xe tái điện thoại khi, đối tài xế chỉ là hơi có ảnh hưởng. Cho nên nói đúng ra, tài xế nói chuyện với nhau cũng không sẽ đi ngược chiều xe có đại ảnh hưởng. Mà thêm vào nhiều kẹp một chiếc điện thoại, hoặc là tay cầm điện thoại như vậy máy móc động tác, liền sẽ nghiêm trọng gây trở ngại tài xế lái xe. Bởi vì nói chuyện với nhau là là người bản năng, mà lái xe cùng kẹp điện thoại không phải nói cách khác chỉ có hạng nhất đạt tới thao tác bản năng sau mới có thể chân chính làm được nhất đế. Âm Nhị dụ. nàng kêu Nhật nguyện song hành, Thiên Khoát hơi mang tiêu ngạo nói, lợi hại đi. Lợi hại? Không thể phủ nhận đối hứa khai là vô dụng, trên thực tế, Liệp Ma Trung Tuyệt Đại đa số người đối hứa khai một mình đấu đều không có biện pháp. Quỷ thân khó lường này biến thái thiên phú, làm hứa khai trở thành một mình đấu vương. Nhưng là nếu so xét quái, đoàn p tác dụng, hứa khai không có cái này Nhật Nguyệt song hành tới lại Thiên Khoác thực tích cực hướng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn giới thiệu, còn mang hứa khai đám người nhận thức cao thủ. Sắc Lang bất đắc dĩ, còn hảo nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cũng không phải gì đó hiệp hội, Sắc Lang coi như cùng đi. Thức mau 40 mươi mấy người cao thủ của cải hứa khai đều tương đương hiểu biết, còn cùng trong đó hảo thủ cho nhau bỏ thêm bạn tốt. Hảo thủ chuyển biến tốt tay, thưởng thức lẫn nhau sao? Hai ngày này trò chơi tương đối bình đạm, hứa khai tiếp tục dựa vào chính mình cùng bằng hữu tìm kiếm song tư, làm làm chiến tranh nhiệm vụ. Diệp Hàng thượng tuyến thời gian rõ ràng giảm bớt, thông qua 2 ngày nỗ lực, hắn đã tỏa định bắt cóc hứa khai xe cứu thương ghi hình. Nhưng đối thủ hiển nhiên là có bị mà đến, liền tài xế đều đeo khẩu trang. Chỉ có thể khẳng định trong đó là tam nam một nữ. Để lại cho Diệp Hàng tin tức quá ít, Diệp Hàng xâm lấn bệnh viện đều lấy theo dõi. Phát hiện ra xe thời điểm chỉ có một vị tài xế, khi trở về chờ có 4 người, cũng chính là này 4 người đều không có trên đường xuống xe. Thông qua tài xế cùng bảo an tra hỏi có thể xác nhận Này xe trên danh nghĩa tư dùng. Cũng chính là này tài xế khẳng định cùng bảo an nhận thức. Nhưng này manh mối thực mau liền chặt đức, nguyên nhân là mượn xe chính là một người chân chính xe cứu thương tài xế. Hắn chỉ là thu tam vạn nguyên mà thôi. Hơn nữa không có gặp qua những người khác gương mặt thật. Hắn cũng không biết vì cái gì những người này sẽ biết hắn điện thoại. Diệp hàng này đây cảnh sát thân phận cùng tài xế nói nói. Thông qua quan sát, hắn phát hiện tài xế mức độ đáng tin vẫn là tương đối cao. Cũng chính là hứa khai đánh ra xe cứu thương điện thoại sau, đối phương lập tức điện thoại tài xế, này trong đó thời gian muốn bắt chẹt phi thường chuẩn. Nay cũng đã nói lên ái tình hải có người hiểu biết vị này tài xế tính tình. Biết hắn nhất định sẽ làm. Cho nên có thể khẳng định có một người ái tình hải thành viên là này sở bệnh viện nhân viên công tác. Theo đồng đội đã ra tới, hắn cùng trộm hứa khai xe tặc đang bảo vệ sở nội liêu thật sự vui vẻ. Căn cứ theo đồng đội tình báo. này ăn trộm là cái kẻ cấp chuyên nghiệp. Có người cho hắn một số tiền, làm hắn trộm đi hứa khai xe cùng tiền bao. Hơn nữa đem xe chạy đến Bích Úc sân Trang. Hắn đối mặt khác cũng không cảm kích. Tiền nơi phát ra là trên mạng chuyển khoản. Là từ dê thị chuyển qua tới tiền. Hơn nữa cái này hẳn chỉ có một lần chuyển khoản ký lục. Hiển nhiên ái tình hải làm việc phi thường cẩn thận, chút nào không lưu lại sơ hở. Tình yêu điệu là trước phải bảo vệ chính mình an toàn, sau đó mới bắt đầu một loạt kế hoạch. Diệp hang chỉ phải sử dụng cuối cùng nhất chiêu. Hắn đi mẫu ngân hàng tìm khố tổn một thứ, rồi sau đó phát biểu kiện cấp ái Tình Hải, ta có chìa khóa. Thử mau, ái Tình Hải tới bưu kiện, vì khách hàng phụ trách. Chúng ta đang ở phá dịch viết tay buồn kinh thánh, cung cấp chìa khóa có thể là người đạt được tốt nhất phục vụ. Lừa dối ai đâu? Diệp Hàng cười lạnh phát bưu kiện, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn đem kinh thánh viết tay buồn cho ta, các ngươi đem đạt được các ngươi hẳn là đạt được thù lao. Vược sâu thanh danh sẽ không bị phá hư. Cái thứ hai lựa chọn là ta hủy diện chìa khóa, đại gia một phách hai tán. Phải nhớ đến một chút, loại này cục diện là người, hứa khai, lão nhân đều không muốn nhìn thấy. Nhưng theo ta hích lợi tới nói, cũng không có tổn thất. Ái tình hải bên kia trầm mặt cước chừng 10 phút sau phát tới tin tức, chỉ có thể cho người sao chép kiện. Có thể. Diệp Hàng trả lời. Nửa giờ sau 20 công viên, trong rừng trúc màu vàng ghế dựa. Hảo. Diệp Hàng nhìn xem thời gian. Liên lập tức xuống lầu ngăn cản một chiếc xe taxi. Hứa khai kéo ra bức màn một phùng vừa nhìn vừa tiếp điện thoại, xác nhận là vượt sâu công ty ái tỉnh hải sao. Xác nhận. Hứa khai nam trợ thủ trả lời, đã điều tra rõ, Diệp hàng ở tới Trung Quốc trước đã từng hướng vượt sâu công ty dự định uy thác. Phụ trách tiếp đãi Diệp hàng chính là vượt sâu công ty Trung Quốc phân bộ ái tỉnh hải. Tin tức đáng tin cậy độ. là ta chiến hữu cung cấp, hắn trước mắt đang ở ái tỉnh hải đảm nhiệm châu Á liên lạc viên. Nhưng hắn không biết ái tỉnh Hải thân phận chỉ thông qua một cái biểu kiện liên hệ các nơi thủ lĩnh tư liệu chỉ có công ty cao tầng 3 người biết nhưng hắn nói công ty cao tầng có điểm khống chế không được ái tỉnh Hải mấy năm nay xuống dưới ái tỉnh Hải cấp dưới nhân viên biến hóa công ty vô pháp nắm giữ nay ta biết lúc trước vượt sâu công ty tìm tới ta chính là tưởng ta tới Trung Quốc đảm nhiệm ái tỉnh Hải hứa tiên sinh ta là lưu tại ý gian giám thị vực sâu cao tầng vẫn là trở về đi ta bên này thiếu giúp đỡ Nhiều ái tình hải ra ngoài ta ngoài ý liệu. Nguyên bản có thể kết thúc ý thắc lại sinh chi tiết. Ta yêu cầu một cái chuyên nghiệp đáng tin cậy người giám thị Diệp Hàng. Ta tin tưởng Diệp Hàng nhất định sẽ nghĩ cách đem kinh thánh lộng tới tay. Là, hứa tiên sinh. Hứa khai treo điện thoại tự hỏi thật lâu sau. Bắt đánh lao nhân điện thoại. Hải, lao nhân, muốn đi ái tình hải lòa vịnh sao. Diệp Hàng bắt được sao chép kiện, là một vị tiểu bằng hữu cho hắn. Diệp Hàng nói lời cảm tạ sau không hỏi cái gì ngay tại chỗ lật xem sao chép hiện Ánh mắt đầu tiên hắn liền phát hiện này căn bản không phải hắn muốn viết tay buồn, mà là trên mạng download thời Trung Cổ Kinh Thánh viết tay buồn hình ảnh. Diệp Hàng cũng không để ý, đi vào trong rừng trúc lấy ra màu đen bột phấn chẩm dãi chiếu vào trang sách chung, thực mau tìm được rồi mười mấy vân tay. Diệp Hàng lấy ra rình giấy, đem vân tay hấn xuống dưới, rồi sau đó chạy lấy người. Thuận tay bắt tay bản sao ném tới thùng giác chung. Tuy rằng liền Trung Quốc vân tay internet Diệp Hàng vô pháp tìm được vân tay chủ nhân, nhưng là lại có thể ở tìm được hiểm nghi người thời điểm xác nhận hiểm nghi người thân phận. Diệp Hàng về đến nhà, phát ra biu kiện, người chơi ta. Diệp tiên sinh, chúng ta đạt được chính là này buồn kinh thánh. Vậy được rồi, có tiến triển liền lại liên hệ ta. Đối phương nếu nguyện ý giả ngây giả dại, Diệp Hàng cũng không thèm để ý. Hảo. Bảo trì liên hệ. Diệp Hàng thâm dạ một hơi, trước mắt là tứ quốc diễn nghĩa. Ái tình hải có kinh thánh, hứa khai có chìa khóa chính mình cùng lao nhân đều không có. Nhưng lại ái tình hải chỉ có thể cùng chính mình liên hệ, đến nỗi lao nhân, Diệp Hàng cảm thấy người này rất nguy hiểm, người vĩnh viễn không biết hắn át chủ bài là cái gì. Chứ phi là tới rồi lượng bài thời điểm. Diệp Hàng thậm chí nghĩ đến, ái tình hải có phải hay không đã bị, kỳ thật là phối hợp lao nhân hành động tới. Nhạc nguyệt điện thoại lại đây, Miêu diễn mau bắt đầu rồi, còn chưa tới xem náo nhiệt. Diệp Hàng xem thời gian, ha. Thế nhưng buổi tối 8 giờ, cơm còn không có ăn đâu. Lung tung gặp mấy khẩu bánh mì, Diệp Hàng liền vội vàng online. Không phải hắn chầm mê trò chơi, mà là không có cách nào lập tức đạt được có giá trị đồ vật. Còn nữa ở trò chơi ngược lại có thể làm một ít bên ngoài không hảo làm sự. Diệp Hàng biên hướng tinh linh đấu trường đi, biên cùng lão nhân nói chuyện thiếm, gần nhất hảo sao? Không tốt lắm. Lão nhân trả lời, câu cá kỹ năng mới 3 cấp. Vậy ngươi trầm giải luyện. Diệp Hàng hồi tin tức, hiển nhiên lão nhân không có ý tứ cùng hắn đảm luận hiện thực sự tình. Hôm nay tinh linh đấu trường phiếu vừa mới bắt đầu tiêu thụ đã bị người chơi tranh mua không còn. Trong đó đại bộ phận là xem thi đấu, còn có bộ phận là tính kế hạ thiên kiếm treo giải thưởng tới. Còn có một bộ phận là bảo hộ hạ thiên tới. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là làm đặc mời khách quý tham dự, tự nhiên có một vị trí. Tới rồi giữa sân, ba vị tuyển thủ đã liền ngồi, phân biệt là hạ thiên, quân cờ cùng một cái kêu vân hà nam tử. Ba người bảo tiêu rất nhiều. Loạn thế nhân này đó cao thủ khó được tụ tập ở bên nhau vì cùng cái mục tiêu, bất quá cao thủ gian nói chuyện với nhau rất ít. Hứa khai đã tới hiện trường, đang ở ghế lô uống địa. Diệp Hằng vào cửa sau thực không khách khí chính mình khai một lọ xem bên ngoài, toàn trường vừa xem hiểu ngay. Diệp Hằng hỏi, chết như thế nào? Lời này hỏi, hứa khai đi đến phía trước nói, bên này không dưới 1.000 người muốn hạ thiên mệnh. Duy nhất lo lắng chính là chính mình làm áo cưới tiện nghi người khác. Cho nên ra tay hẳn là đều là cao thủ, không ra tay tắt đã, vừa ra tay phải giết Trò chơi như nhân sinh, nhân sinh như trò chơi. Diệp Hằng nói, anh hùng Mỹ nữ hóa trang lên sân khấu, ta nhưng thật ra càng chờ mong này sắc bén phải giết sẽ từ cái nào vị trí khởi xướng Đương nhiên, đây là chúng ta tới xem náo nhiệt nguyên nhân. Hứa Khai nói, này một sát, hẳn là liệp ma đệ nhất sát. Hắn không chỉ có ảnh hưởng 300 vạn cự khoản, còn ảnh hưởng tinh linh nhật báo, liệp ma TV sinh tồn. Còn quan hệ đến thật giọng nói có thể hay không lại tổ chức đi xuống, thậm chí quan hệ đến hiệp hội địch ta quan hệ. Diệp Hàng kinh ngạc, này cùng hiệp hội có cái gì quan hệ? Hiện tại mọi người đều biết, Hạ Thiên là sở hiện thực bằng hữu, sợi lại là tử vong hiệp hội nhị đại gia. Người xem Thanh Long, thần thánh này đó hiệp hội, phàm là không có tư cách đương Hạ Thiên bảo tiêu, đều tính toán lai like khách xuyên sát thủ. Nói thật, nếu không phải lo lắng Nhạc Nguyệt tính cách, Vạn Kim Vũ hoặc dưới ta đều muốn ra tay. Ngươi không ra tay là bởi vì tìm không thấy cơ hội đúng không?" Diệp Háng hỏi. "Có nguyên nhân này 30 vị cao thủ thiết dũng trận. Tử vong tinh vân có thể phá thiết dũng trận, nhưng ở nhân viên như vậy dày đặc dưới tình huống ra tử vong tinh vân, không biết sẽ giết bao nhiêu người, đến bị chém đầu bao nhiêu lần." U Linh kiếm tầm bắn quá thấp, mới đạt tới 30m nội. Thậm chí vận vẹo pháp tường đá che đậy tầm mắt, muốn dây hạ thiên, khó khăn pha cao. Song truyền tống đạt tới tuyển thủ tịch, liền sẽ bị lập tức ma pháp gông cùm xiển xích. Bảo tiêu thêm một đám vạn vẹo pháp bảo an không phải ăn chay. Diệp hang tán thành cái này cách nói nói, trừ phi giám khảo, vận vẹo bảo an, người chủ trì cùng bảo tiêu ra tay, nếu không ai đều rất khó giết chết hạ tiên. Trừ bỏ ẩn thân. Vừa mới dứt lời, ở tuyển thủ tịch một tiếng ai nha, lại thấy một cái thích khách hiện ra thân ảnh. Hắn đang ở vượt qua ghế rửa thời điểm, bị ghế rửa câu đảo phá ẩn thân. Loạn thế nhân ném một chương giám định quyền trụ, hận sắc không thành thép nói, huyết sát. Người có thể hay không chuyên nghiệp điểm Đi nhầm. Huyết sát xấu hổ cười cười, làm một người thích khách, bị ghế rửa câu đảo thật sự là quá mất mặt. Giây tiếp theo, huyết sát bị đuổi đi lên sân khấu, lần này hoạt động hắn đem không thể xuất hiện ở đấu trường nội. chương 456, quyết đấu. Diệp hăng hỏi, thấy rõ ràng chưa? ân huyết sát vận khí không tệ, lại tiến lên hai bước chờ đợi hắn đúng là bấy dập. Hứa khai phát hiện vặn vẻo pháp đều rất. Ít xuất hiện đấy. Dưới pháp trượng rủ xuống. Động động ngón tay là có thể đem bẫy dập cho bố trí đi ra ngoài. Lại nhìn những nghề nghiệp khác, cái kia cử động pháp trượng gọi một cái khí thế, tựa hồ cử động càng cao huy lực càng lớn đồng dạng. Cái này tật xấu mục sư nghiêm trọng nhất, thường xuyên có đồng đội vừa chết vong tiểu quái mục sư không đủ chuyên nghiệp, vì vậy mục sư sẽ đem động tác tăng lớn, phần phật phần phật, lại để cho mọi người biết rõ chính mình thật là chuyên nghiệp đấy. Đáng tiếc, tang hình tiểu mấy cái người chơi hội. Cái này đi một cái huyết sát. Đại khái chỉ có 2-3 nhân tải có thể tàng hình đến trên đài ám sát. Diệp hàng coi được hưu nói, hấp nhận tại tuyết vực trách nhiệm, chuyên ly ngược lại là tại bất quá chỗ ngồi của nàng là ghế lô. Xem ra tàng hình thích khách là đã không có. Hạ thiên theo chỗ ngồi đến trên đài, vạn vẹo pháp khởi tường đá bảo hộ, khoảng cách gần đây người xem tầm bắn vi 50 m đã đến trên đài, thính phòng hàng thứ nhất đối với nàng ít nhất khoảng cách là 70m, xem ra đúng là không người nào có thể giết được nàng. Giang hồ lần có tài tử ra, ai biết được. Hứa khai uống rượu. Rất nhanh, chuyến ly, trư chư, chư hiệp, nhạc nguyệt ba người đến, mọi người xuất ra đồ ăn vặt cùng đồ uống, mở ra âm nhạc, ăn cái gì xem có vui. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên đi vào thực cuống họng trận chung kết hiện trường. Phía dưới cho 13 vị tuyển thủ cùng một chỗ lên này Pháp danh tuyệt sắc hô, tiếng vô tay ở nơi nào. Hứa khai cười, cái này bắt quái vương có ý tứ, mọi người một vô tay, vũ khí phải ném bao quả Cổ có Chu Nguyên chương dùng rượu tức binh quyền, hiện có tuyệt sắc vỗ tay hạ vũ khí. Diệp Hằng khen, đúng vậy a đoán chừng không phòng trưởng đều bị bảo an ghi chép tại trong mắt. Cái này về sau ai lấy thêm ra vũ khí đến chơi, nói rõ người này gặp nguy hiểm. Nhạc Nguyệt đổ mồ hôi nói, tiểu một cái vô tay, các người muốn hay không muốn phức tạp như vậy. Hứa Khai nói, có đôi khi một cái vỗ tay là đủ rồi. Khi bọn hắn đang khi nói chuyện, một đám bảo tiêu nối đuôi nhau mà ra, xếp thành bức tưởng người hộ Tống Hạ Thiên đã đến trên đài So sánh với quân cờ cùng Vân Hà hai người đãi nộ còn kém rất nhiều. Bất quá, ba người đều không có bất kỳ nguy hiểm lên mặt bàn, đã đến sân khấu trung ương. Bảo tiêu rút lui khỏi đến bên bàn cảnh giới, cái này cũng không đại biểu nguy hiểm giải trừ. Hôm nay ba người có năm chàng so đấu, biểu diễn lưỡng bài hát khúc, tài nghệ so đấu, dự thi cảm nghị còn có người xem vấn đáp. Thủ bắt đầu trước chính là ba người hợp sướng Ta Yêu Lê Ma, bài hát này là người chơi cao thủ tự biên tự diễn, tiết tấu tươi sáng do nét cũng là năm nay lưu hành nhất mạng lưới ca khúc một trong. Hứa khai nói, 10 điểm phương hướng, một loạt vị trí. Diệp hàng bọn người nhìn sang, đã thấy có một người chơi lặng lẽ xuất ra một bản lỏ trùm trong hát bảo IT, gơ lưới, rồi sau đó túi đầu bắt đầu triệu hoán ngựa. Một tiếng ngựa hí, này người chơi trở mình lên ngựa sông lên đài. Nọ khẩu nhắm ngay chính giữa đang tại biểu diễn Hạ Thiên. Chỉ cần 4 giây, hắn có thể đạt tới lớn nhất tầm bắn trong khoảng cách. Nhưng pháp danh tuyệt sắc sẽ cho hắn 4 giây sau. 4 giây thời gian đã đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Này người chơi xoát biến mất ở đây đấy, bị khu trục ra sân thi đấu. Như vậy náo vừa ra, quân cờ đã xuất ra vũ khí, mà Vân Hà vô ý thức lui về phía sau. Chỉ có hạ thiên một người trấn tĩnh tự nhiên tiếp tục biểu diễn ca khúc. Toàn trường trong lúc nhất thời chỉ còn lại hạ thiên một người tiếng ca. Cái này tiếng ca chuyển chuyển thêm 2, hiện trường tiểu rối loạn ngược lại nổi bật hạ thiên hạc giữa bầy gà. Quân cờ cùng Vân Hà hai người hơi xấu hổ, đón thêm xuống dưới cũng không biết từ chỗ nào cái tiết tấu tiếp so sánh tốt, hai người giúp nhau xem, kết quả hạ thiên một người đơn ca một đoạn. Xuống lần nữa một đoạn hợp sướng thời điểm, khán giả đều cảm giác được hai người lực bất tòng tâm. Đối với chính mình đã mất đi tự tin. Một khúc chấm dứt, toàn trường người xem tiếng vỗ tay lôi động, quân cờ cùng Vân Hà đều minh bạch, cái này tiếng vỗ tay 89 phần 10 là đưa cho hạ thiên đấy. Hai cái 47 chức nghiệp sợ hãi một nỏ kỵ binh mà một tân thủ lại chấn định tự nhiên, tạo thành cường đại tương phản. Liên nhạc nguyệt đều nói, chỉ cần hạ thiên có thể sống đến cuối cùng, cái này quán quân chính là nàng đấy. Chuyên ly nói, kỳ thật nguy hiểm còn là rất lớn, hàng thứ nhất người xem khoảng cách 3 vị tuyển thủ khoảng cách là 70 m, m. Tinh linh cung lớn nhất tầm bắn là 60 m, m, vượt qua thì không hiểu. Nhưng là, người không thể bài trừ có gia tăng tầm bắn kỹ năng cùng trang bị. Diệp hàng không đồng ý, lớn nhất tầm bắn uy lực giảm giảm rất nhiều không nói. Độ chính xác rất thấp. Coi như là đậu nành hủ tại 60m, M, vị trí xạ kích bất động địa ngắm, 10 mũi tên cũng sẽ có 3 mũi tên bắn không trúng địa. Những thứ khác tinh linh cung, 10 mũi tên có thể trong 2 mũi tên cho dù không tệ. Khoảng cách rất trọng yếu, 50m đến 55m, M, tự hồ chỉ chênh lệch 5m, nhưng độ khó khăn để cao gần gấp đôi. 55m, M, đến 60m, M, độ khó lại trở mình. Nếu như 70m, M, Đầu nành hủ 10 mũi tên có thể trong một mũi tên tiểu cường hắn rồi. Hứa khai cười, ngươi cái này lý luận là đến từ phi tiêu bàn A. Chư chư hiệp gật đầu, ta cảm thấy được thực sự 70 mế, m, tầm bàn cung, vẫn có nhất định xác suất chúng đấy. Nhưng mua hàng thứ nhất phiếu vẽ không có tinh linh cung. Hứa khai sướng sở, chư chư hiệp so với chính mình muốn muốn cẩn thận nhiều A dùng ghế lô có khống chế quay phim tả hữu đi dạo, quả nhiên như chư chư hiệp theo như lời, hàng thứ nhất không có tinh linh cung. Hàng thứ hai cũng tiểu mấy cái không xuất ra tên tinh linh người chơi. Hứa khai hỏi, chư chư hiệp, ngươi dùng mắt thưởng có thể nhìn rõ ràng xa như vậy cái chán tiêu chí à Tâm ngữ cùng ta nói, bọn hắn đem tinh linh cùng vị trí sau điều, không đồng ý tiểu khu chủ. Hứa khai càng kinh ngạc, ngươi chừng nào thì cùng tâm ngữ quan hệ tốt như vậy rồi hả? Tâm ngữ biết rõ không kỳ quái, tam nương cùng tâm ngữ quan hệ rất tốt, hai nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện thiếm, loại sự tình này là đứng đầu chủ đề. lưới gia cùng rất nhiều người quan hệ đều rất tốt. Chư chư hiệp tự đắc trả lời. Hứa Khai quay đầu xem trận đấu, xem ra Pháp danh tuyển sắc muốn vô cùng chu đáo. Kế tiếp là cá nhân biểu diễn, tài nghệ biểu diễn. Hạ Thiên biểu diễn tẩu tú. Đây là tỉ mỉ xếp đặt thiết kế qua đấy. Các loại trang phục tại Liệp Ma trong dây đổi, phối hợp Hạ Thiên cao gầy dáng người, chức nghiệp bộ pháp, thanh thoát tiết tấu âm nhạc, tương đương để mắt. So sánh với quân cờ hoa thức điều tiểu cùng Vân Hà một tay nhanh chóng phá trứng gà tuyển lòng đỏ trứng. Hạ Thiên dùng giải trí tính cao thắng được. Tiếp theo là dự thi cảm nghĩ, trận này là so đấu buồn ôn. Có cha sinh bệnh nói nhiều, có mẹ qua đời nói mẹ, tuy nhiên cảnh cáo trước đây, nhưng chịu không được người ta là tốt rồi cái này khẩu. Quân cờ cùng Vân Hà hận không thể đem mình bi thảm nhất một mặt bảy ra cho người xem. Nói Tuyết hảo, phối hợp vô sỉ pháp danh tuyệt sắc phát ra tuyệt hảo âm nhạc, lại để cho không ít hiện trường nam nữ lau nước mắt. Hơn nữa người châu Á đều phúc hậu, người thực nói nhiều mẹ thảm sự thời điểm Bất mãn người thật đúng là không có ý tứ nói cái gì. Dễ dàng bị vây công. Diệp Hàng hỏi, người nào đó, người từ nhỏ không cha không mẹ, có cái gì cảm tưởng có thể cùng chúng ta nói nói, lại để cho mọi người vui vẻ thoáng một phát. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp lập tức phóng tới hai đạo ánh mắt giết người. Không muốn hứa khai bình tĩnh trả lời, khá tốt ta. Thuận tiện phỏng vấn hạ người nào đó, người đối với người đệ nhất đảm nhiệm người da trắng vợ trước sinh ra một người da đen em bé có ý kiến gì không? Diệp Hàng chỉ trên đài nói, Hạ Thiên các phương diện đều rất ưu tú, ta muốn nhất định có thể lấy được quảng quân. Chư Chư Hiệp xuất ra một kiện màu trắng trang bị, rồi sau đó xuất ra một kiện màu vàng áo tràng hợp cùng một chỗ. Nhạc Nguyệt phối hợp xuất ra một kiện áo đen, hai người dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Hứa Khai. Hứa Khai xuất ra đỉnh đầu nón xanh, trầm trọng gật đầu, rồi sau đó tại Diệp Hàng sau lưng túi đầu ba cái. Tam nữ che miệng vui cười. Cười A cười a Diệp Hàng khinh thường nói. Ta tốt xấu còn biết cái đứa bé kia không là của ta 2006 năm có một tin tức, nói mộ thăm viếng tử xem xét, có ba thành hài tử không phải phụ thân đấy. So sánh dưới ta so người may mắn. Chư Chư Hiệp lập tức nói, ta chắc chắn sẽ không. Ấn. Bốn người cùng một chỗ xem Chư Chư Hiệp. ân Chư Chư Hiệp nhìn xem mọi người sau giải thích nói, ta nói, ta khẳng định không phải như vậy nữa tính. a Mọi người gật đầu, Diệp hàng cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gả cho hắn đây này. Chuyên ly xem chư chư hiệp, nhạc nguyệt cũng xem chư chư hiệp. Chư chư hiệp đem làm không nghe thấy, bóc lột đậu phậu. Nhạc nguyệt nhìn hai bên một chút, xem ra có tất yếu cho mộ heo đánh dự phòng châm mới được. Hứa khai chuyển di mọi người ánh mắt, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nói, cuộc sống của ta so rất nhiều người đã muốn tốt rất nhiều. Ta một mực dùng cảm ơn tâm đến đối đại thế giới. Đây cũng là ta nghĩ ra tên nguyên nhân chủ yếu. Ta nghĩ ra tên là vì nổi danh về sau có thể trợ giúp càng nhiều nữa người. Bởi vì chỉ có ta nổi danh rồi, ta mới càng có sức ảnh hưởng, lại để cho sinh hoạt giàu có hài tử biết rõ cảm ơn, lại để cho sinh hoạt nghèo khó hài tử đạt được trợ rút. Có một số việc làm không muốn nói, là vì ta nói cũng khởi không đến lớn tác dụng. Ta hy vọng ta ủng có danh tiếng, làm tự nói, nói sẽ có hưởng ứng, lại để cho càng nhiều nữa người chú ý nghèo khó nhi đồng Cái này là để cho ta đứng ở nơi này trên võ đài lớn nhất động lực nơi phát ra, cảm ơn mọi người. Mắt điểm A Hứa khai cùng Diệp hàng đồng thanh sợ hãi thán phục Chư chư hiệp hỏi, nói có phải thật vậy hay không? Điểm ấy không cần hoài nghi. Hứa khai nói, nếu như nàng trước khi không có trợ giúp nghèo khó nhi đồng ghi chép, một khi thực thành danh, tiểu rất có thể bị vạch trần, đến lúc đó thanh danh tiểu xấu. Dùng tấm lòng yêu mến đến lừa dối lấy được chính mình tiến dai đích thủ đoạn, sẽ bị mạng lưới lên án công khai cùng phong sát. Đây là mạng lưới đạo đức điểm mấu chốt. Cho nên hẳn không phải là giả dối. Nhạc khen nhìn không ra Nàng bình thường đối với công nhân tính tình hư hỏng như vậy, còn sẽ có tấm lòng yêu mến một mặt. Ta vẫn cho là nàng là hai mặt người. Diệp Hằng nói, theo ta học tập hành vi học được nói, mỗi người tính cách đều rất phức tạp. Có đôi khi sẽ xuất hiện rất quái dị hiện tượng. Ví dụ như sợ tóc không hiệu ứng, người bị hại đồng tình phạm tội hiểm nghi người, rất thường xuyên xuất hiện tại cướp bóc con tin ăn Chong. Nước Mỹ đã từng xuất hiện hơn 10 vị con tin trợ giúp ngân hàng cướp bóc phạm đáo thoát cảnh sát bắt sự tình. Rất nhiều người xem lão bà. Luôn người khác lao bà tốt. Mà xem hài tử, tổng là chính nhà mình đích thuận mắt. Người hành vi có đôi khi rất quá dị, phù hợp lo dịp thời điểm lại không phù hợp lẽ thường. Phức tạp đến người đều không biết mình tại nói cái gì. Hứa khai khinh bị nói. Không có nghi vấn, Hạ Thiên đã lấy được toàn trường người xem tiếng vô tay. Lại kế tiếp có hai cái tiết mục, một cái là ca múa, một cái khác người xem vấn đáp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ban giám khảo sẽ đối với ba người tiến hành lợi bình, sau đó người xem bỏ phiếu. Trước mắt dân ý là Hạ Thiên vượt lên đầu, nhưng cân nhắc đến Hạ Thiên 300 vạn mua bảo tiêu sự tình dẫn phát rất nhiều người phản cảm, cho nên rất có thể vẫn tồn tại chuyện xấu. Đặc biệt là ca múa biểu diễn ở bên trong, Vân Hà dùng hip hop cùng nói hát vui cười đột lập. Quân cờ cũng không kém, cùng 7 bạn nhảy phối hợp lợi dụng liệp ma kỹ năng tạo thế. Phối hợp kỹ năng thanh âm, có thể nói rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, so với Vân Hà cùng Hạ Thiên càng có liệp ma hương vị. Đi liệp ma bài cũng là quân cờ át chủ bài Nàng tự nhận là tại ca múa trên kỹ xảo không bằng hạ thiên cùng Vân Hà biểu diễn chấm dứt hạ thiên đạt được thưa thất tiếng vỗ tay không có cách nào. Nàng cái này một bộ Tuy nhiên chuyên nghiệp lại đẹp mắt nhưng nát đường cái rồi hiện tại cái nào minh tinh hoặc là cái nào khát vọng trở thành minh tinh mọi người hội chơi đùa ca múa Vân Hà Hiệp học cùng nói hát vui cười biểu diễn phi thường đúng chỗ hiển nhiên có nhất định được luyện tập kinh nghiệm nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đưa cho con cờ đặc biệt là ác ma pháp sư cây vạn Tuế ra hoa kỹ năng Lần thứ nhất thể hiện thái độ tại Lima hơn 10 khẩu thiết thủ cùng một chỗ phun ra hoa Mỹ hỏa Diễm lại để cho mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi quân cờ sắm vai chính là một cái tại các loại pháp thuật kỹ năng trong giấyy rủa một cái người chơi phối hợp hóa âm khí thế cản dê thêm bằng bạc đồng thời lại xông ra nổi bật quân cờ với tư cách nhân vật chính thân phận quân cờ toàn thắng này ván cục ca mua trận đấu chấm dứt, người xem quăng trước mắt ý kiến phiếu vé ba vị tuyển thủ đủng hộ suất không kém nhiều hạ thiên vẫn còn lính chạy Nhưng chỉ nhiều quân cờ 3 cái điểm, Vân Hà Tắc thì rất lại phía sau 8 cái điểm. Mấu chốt nhất người xem vấn đáp sắp bắt đầu. Muốn vấn đề người xem có thể phát ra thuyết mình, rồi sau đó tùy cơ hội tuyển 10 tên người xem đối với 3 tuyển thủ để xảy ra vấn đề. Ba tuyển thủ phải chân thật trả lời. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đối với Hạ Thiên Hạ độc thủ, như thế khai theo như lời, nơi đây bảo an đã có thể nói cẩn thận. Chuyên Ly không chịu nổi nói, ta muốn đi thử xem. Hứa Khai nói. Chúng ta ghế lâu cửa ra vào có người trông coi, tiểu là phòng bị người đấy. Diệp Hằng nói, nghiêm chỉnh cái liệt ma không đến mức tiểu ba cái tàng hình thích khách ta. Khó nói. Tàng hình cơ hội là duy nhất ám sát hạ thiên đích thủ đoạn, hứa khai cũng không dám đem lời nói tròn Cái thứ nhất người chơi vấn đề tiểu phi thường sắc bén, giả thiết các ngươi công thành danh thoại, ra đĩa nhạc, thành danh người, xin hỏi các ngươi còn sẽ tiếp tục chơi liệt ma truyền kỳ sao? Ta bản thân rất không thích không phải liệp ma người chơi mượn nhờ liệp ma trò chơi bỏ ra tên người. Pháp danh tuyệt sắc vội hỏi, chỉ vấn đề đề, không phát biểu chính mình cái nhìn nếu không tự là ác ý công kích. Mọi người đều biết cái này vấn đề chỉ hướng kỳ thật tự là nhân vật mới hạ thiên. Vân hạ cơ hòa tử tỏ vẻ, chính mình có thể sẽ bởi vì vấn đề thời gian tương đối ít bên trên liệp ma, nhưng là sẽ không quên liệp ma, một có thời gian sẽ vào trò chơi. Mà hạ thiên trả lời thì là, ta tại liệp ma trong nhận thức rất nhiều người đều là cao thủ. Nếu như bọn hắn nguyện ý mang ta, ta rất thích đi du ngoạn Liê Ma, kính xin mọi người hạ thủ lưu tình, không muốn khi dễ ta. Ha hạ, thực hội đánh thái cực. Nàng nói nàng cam tâm tình nguyện chơi, nếu như thời gian không cho phép tụi không chơi, còn bỏ thêm điều kiện nói cao thủ mang nàng. Hứa Khai lắc đầu, đừng nói, cái này vấn đề đã bị nàng lừa dối đi qua. Diệp Hằng nói, trả lời rất chuyên nghiệp, hiển nhiên tỉ mỉ chuẩn bị qua ứng đối với những vấn đề này. Quân cờ cùng Vân Hà còn kém khá hơn rồi. Tất cả đều là trường thi phát huy. Pháp danh tuyệt sắc, hạ một vấn đề, cho mời 277 số, chuyên ly vấn đề. Mấy người cùng một chỗ xem chuyên ly, chuyên ly hơi kinh ngạc, ta có lẽ đi mua sổ số mới đúng. Kể cả hứa khai ở bên trong tất cả mọi người xin vấn đề, chuyên ly có thể ở mấy ngàn người chung trung thường, vận khí hay vẫn là coi như không tệ. Vấn đề người chơi thế nhưng mà có thể đạt được tinh linh nhật báo tinh mị quà tặng một phần, nghe nói là vĩnh cửu thêm 10 điểm tánh mạng duy nhất một lần đạo cụ. Chương 457, thật thật giả giả. Mạch xuất hiện ở chuyên ly trước mặt, chuyên ly lấy mạch nghị nghĩ hỏi, xin hỏi ba vị đánh nhau giá cùng ám sát cái nhìn. Hạ thiên tiểu thư trước tới, có thể chứ? Pháp hiệu tuyệt sắc gật đầu, đương nhiên có thể. Nhạc nguyên hỏi, ngươi cùng nhân ra có ý kiến A? Không ý kiến. Chuyên ly lắc đầu, nhưng ta không biết muốn hỏi cái gì, lại không nghĩ hạ thiên học bọn họ hai cái nói chuyện. Hạ thiên trầm tư sau khi nói, đánh nhau không phải thực hảo, ám sát càng không tốt. Đại gia hoàn toàn có thể cùng nhau cho chơi, không khí hòa hợp không hào sao. Quân cờ nói, bản nhân là thợ săn hiệp hội thành viên, sát thủ hiệp hội thành viên. Đánh nhau ra cái nhìn là vô luận đánh thắng vẫn là thua, đều không cần chửi mà nó. Đối liệp ma ám sát hệ thống, ta thức thích. Vân đường sông, hạ thiên tiểu thư tựa hồ hẳn là đi chơi 20 đoạn, mà không phải chơi liệp ma. Ta hỏi hạ đại gia, bên này ai từng đánh nhau? Ta. Khán giả hô ứng. Liên pháp hiệu tuyển sắc cùng tam nương còn có hứa khai đều cùng nhau hò hét. Vân Hà cười cười tiếp tục nói, đến nỗi ám sát, ta cảm thấy tượng chuyên ly tiểu thư ám sát đã là một môn nghệ thuật. Có hay không nam đồng bào nội tâm chờ mong bị chuyên ly một giết? Có. Không ít nam tính người chơi hưởng ứng. Vân Hà đối ghế lô vị trí nửa điểm đầu nói, cho nên hy vọng chuyên ly tiểu thư không cần bất công. Có cơ hội cũng chiếu cố hạ chúng ta này đó thì, làm chúng ta lãnh hội hạ đệ nhất nữ thích khách phong thái. Hảo. Đại gia vô tay. Chuyên ly hỏi đại gia, hắn ý tứ là muốn chết. Người không lệnh truy nã, đừng sẵn bậy. Hứa khai vội nói. Doa doa hắn. Chuyên ly nói, giúp ta hiểm hộ. Hào đi. Hứa khai mở cửa, cùng trông cửa vặn vẹo pháp chào hỏi một cái. Chuyên ly liền lưu đi ra ngoài. Xuống thang lầu tới rồi thính phòng. Rồi sau đó ẩn thân. Vân hạ đang muốn liền vấn đề này lại đã kích hạ hạ thiên thời điểm. Sau lưng tê dần, sinh mệnh rơi xuống hơn phân nửa Rồi sau đó một fan trùy thủ đặt tại trên cổ hắn nói, nghe nói ngươi yêu cầu bị ta sát. Chuyên ly thân ảnh hiện lên. A Vân Hà không dám lộn xộn cái nhìn hào tuyệt sắc, người chủ trì. Pháp hiệu tuyệt sắc bình tĩnh trả lời, ngươi yêu cầu A. Đại gia nói muốn hay không thành toàn hắn. Muốn. Khán giả thích nhất như vậy náo nhiệt. Trả lời ta, ngươi có phải hay không yêu cầu bị giết. Chuyên ly chầm giọng hỏi. Vân Hà vội nói, không phải hiện tại. Như thế nào? Ở đại gia trước mặt giết ngươi. Người giác mất mặt. Chuyên ly nói, ta là thích khách không phải hầu gái, sẽ không lựa chọn người thích ta xuất hiện thời gian xuất hiện. Chuyên ly tiểu thư, ta sai rồi. Vân hà bất đắc di nói. hử Chuyên ly thu trùy thủ chạy lấy người. Đi đến đài biên. Ẩn thân biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Vân hà xấu hổ, nhưng như cũng mặt không đổi sắc chết càng nói, ta thực vinh hạnh có thể thỉnh ra chuyên ly tiểu thư lên sân khấu. Rốt cuộc loại này cơ hội cũng không phải mỗi người đều có thể được đến. Đại gia không cần quá hâm mộ ta. Đưa ta qua đi. Chuyên lý nói. Hảo. Hứa khai thời không chạy trở về. Chuyên lý nháy mắt xuất hiện ở Vân Hà phía sau. Z câm câm nói, cuối cùng một lần cảnh cáo người, lại nói hiệu nói vượng, liền tiêu diệt người. Vân Hà lư sơn thác nước hãn, này nếu là ngày thường, sắt liền giết. Nhưng trên đài bị giết, tổn thất tam giáp cơ hội sự tiểu. Ở bên này nhiều người trước mặt ném lớn như vậy người, chính mình về sau còn như thế nào hốn? Chuyên ly tay cầm trùy thủ lưới dao, dùng trùy thủ tay bính tàn nhẫn gõ Vân Hà hai hạ đầu, rồi sau đó trùy thủ vừa động, thân thể đã là biến mất không thấy. Khán giả xem đến trận mắt há hấp mồm ai cũng không nghĩ tới chuyên ly nói ra hiện liền xuất hiện, nói biến mất liền biến mất, mang cho đại gia thị giác đánh sâu vào quá mức cường đại, thế cho nên hiện trường im ắng. Thẳng đến có một vị người chơi đi đầu vô tay, toàn trường mới buộc phát ra nhiệt liệt vô tay. Mãi cho đến chuyên ly về tới ghế lô, vỗ tay còn không có đình chỉ. Nhạc Nguyệt che miệng cười nói, ta đảo giác thật giọng nói thi đấu nổi tiếng nhất là chuyên ly. Hứa khai nói, nếu Vân Hà lại nét mực một câu, ta liền đem chuyên ly lại đưa qua đi. Hù chết hắn. Diệp Hàng nói có chết hay không đã không có quan hệ, Vân Hà đã không có khả năng đạt được quán quân. Hắn đã biến thân vai hề Chuyên ly nói, đây là lấy ta nói sự nổi danh đại giới. Cái thứ 3 vấn đề bắt đầu, đại gia hỏi liền có điểm câu thúc, thứ 5 cái vấn đề thuần túy là đùa giỡn Vân Hà. Thẳng đến thứ 8 cái vấn đề Có người xem hỏi, Hạ Thiên Tiểu Thư, ta bản nhân thực thích ngươi. Nhưng là ta đối với ngươi tiêu phí 300 vạn thuê bảo tiêu hành vi thực không tán thành. Xin hỏi ngươi là thấy thế nào? Tam Nương nói, người xem thỉnh đưa ra dò hỏi ba vị tuyển thủ vấn đề. Hảo, xin hỏi ba vị đối Hạ Thiên Tiểu Thư tiêu phí 300 vạn thuê bảo tiêu sự thấy thế nào? Anh em thực bình tĩnh nói xong, hiển nhiên có nhất định tiêu chuẩn, nói chuyện có chương có tiết, tiến thối vừa phải lại buộc lộ mũi nhọn không chỉ có làm hạ thiên chính mình nói cái nhìn, trả lại cho quân cờ cùng Vân Hà phiên bản cơ hội. Thuận tiện đem Nan Đề đá cấp 3 vị minh tinh. Có thể nói là một cục đá hạ 3 con chim vấn đề.